Diệp Nam đám người đi vội một khoảng cách sau, phương xa rừng cây bỗng nhiên vang lên kim thiết đan sen thanh âm, hiển nhiên là đao kiếm ở va chạm. Diệp Nam bỗng nhiên dừng bước chân, ánh mắt nhìn về phía thanh âm chuyển đến phương hướng, có người giao chiến, đi, qua đi nhìn xem. Tất cả mọi người đi theo Diệp Nam nhanh chóng hướng về thanh âm phát ra phương hướng chạy đi, nhưng mà chạy vội vài phút sau, thanh âm liền hoàn toàn ngừng lại xuống dưới. Diệp Nam một bên bút đầu, một lần xem thủ đoạn trong ngoài mặt bản đồ, bỗng nhiên hắn ngừng lại. Ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn tay đồng hồ. Như thế nào lạ? Dương Tử Huyên ở Diệp Nam bên cạnh ngừng lại, thốt thăm qua đầu. Diệp Nam ngẩng đầu nhìn thoáng qua phương xa, lại nhìn thoáng qua trong tay đồng hồ, cẩn thận nhìn chằm chằm vài giây sau, thật dài thở ra một hơi, nở nụ cười. Đại gia chuẩn bị chiến đấu đi, cuối cùng một trận chiến. Bạch Long ánh mắt sáng lên, sao hồi sự? Diệp Nam cơ cơ tay đồng hồ, các ngươi chính mình xem a, bản đồ đỉnh chỉ di động, không phải di động đến trưởng, là hoàn toàn đỉnh chỉ. Mọi người đều là ánh mắt sáng lên, tái quy tắc mọi người đều là xem qua, ở tái bắt đầu sau, bản đồ cũng sẽ bắt đầu chậm rãi di động, có đôi khi mau, có đôi khi chậm, nhưng là tóm lại lúc nào cũng là ở động, chỉ có một loại tình huống sẽ hoàn toàn dừng lại, đó là đã quyết ra cuối cùng 10 tên. Đương tiến vào cuối cùng trận chung kết ghi, bản đồ liền sẽ đình chỉ di động, mà sẽ bắt đầu không ngừng co rút lại, thẳng đến mọi người va chạm ở bên nhau, sau đó theo thứ tự bị đào thải, phân ra thứ tự, quyết ra cuối cùng quán quân. Diệp Nam tả Hưu đánh giá một phen, lại nhìn nhìn đồng hồ, khu vực này rất không tồi, hơn nữa chúng ta tựa hồ trong lòng vị trí, chúng ta đây ở chỗ này chờ xem, chờ cuối cùng quyết đấu đi. Hơi chút tạm dừng một chút, Diệp Nam cười nói, lão quý cũ, các ngươi đỉnh, ta trước đánh lén, lại bên ngoài chi viện. Hành. Diệp Nam lặng yên không một tiếng động tiềm tàng vào bên cạnh một cái mương, trốn tránh lên, những người khác tất tàng ra, lặng lặng chờ đợi. Không trong chốc lát, một cái đội ngũ tử đối diện núi rừng đi ra. Sau đó thực mau phát hiện Bạch Long đám người, bọn họ cũng không có vội vã lại đây, mà là dừng lại xuống dưới nghỉ ngơi, nghỉ ngơi dưỡng sức. Bản đồ ở một chút thu nhỏ lại, cũng không có cho bọn hắn lưu lại quá nhiều thời giờ, bọn họ nghỉ ngơi một trận lúc sau liền hướng về bên này chạy vội tới. Đối diện chỉ có bốn người, Bạch Long đám người thấy như vậy một màn khi, mắt đều có vài phần vui sướng, chính mình này phương còn thêm một cái người, hơn nữa đối phương không có thương tu giả. Này cơ bản thắng định rồi a. Trải qua nhiều như vậy thiên chiến đấu, mọi người đối với Diệp Nam Thương tu giả thực lực đều là vô đối phục, có hắn cái này thương tu giả ở, chẳng sợ đối phương kiếm tu hiếu thắng đến nhiều, Bạch Long bọn người có tin tưởng có thể lấy được cuối cùng thắng lợi. Đối phương tới gần Bạch Long đám người sau, bước chân hơi chút chỉ hoãn một chút, để phòng đánh giá bốn phía, hiện nhiên cũng là đang tìm khả năng phục kích giả. Bạch Long ngồi ở một cục đá, trong tay kiếm nhẹ nhàng gõ trước mặt một cục đá, phát ra thanh thủy thanh âm, hắn là dùng này tới hấp dẫn đối phương lực chú ý làm đối phương tận khả năng vô pháp phát hiện là che dấu lên Diệp Nam. Đến đây đi, cuối cùng quyết chiến, bốn đối bốn, cũng không biết rốt cuộc ai có thể đứng ở cuối cùng a. Bạch Long cười đứng lên, nhìn thoáng qua đồng hồ dần dần thu nhỏ lại khu vực phạm vi, trường kiếm ở trong tay của hắn xoay cái vòng, đến đây đi, không cần lãng phí thời gian, quyết thắng phụ đi. Đối diện bốn người cũng không lại vô nghĩa, trực tiếp rút ra vũ khí, đi đến này một bước đều không dễ dàng, ai cũng không nghĩ ngã vào này cuối cùng vị trí. Hai bên một cái đối một cái đánh vào cùng nhau, mới một giao thủ, bạch long đám người đó là cực kỳ nguy hiểm, này bốn người thế nhưng có hai cái chút thành tựu cảnh đỉnh thực lực, còn có hai cái tuy rằng không phải, nhưng là cũng kém không xa, bốn người thực lực đều vô cường. Bốn người giao thủ, trừ bỏ tiểu mập mạp cùng đối thủ của hắn bất phân thắng bại ở ngoài, mặt khác tam đội đều hạ xuống hạ phong. Dương tử huyên ngăn cản không được đối phương tiến công, một bên chiến đấu, một bên hướng về phía sau liên tục bại lui chỉ là nàng lui phương hướng lại là Diệp Nam ẩn thân địa phương Dương Tử Huyên đối thủ toàn diện áp chế Dương Tử Huyên Dương Tử Huyên tức khắc cực kỳ nguy hiểm mắt thấy nàng phải bị đối phương xử lý ẩn thân ở phụ cận Diệp Nam khâu động có súng Diệp Nam khoảng cách người này khoảng cách trước chỉ có 5-6 mệ xa vị trí ở cái này khoảng cách đừng nói là lớn như vậy một người xem như một con ruồi bọ ngừng ở nơi đó Diệp Nam đều có năm chắc chuẩn sắt đánh bạch bạch Diệp Nam tiếng súng một vang Dương Tử Huyên liền phản công qua đi kia nam tử đột nhiên không kịp phòng ngựa, nháy mắt bị đào thải bị loại trừ. Mặt khác ba người vừa thấy, tức khắc luôn cuống, em đi, như thế nào còn ẩn giấu một cái thương tu giả, hơn nữa vừa ra tay đem đội trưởng cấp treo. Chiếm cứ nhân số ưu thế, chiếm cứ viên trình lôi kéo ưu thế, kia ba cái dự thi đội viên nhất nhất bị phong phiên. Hoa, chúng ta thắng. Ha ha ha ha, chúng ta là quán quân, chúng ta là quán quân. Cánh rừng cùng dương tử huyên hai người dẫn đầu nhảy dựng lên, vẻ mặt hưng phấn. Bạch Long ánh mắt sáng ngời, tràn ngập chiến ý ánh mắt nhìn về phía Diệp Nam, mà Diệp Nam ánh mắt tất nhìn về phía tiểu mập mạp Khương Nguyên. "Khương Nguyên, ngươi hiện tại chuẩn bị như thế nào làm?" Khương Nguyên thật cẩn thận hỏi, "Có thể cho ta cái đệ tam danh không, ta không cần nhiều đồ vật." Diệp Nam cười nói, hành, nếu ngươi kiên trì nói." Bạch Long ánh mắt nóng cháy nhìn Diệp Nam, "Ta muốn cùng ngươi đánh một đốn. Diệp Nam cười nói, "Như thế nào, ngươi chuẩn bị đoạt kia viên cá nhảy Long môn đàn sao?" Bạch Long cười hắc hắc. Ta sớm tưởng cùng ngươi đánh một đốn, hiện giờ thật vất vả có cơ hội này, ta như thế nào có thể từ bỏ. Diệp Nam nhìn nhìn đồng hồ, phạm vi đã thu nhỏ lại đến không lớn phạm vi, nhìn nhìn xung quanh, xác thật đã không còn có tuyển thủ xuất hiện, cũng là nói, Diệp Nam nơi này chi tiểu đội thật sự đã cướp đoạt lần này tái trước năm tên. Các ngươi hai cái đâu, chuẩn bị như thế nào làm? Dương Tử Huyên không thèm quan tâm nói, ta không sao cả thứ tự, cũng không cái gọi là phần thưởng, ta là tiến vào rèn luyện một chút, chơi một chút. Cánh rừng hơi do dự một chút nói, ta tùy ý, bất quá lần này tái, toàn dựa ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta chỉ sợ sớm bị đào thải, cho nên ta tán thành ngươi trở thành đệ nhất. Dương tử huyên cũng giơ lên tay, tán thành. Tiểu mập mạp không chút do dự nhấp tay, Diệp Nam song thương như thế lợi hại, này một đường lại đây, hắn không chỉ có xử lý không ít người, hơn nữa nếu không phải hắn dẫn dắt, chúng ta chỉ sợ sớm bị đào thải đã bao lâu, cũng không có khả năng có thể đi đến cuối cùng, ta tán thành hắn đương đệ nhất. Mọi người ánh mắt đều dừng ở Bạch Long mặt, Bạch Long cười nói, ta cũng tán đồng Diệp Nam đệ nhất, nhưng là này cùng ta tìm ngươi đánh một đốn không có bất luận cái gì xung đột, ta tưởng cùng ngươi đánh một trận thật lâu. Diệp Nam nhướng nhướng mày, ta dùng thương, ngươi dùng kiếm à, này không đến đánh, cách gần ta có hại, cách xa ngươi có hại. Bạch Long cười cười, ba mươi mét đi, ta tử cái này khoảng cách khởi sướng tiến công, nhìn xem là ta trước tới gần ngươi xử lý ngươi, vẫn là ngươi trước dùng thương xử lý ta. Diệp Nam xem Bạch Long hứng thú bừng bừng, lập tức sảng khoái gật đầu, hành, đến đây đi. Chương 1330, ai thắng? Diệp Nam cùng Bạch Long ở rừng Tây Dương, cách xa nhau ước chừng 30 mét, Diệp Nam song thương nơi tay, Bạch Long trường kiếm nơi tay. Phẩm thư võng. Bạch Long hai mắt nữ lại, ta tới. Diệp Nam song thương rủ xuống, đồng tử hơi hơi co rút lại, đến đây đi. Bạch Long hai chân phát lực, chân phải đống nhiên lâm vào mặt đất. Sau đó một chùm bùn sa hướng về phía sau bay đi ra ngoài, Bạch Long thân mình đã giống như một mũi tên giống nhau bắn đi ra ngoài. Diệp Nam thân mình cũng đồng thời động, song thương nâng lên. Bang! Bạch Long thân mình cơ hồ ở thương vang trong ngáy mắt, một cái đột nhiên biến chuyển, trực tiếp tránh thoát này một thương, nhưng mà Diệp Nam tay phải thương cũng văng lên. Bạch Long hiển nhiên sớm nghiên cứu quá Diệp Nam phương thức chiến đấu, hắn một cái xoay người, thân mình một cái sau nhào lộn, sau đó rán một thân cây bắn lên. Viên đạn rán ra đầu hắn bay qua. Viên đạn thất bại. Bạch Long thân như liệt báo, lần thứ hai bắn ra mạ ra, tốc độ mau đến kinh người, gian còn không ngừng làm vô quy luật biến hướng, làm Diệp Nam đấu súng liên tiếp thất bại. Diệp Nam thần sắc bất biến, bước chân cũng bắt đầu di động, tận lực kéo ra hai người khoảng cách. Cánh rừng đám người đứng ở bên cạnh, nhìn trận này bên trong chi chiến, một đám đều là hứng thú bừng bừng. Mấy ngày tới nay khổ chiến, hiện giờ cuối cùng đạt được thắng lợi, hơn nữa bọn họ một người đều không có tổn thất. Cái này làm cho bọn họ đều vô cao hứng. Diệp Nam cùng Bạch Long chi chiến, đây là một hồi hữu nghị chi chiến, một hồi cạnh tranh chi chiến, mọi người xem đến mùi ngon. Không chỉ có Dương Tử huyên đám người xem đến hứng khởi, toàn bộ tái trong đại sảnh người cũng đồng dạng đều chú ý một trận chiến này. Dương Tiên Sinh, đệ tử của ngươi thật đúng là lợi hại, thế nhưng một người đều không có tổn thất, trực tiếp thông quan, một đường thắng lợi đến cuối cùng. Đúng vậy, người cái kia thương tu giả đệ tử, tuy rằng thực lực không phải mạnh nhất nhưng là hắn thực chiến kinh nghiệm quá phong phú mỗi một lần lấy yếu thắng mạnh đều là dựa vào hắn nhưu lượng đặc biệt là mượn dùng rừng cây suối nước thanh em che giấu hành tung phục kích đoạn ra tiểu đội trận chiến ấy hoàn toàn có thể nói kinh điển a không chỉ như vậy a ngươi xem bọn họ trong đội ngũ đều rất hài hòa a một chút cũng chưa nói vì tranh đoạt đệ nhất mà vung tay đánh nhau ngược lại lẫn nhau khiêm nhường thật là làm người hâm mộ la dương tiên sinh lòng dạ rộng lớn dạy dỗ ra tới đệ tử một đám cũng đều có dương tiên sinh phong phạm Dương Hạo nhìn các đệ tử đi tới cuối cùng, tự nhiên cũng là vui vẻ. Kỳ thật hắn bắt đầu cũng không xem trọng, rốt cuộc bọn họ bốn người tổng hợp thực lực vẫn là kém một chút. Hơn nữa bọn họ cũng không cùng người khác tổ đội, mặt khác đội ngũ đều là mười mấy cái hai mươi cá nhân, bọn họ bốn cái một khi bị bất luận cái gì một cái đội ngũ triển, bị đào thải sát suất rất cao. Ai biết như vậy vài người, bọn họ ở Diệp Nam dẫn dắt tiếp theo lộ tả xung hữu đột, thế nhưng sát ra một cái đường máu, đạt được thắng lợi. Bất quá lại nói tiếp. Diệp Nam đám người đạt được thắng lợi cũng coi như là danh xứng với thật, bởi vì bọn họ xử lý đội ngũ cũng không thiếu. Hơn nữa một viên không tổn hại, nguyên vẹn chứng minh rồi thực lực của bọn họ. Tương Dương Hạo, lệ thư kiệt đám người vui vẻ, có không ít người sắc mặt liền có vẻ không như vậy đẹp. Này này bao gồm cuối cùng thua ở Diệp Nam đám người trong tay cái kia đội ngũ, khoảng cách thắng lợi chỉ kém một bước, chính là lại thất bại trong căng tức, ngã xuống cuối cùng một trận chiến. Trừ ra bọn họ còn có đoạn ra người, đoạn ra người sắc mặt rất ác. Nguyên bản đi, như vậy tái thua thua, mặc kệ ai thua đều là khả năng, cũng sẽ không bị người cười nhạo, nhưng là cố tình đoạn khải người này đem việc này khiến cho đặc biệt đại, khiến cho mỗi người chú ý. Phía trước ở giao dịch chàng đoạn khải bị Diệp Nam hố một phen, đoạn Gia đã đủ mất mặt, ở tay quá trình lại phát ngôn bừa bãi tìm về bãi, nếu thắng cũng coi như đi, chính là cố tình lại thua. Ở nhân số chiếm cứ cực đại ưu thế giới tình huống bị người ta một người không ít phục kích cấp toàn diện. Đoạn gia mang đội người nhìn đoạn gia lúc ấy bị Diệp Nam đám người đào thải thời điểm, hận không thể đào điều khe đất toàn đi xuống, ân, ở toàn đi xuống phía trước đều tưởng trước đem đoạn khải Gia hỏa này tay xé. Vì việc này, chẳng sợ đoạn gia tiểu đội đều đã thua, đoạn gia mang đội người còn tìm đến Dương Hạo, vì việc này giống Dương Hạo xin lỗi, e sợ cho bởi vì việc này mà kết toán Dương Hạo. Dương Hạo cá nhân sức chiến đấu không nói, Dương Hạo một đám đệ tử cái nào không phải cao thủ, cái nào là dễ chọc, bọn họ cũng thực ông đoàn. Khi dễ Diệp Nam, kia những người khác có thể hay không xuất đầu. Tính ngoài sáng không ra tay, kia ám ra tay đâu, phòng được sao. Cũng may Dương Hạo lòng dạ rộng lớn, đối với loại này tiểu bối chi gian tranh đấu cũng là sái nhiên cười cười, việc này cũng coi như đi qua. Hiện giờ nhìn Diệp Nam đám người đi đến cuối cùng, mọi người sôi nổi đem đoạn gia tiểu đội lấy ra tới đương phản diện ví dụ kể rõ, đoạn gia người sắc mặt lại có thể hảo đi nơi nào. Đoạn khải cái này ngu xuẩn, trong bất chi bất giác, Đoạn Khải đã đoạn ra người cấp kéo số đen, gia hỏa này căn bản là buồn lầy đỡ không tưởng, về sau vẫn là thiếu cho hắn như vậy xuất đầu cơ hội, gia hỏa này vì làm nổi bật đều là đem Đoạn ra hướng hô kéo a. Sở hữu màn hình giờ phút này đều truyền phát tin Diệp Nam cùng Bạch Long chiến đấu, Bạch Long đang không ngừng trốn tránh Diệp Nam viên đạn, đồng thời mượn dùng cây cối hiểm hộ, hướng về Diệp Nam tới gần. Đại gia nghị luận sôi nổi, cảm thán xong Diệp Nam đám người thắng lợi, đại gia lại bắt đầu suy đoán Bạch Long cùng Diệp Nam chiến đấu kết quả. Ta cảm thấy hẳn là Bạch Long thắng đi, rốt cuộc hai bên khoảng cách không xa, hiện tại đều đã khoảng cách rất gần. Một khi tới gần, thương tu giả khẳng định ngăn không được kiếm tu giả, hơn nữa Bạch Long thực lực hẳn là không Diệp Nam kém đi. Ta nhưng thật ra cảm thấy Diệp Nam sẽ thắng lợi, tuy rằng kiếm tu giả cận chiến thực lực cường, người khác nói ta có lẽ sẽ đoán Bạch Long thắng, nhưng là căn cứ vào Diệp Nam ở bình thường chiến đấu biểu hiện, ta tổng cảm thấy hắn hẳn là có cái gì mắt sáng biểu hiện. Ta cảm thấy Bạch Long thắng. Bạch Long. Diệp Nam Mọi người sôi nổi lên tiếng biểu đạt chính mình ý kiến, tổng thể tới nói, cảm thấy Bạch Long sẽ thắng lợi người chiếm cứ đại đa số, nhưng là còn có thiếu bộ phận kiên trì Diệp Nam sẽ thắng lợi, không, có biện pháp, Diệp Nam tại đây chẳng tái biểu hiện có thể nói một hồi biểu diễn, thật sự là quá mắt sáng. Lệ Thư Kiệt ngồi ở Dương Hạo bên người, khẽ cười nói, "Lão sư, ngươi xem trọng ai?" Dương Hạo cười cười, lắc lắc đầu, không nói chuyện. Lệ Thư Kiệt thấy thế, cười cười không lại truy vấn, hắn biết lão sư ôn hòa hiền hậu tính cách Chẳng sợ nhìn ra ai sẽ thắng lợi, phỏng trừng cũng sẽ không làm cho nhiều người như vậy mặt trước tiên nói ra, dù sao cũng phải cấp chính mình đệ tử chữa chút mặt mũi. Lệ Thư Kiệt tự nhiên không có cái này băn khoăn, cười tủng tìm nói, ta cùng bọn họ cảm thấy không sai biệt lắm, tuy rằng Bạch Long thực lực phải cường hãn một ít, nhưng là ta còn là tin tưởng Diệp Nam sẽ thắng lợi. Dương Hạo mỉm cười hỏi lại, vì sao? Trực giác. Lệ Thư Kiệt cười cười nói, lại hoặc là, hắn bình tĩnh. Ở bất luận cái gì thời điểm? Hắn đều có thể làm ra chuẩn xác nhất phán đoán, ta tưởng cuối cùng thắng bại hẳn là sẽ phát sinh ở hai người khoảng cách phi thường gần thời điểm. Lệ Thư Kiệt trong ánh mắt lóe quang, đặc biệt lượng, mọi người đều đang nói kiếm tu giả gần người sau thực lực cường đại, không phải thương tu giả có thể nghĩ, nhưng là đồng dạng, thương ở càng ngắn khoảng cách, uy lực càng thêm, cũng càng khó lấy làm người né tránh cùng tránh đi, Diệp Nam chơi thương nhiều năm như vậy, hắn không có khả năng không biết, lão sư ngươi xem, hắn nổ súng tần suất đều chậm hắn rõ ràng là ở bảo tồn viên đạn chờ đợi bạch long tới gần cuối cùng một bác chương 1331 ta phủ bạch long thân mình thoáng khởi tay trường kiếm đột nhiên cắt qua không xét qua một cây đường kính ít nhất 30 cm cây cối sau đó một trưởng vô vào mặt kia khoảng ít nhất có hơn 10m cao đại thụ ầm ầm ngã xuống mang theo rầm rạp chạc cây hướng về phía trước diệp nam tạm đi xuống diệp nam thân mình hướng về bên cạnh quay cuồng tránh né bạch long tắc thừa dịp cái này công phu hướng về phía trước phóng đi Tay trường kiếm như điện, không ngừng cắt qua đại thụ, sau đó lại chổi một trường. Một cây khỏa đại thụ bị chặn ngang chặn đứt, sau đó tạm hướng Diệp Nam, này đó đại thụ cảnh lá mọc lan tràn, lung tung tạm hướng Diệp Nam, trong lúc nhất thời khiến cho Diệp Nam xuất đầu mẹ chán, hoàn toàn không có biện pháp đi nhắm chuẩn tránh ở các loại cây cối sau lưng Bạch Long. Bạch Long cũng thừa dịp cơ hội này, cả người giống như thoán khởi li báo, nhanh chóng tới gần Diệp Nam. Chờ đến Diệp Nam tránh né xong những cái đó sập tạm lại đây đại thủ khi, Bạch Long cũng đã vọt tới Diệp Nam bên người, cười ha ha, Diệp Nam, tiếp chiêu đi. Diệp Nam sắc mặt vững vàng, cũng không có bởi vì Bạch Long tới gần mà hoảng loạn, đôi tay cắm xuống, hai thanh thương đã cắm vào đùi bao đựng súng, một cái quay cuồng, né tránh Bạch Long một kích, trở tay rút ra bối kia đem vẫn luôn đều không có sử dụng quá màu đen trường kiếm. Bạch Long ha ha cười, muốn dùng trường kiếm cùng ta đấu, ngươi còn kém điểm. Diệp Nam lại không nói lời nào, cũng không tiến công, chỉ là gắt gao phòng ngự. Trường Kiếm không ngừng giá khai bạch Long tiến Công Kiếm Tu Diệp Nam khẳng định là không bằng Bạch Long, cho nên hắn căn bản không có làm ra bất luận cái gì tiến công, chỉ là thực đơn thuần chống đỡ tránh né, không mong lập công, chỉ cầu không phạm lỗi. Bạch Long từng bước ép sát, tâm tràn ngập tự tin, có thể đem Diệp Nam bức cho vô pháp sử dụng thường. Đối với hắn tới nói đã thắng lợi hơn phân nửa, rốt cuộc hắn biết rõ Diệp Nam là một người thương tu giả, tuy rằng hắn đã bắt đầu rồi Kiếm Tu, nhưng là Trung Quy mới bắt đầu, khoảng cách chính mình vẫn là kém quá nhiều. Diệp Nam ở Bạch Long tiến công hạ cực kỳ nguy hiểm, phảng phất tùy thời đều sẽ bị xử lý, nhưng là hắn tuy rằng ở kiếm thuật không bằng Bạch Long, nhưng là hắn vô bình tĩnh, luôn là dùng nhỏ nhất ngắn nhất khoảng cách phòng ngự, lần lượt hóa hiểm vì gì. Bạch Long đôi mắt hơi hơi nheo lại, một bên tiến công một bên cười nói, Diệp Nam, ngươi như vậy dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cuối cùng vẫn là chỉ có thua, trận chiến đấu này, ta thắng định rồi. Diệp Nam thở hổn hển trả lời một câu, ngươi đừng cao hứng đến quá sớm. Phải không Bạch Long tay kiếm chiêu đột nhiên gia tốc, tiến công trở nên càng mau, cả người Phảng Phất biến thành một đạo tàn ảnh. Đột nhiên, Diệp Nam bước chân một lui, Phảng Phất giẫm một khối hình tròn cục đá, hắn thân mình tức khắc một cái lao đảo. Bạch Long ánh mắt sáng lên, trong tay kiếm đột nhiên biến chiêu, trực tiếp chọn ở Diệp Nam màu đen trường kiếm, Diệp Nam thân mình một ngưỡng, hướng về phía sau mặt đất đi vòng quanh, mà hắn trong tay màu đen trường kiếm tắc bị Bạch Long chọn đến rời tay bay đi. Bạch Long tâm vui vẻ, bước chân vượt trước, Tay trường kiếm thứ hướng về phía mặt đất Diệp Nam, mặt lộ ra thắng lợi mỉm cười. Nhưng mà giây tiếp theo, hắn mặt mỉm cười liền động lại, ánh mắt lộ ra khiếp sợ thần sắc. Diệp Nam thân mình còn ở hướng về phía dưới té ngã, nhưng là hắn tay trái đã giống như tia chớp giống nhau lướt qua hắn đuổi ngoại sườn, chân trái kia khẩu súng đã giống như có sinh mệnh giống nhau rơi vào rồi hắn tay, hắn thậm chí đều không cần phải điều chỉnh cùng nhắm chuẩn, trực tiếp khấu động cò súng. Bạch bạch! Trường kiếm ở khoảng cách Diệp Nam thân mình còn có một thước địa phương dừng lại. Diệp Nam thân mình thật mạnh ngã xuống mà. Hình ảnh phảng phất tạm dừng. 137 hảo, bị loại trừ. Lệnh băng điện tử âm lạnh lùng đánh vỡ yên lặng, tuyên cáo Bạch Long bị loại trừ. Bạch Long sắc mặt có chút quái, như là khiếp sợ, lại như là ngoài ý muốn, còn có như vậy vài phần không cam lòng. Diệp Nam nằm trên mặt đất cũng không nhúc đích, chỉ là cười tủm tỉm nhìn đứng ở chính mình trước mặt Bạch Long, thu hồi ngươi kiếm, chẳng lẽ ngươi thật đúng là chuẩn bị nhất kiếm chát ta một cái lệnh thấu tim sao? Bạch Long thật dài phun ra một hơi, thu hồi trường kiếm, ánh mắt dừng ở kia khối Diệp Nam dẫm trượt chân cục đá, sắc mặt cổ quái, ngươi dẫm lên cục đá trượt chân là cố ý, sớm có chuẩn bị. Diệp Nam cười cười, từ mà bỏ lên, đương nhiên là cố ý, nếu không, ngươi như thế nào sẽ mất đi đề phòng, chính diện tới gần ta. Bạch Long thở dài, hướng về phía Diệp Nam dựng lên ngón cái, làm ta chính diện rửa sát, mà ngươi vừa lúc nương thế ngã làm chính mình đạt được nhanh nhất thuận thế rút súng tư thế, lại thuận thế xử lý đuổi giết ngươi ta. Hảo tính kế, ta phủ. Bên cạnh Dương Tử huyên đám người đã đi tới, vẻ mặt hưng phấn. Bạch Long, ngươi tuy rằng thực lực khả năng Diệp Nam hiếu thắng một ít, nhưng là thật tới rồi chiến trường, thật sự sinh tử tương bác, ta tin tưởng thua nhất định là ngươi, Diệp Nam ra hỏa này tặc tinh tặc tinh, nhưng sẽ tính kế. Diệp Nam sắc mặt tối sầm, này xem như khích lệ sao, như thế nào đều như là ở làm thấp đi chính mình đâu. Bạch Long sảng khoái nhận thua, hảo đi, dù sao ta hiện tại cũng bị đào thải, giữ lại các ngươi mấy cái Các người mấy cái thương lượng hạ làm thế nào chứ? Diệp Nam đệ nhất đi, cái này mọi người đều không ý kiến. Mọi người sôi nổi tỏ vẻ không có ý kiến, Diệp Nam mặc kệ là từ biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu vẫn là công hiến đều là hoàn toàn xứng đáng. Dương tử huyên cười cười, hiện tại chỉ còn lại có bốn người, dù sao vài thứ kia đối ta tác dụng không lớn, ta cũng không thiếu, ta đây đệ tứ danh đi. Diệp Nam đám người cũng đều không ý kiến, xác thật, Dương tử huyên chính là Dương hạo cháu gái. Ở tu hành tài nguyên phương diện như thế nào sẽ thiếu? Tiểu mập mạp Khương Nguyên chắp tay nói lời cảm tạ, cảm ơn tự huyên, cảm ơn tương làm. Cánh rừng cười nói, Khương Nguyên thực lực ta cường, cống hiến cũng ta lớn hơn một chút, làm hắn đệ nhị đi, ta đệ tam hảo. Tiểu mập mạp Khương Nguyên lắp bắp kinh hãi, không cần, ta có thể đệ tam khá tốt, nếu không phải cùng các ngươi tổ đội kết minh, ta chỉ sợ sớm bị đào thải không biết đã bao lâu, nơi nào còn có thể tiến vào tiền tam chỉ cần có thể đi vào tiền tam không bị ta lão ba đánh gây chân ta thỏa mãn. Tiểu mập mạp nói đem mọi người đều cho cười, cánh rừng vẫn là kiên trì nói, nếu chúng ta đều tổ đội, kia mọi người đều là công bằng, dựa cống hiến xếp hạng, rất công bằng, như vậy đi. Khương Nguyên còn muốn chối từ, Diệp Nam mở miệng cười nói, nếu tử như vậy nói, kia Khương Nguyên ngươi đệ nhị danh đi, không cần chối từ. Khương Nguyên đối Diệp Nam vẫn là phi thường tín phục, nếu Diệp Nam đều mở miệng, Khương Nguyên cũng liền không có chối từ nhưng là lại tam tỏ vẻ cảm tạ bạch long ở bên cạnh cười nói giống như ta một trận chiến này từ lâu a trực tiếp bị bài trừ bên ngoài diệp nam đối bạch long cũng không khách khí cười nói dù sao ngươi cũng không kém như vậy điểm đồ vật bạch long nhún nhún vai xác thật không kém điểm này đồ vật cũng may cùng ngươi hảo hảo đánh một trận tuy rằng thua nhưng là lại cũng thua tâm phục khẩu phục ngươi gia hỏa này ở thực chiến thật sự là quá làm người đau đầu quả thực là khó lòng phòng bị diệp nam ha ha cười ta có thể có biện pháp nào Thực lực không có ngươi cường, còn không chuẩn ta tưởng điểm biện Pháp A. Trước 1332, ai làm ngươi như vậy có tiền đâu. Lão Sư Lệ Sư Minh Diệp Nam đám người tái kiến Dương Hạo cùng Lệ Thư Kiệt khi, mặt đều khó nén hưng phấn, tuy rằng tham gia tái tranh đoạt thứ tự đó là chính bọn họ sự tình, nhưng là có thể thắng, cũng là cho Lão Sư làm vẻ vàng A. Lệ Thư Kiệt vỗ vô, vô Diệp Nam bả vai, làm được xinh đẹp, ha ha, ngươi không biết, chúng ta ở bên này nhìn màn hình. Nhìn đoạn khải bị đào thải khi kia sắt mặt, ta thật sự lúc ấy cười tạc. Diệp Nam cười hắc hắc, chúng ta lần này vận khí không tồi. Lệ thư kiệt ha ha cười, cái này hảo, ngươi đoạt được cái nhảy long môn đan, lại thêm ngươi mua nhiều như vậy bổ khí dịch ca linh tinh đồ vật, ngươi hiện tại thực lực khoảng cách chút thành tiểu cảnh đỉnh cũng không tính quá xa, nỗ lực một đoạn thời gian, có lẽ có thể trực tiếp tiến vào đại thành cảnh. Diệp Nam đôi mắt có chút lượng, sư minh, ngươi cảm thấy 3 tháng thời gian có đủ hay không? Lệ Thư Kiệt mỉm cười Ba tháng, vì sao cứ như vậy cấp? Diệp Nam cười hắc hắc, bởi vì ta cùng băng nhạn thương lượng hảo a, chờ nàng chấp hành nhiệm vụ trở về, chúng ta chọn lựa nhật tử kết hôn, ta tưởng cho nàng một kinh hỉ. Lệ Thư Kiệt ha ha cười, chế nhạo trêu chọc nói, thật sự chỉ là kinh hỉ sao? Ta cảm thấy ngươi là không nghĩ chính mình bị lao bà đi xuống đi, lao bà ngươi chính là nhưng đại thành cảnh cao thủ siêu cấp chiến sĩ, ngươi khẳng định không nghĩ hạ xuống nàng phía sau đi. Diệp Nam bị vạch trần tâm tư, đảo cũng là không xấu hổ. Ha ha cười nói là, xác thật cũng có như vậy một chút ý tứ. Bất quá cũng là vì chờ chúng ta vội kết thúc hôn sự tình sau, ta chỉ sợ liền lại muốn đầu nhập công tác. Lần này Nhật Bản chi lữ làm ta cảm giác thực lực của chính mình còn thực nhỏ yếu, chấp hành nhiệm vụ khả năng gặp được các loại đối thủ cường đại, cho nên ta tưởng mau chóng tăng lên thực lực của chính mình. Về sau thật gặp được gì sự, luôn có càng cường tự bảo vệ mình chi lực. Tổng không thể vẫn luôn kêu sư huynh tới cứu mạng đi. Lệ thư kiệt sờ sờ cảm ba tháng thời gian. Tính ngươi bất kể tiêu hao lớn nhất hiệu suất sử dụng bổ khí dịch gì đó, lợi dụng thiếu tiền tới trồng chất thực lực, kia cũng có chút khó khăn, bất quá đâu, hẳn là vẫn là có điểm hy vọng, chỉ là này ba tháng ngươi gặp qua đến vô vất vả, ân, tính xưng là địa ngục chỉ sợ cũng không sai biệt lắm. Diệp Nam ánh mắt sáng lên, có cơ hội, có cơ hội. Lệ Thư Kiệt cười hì hì nói, ai làm ngươi như vậy có tiền đâu, dùng tiền tới đôi, lại thêm liều mạng, lại thêm kia viên cá nhảy long môn đan vẫn là khả năng. Diệp Nam nắm chặt nắm tay, liều mạng, thỉnh sư huynh giám sát ta, chỉ điểm ta. Lệ Thư Kiệt cười cười, hành, dù sao ta là động động miệng, vất vả chính là ngươi, ngươi đều không sợ vất vả, ta sợ cái gì. Dương Hạo ở bên cạnh nghe hai người đối thoại, mặt lộ ra vài phần ấm áp tươi cười, ánh mắt vui mừng. Hắn đối với Diệp Nam đám người lần này tái phi thường vừa lòng, không chỉ là bởi vì bọn họ ở tái bày ra ra tới trí tuệ cùng thực lực, cũng không đơn giản bởi vì bọn họ lấy được cuối cùng thắng lợi. Làm hắn cái này lão sư mặt có quang, càng bởi vì bọn họ ở tái biểu hiện ra ngoài đoàn kết cùng khiêm lượng, mà cuối cùng điểm này mới là làm Dương Hạo chân chính vui mừng. Lão sư, trừ ra cái này tân nhân thăng cấp tái, còn có cái gì là chúng ta có thể tham dự sao? Dương Hạo cười nói, mặt khác là vây xem, các ngươi còn không có đánh đủ sao, hảo hảo nghỉ ngơi hạ đi, còn có mấy ngày tụ hội sẽ kết thúc, rốt cuộc ở các ngươi tham gia tân nhân thăng cấp tái trong khoảng thời gian này, những người khác khá vậy không nhàn rồi à. Lệ Thư Kiệt cười nói, trừ ra các ngươi tân nhân thăng cấp tái, còn có tinh anh tái cũng đều đã kết thúc, tinh anh tái áp dụng chính là lôi đài tái chế, cho nên kết thúc đến càng mau. lần này rất kinh điển, các ngươi hiện trường là nhìn không tới, quay đầu lại có thể nhìn xem ghi hình, cảm thụ một chút những cái đó cao thủ phương thức chiến đấu. Diệp Nam ánh mắt sáng lên, hảo, hắn vừa rồi tâm đang ở tiếc nuối đâu, rốt cuộc này đó cao thủ phương thức chiến đấu, đều có cực đại học tập giá trị, đại thành cảnh cao thủ ngày thường khó gặp. Muốn xem đại thành cảnh cao thủ chi gian đối chiến, kia càng là khó khăn, hiện giờ có nhiều như vậy cao thủ đối chiến, nếu có thể hảo hảo học tập lĩnh ngộ, kia thu hoạch tuyệt đối là thật lớn. Người tu hành liên minh đại hội cử hành mục đích nguyên bản là xúc tiến toàn thể người tu hành cộng đồng tiến bộ, rốt cuộc khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày, nếu người tu hành nhóm trùn chân bò gối, không cùng khi đều tiến, chỉ sợ thực mau sẽ bị đào thải. Diệp Nam đám người thực mau liền lĩnh tới rồi thuộc về bọn họ phần thưởng, Diệp Nam làm đệ nhất danh. Linh đến tinh phẩm có thể nói cực kỳ phong phú, kia viên dù ra giá cũng không có người bán cá nhảy long môn đan không nói, tính những cái đó bổ khí dịch gì đó cũng đều giá trị xa xỉ, lại còn có có một phen kiếm. Người tu hành liên minh đại hội 5 năm tổ chức một lần, lấy ra tới phần thưởng tự nhiên phẩm chất sẽ không kém, làm đệ nhất danh Diệp nam bắt được kiếm tự nhiên không phải vật phàm, kiếm danh băng tuyết, thân kiếm khinh bạc, thân kiếm sáng như tuyết, giống như thủy quang, kiếm phong ra khỏi vỏ, tức khắc hàn khí bức người. Lệ Thư Kiệt từ Diệp Nam trong tay lấy quá băng tuyết kiếm, thủ đoạn run lên, không khí tức khắc xuất hiện mấy cái kiếm hoa, sáng như tuyết kiếm quang nháy mắt tràn ngập quanh thân, tản ra kinh người hàn khí. Lệ Thư Kiệt tùy tay nhất kiếm bổ tới, bên cạnh một cái thiết cái giá tức khắc chỉnh tề từ gián đoạn vỡ ra tới, lề sách chỉnh tề. Lệ Thư Kiệt cầm lấy trong tay kiếm nhìn một chút, lông tóc vô thường, tự đáy lòng khen, hảo kiếm. Diệp Nam ánh mắt dừng ở kia tách ra thiết cái giá, tâm tràn ngập khiếp sợ, ta đi đây là chân chính chém sắt như chém bùn à? lệ thư kiệt đem kiếm trở vào bao, ném hồi cho diệp nam, hảo hảo lưu lại đi. thanh kiếm này không có gì bất ngờ xảy ra, đủ ngươi dùng ngươi cả đời. tiểu mập mạp khương nguyên nhìn một màn này, hưng phấn vô, cũng rút ra chính mình kiếm, lấy lòng hỏi, lệ sư huynh, tà thanh kiếm này đâu? lệ thư kiệt tiếp nhận, song chỉ trồng lên, đạn ở kiếm, phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm, thanh âm thanh dương. lệ thư kiệt huy kiếm, lần thứ hai phách chém về phía cái kia thiết cái giá thiết cái giá như cũ bị hết thể mà nhị lệ thư kiệt lại cười lắc đầu nói diệp nam kia đem kém không ít này đệ nhất cùng đệ nhị khác biệt vẫn là không nhỏ bất quá cũng là một phen hảo kiếm chỉ là ngươi nội khí tu vì còn chưa đủ không cần nơi nơi chém lung tung nếu không không duyên cơ phế đi thành kiếm này Khương nguyên vội vàng cảm tạ tiếp nhận kiếm vui vẻ vô ôm như là được đến kẹo tiểu hải tử nghĩ nghĩ hắn chạy đến một bên lấy ra bản thân di động cấp chính mình lao ba đánh đi điện thoại ba tái kết thúc Ngươi đoàn ta được đến đệ mấy danh? Ngạch, không phải đệ nhất, là đệ nhị. Đối, đệ nhị, phần thưởng có một đống đâu, có không ít bổ khí dịch. Này đó bổ khí dịch đều hảo đáng giá, vãn chút ta đi giao dịch chẳng bán mấy bình, chúng ta có ngày lành qua. Có rất nhiều a, nơi này rất nhiều kẻ có tiền, có thể bán mấy trăm vạn một lọ đâu, đến lúc đó ta cho ngươi mua cái căn phòng lớn, ngươi có thể hảo hảo hưởng phúc. Nga, đúng rồi, ba, ngươi biết không, ta lần này còn giao bằng hữu đâu là chiến thần hắn lão nhân gia thân truyền đệ tử ta cùng bọn họ tổ đội cùng nhau đánh tới cuối cùng bọn họ đều thực chiếu cố ta đâu Diệp Nam nghe Khương Nguyên khẩu hưng phấn lời nói khoẹt miệng hơi hơi kiểu lên người này tâm địa thật đúng là không tồi đâu trước 1333 tam vô sản phẩm Diệp Nam dẫn theo chính mình hành lý đi ra sân bay hắn bí thư quan thục trình cùng tài xế quan phong sớm đã chờ lâu ngày Diệp Nam đem hành lý giao cho quan phong cười nhìn quan thục trình nói tiếp cơ sự tình Như thế nào ngươi còn chính mình tới, chẳng lẽ công ty đã xảy ra sự tình gì? Quan Thục Trinh cười nói, không đại sự, chỉ là có mấy cái sự tình, cần thiết đến muốn ngươi tự mình ra mặt, biết ngươi gần nhất rất vội, cho nên ta liền cùng Tiểu Phong cùng nhau tới đón ngươi, thuận tiện ở lộ giáp mặt cho ngươi hội báo một chút. Diệp Nam cười gật đầu, ta gần nhất có chút việc, tuy rằng ngươi ở kinh thành, nhưng là chỉ sợ không thế nào có thể rút ra thân, có thể đẩy rất đều cho ta lui rớt, có thể làm thái nhã thay thế đều làm nàng thay thế. Quan thục trinh biểu tình có hai phân bất đắc dĩ, phỏng trừng chính mình này lão bản ở cả nước cũng là độc nhất vô nhị đi, mấy chục tỷ công ty ném cho người khác chính mình hoàn toàn buông tay mặc kệ, cũng không chút nào quan tâm lỗ lã, này tâm cũng thật đủ đại. Là, bất quá có mấy cái hội nghị cùng gặp mặt, là thái tổng vô pháp thay thế ngươi, chỉ có thể ngươi tự mình tham gia. Diệp Nam biểu tình đồng dạng bất đắc dĩ, hảo đi, nói một chút đi. Lệ Thư Kiệt ở bên cạnh nhìn Diệp Nam bộ dáng, nhịn không được nở nụ cười. Chính mình cái này sư đệ chính mình còn muốn tiêu sai à? Một đường, quan thục trinh cấp Diệp Nam làm hội báo, hơn nữa đem yêu cầu làm mấy cái sự tình nhận trình biểu cho Diệp Nam. Đương nhiên, nàng cũng sẽ trước tiên nhắc nhở. Diệp Nam nhìn nhìn, có chút đau đầu, nhưng là rồi lại không có cách. Diệp Đồng, thứ ngươi phân phó ta làm sự tình, ta đã làm tốt. Diệp Nam trong lúc nhất thời có điểm đốc, sự tình gì? Quan thục trinh chớp chớp mắt, về thái tổng nhà mới sự tình. Diệp Nam lập tức phục hồi tinh thần lại đối nga chính mình phía trước đáp ứng rồi thái nhã đưa nàng một đống rửa gần chính mình biệt thự diệp nam tự nhiên là không có thời gian đi xem cho nên đem nhiệm vụ này giao cho quan thục trinh diệp nam cũng không kiêng dè lệ thư kiệt sư huynh đệ chi gian chuyện như vậy cũng không có gì kiêng dè huống chi ở nhật bản hắn còn biết chính mình cùng tiểu loại mỹ chi gian sự tình đâu ân tuyền hảo quan thục trinh gật đầu ân kia một mảnh nơi ở đều là có chủ nhân Cho nên ở trọn lựa hòa đàm giới phương diện hoa một chút sự tình, trước mắt đã tuyển hảo một nhà, giá cả ý đồ cũng không sai biệt lắm nói thỏa chờ Diệp đồng ngươi đánh nhịp. Diệp Nam tốt hỏi, là nào một nhà A? Quan Thục Trinh nhấp miệng cười nói, là ngươi ra môn trước con đường kia hướng đi ước chừng 300 mễ nhà ngươi quá khứ đệ nhị đóng biệt thự. Diệp Nam nghĩ nghĩ, trong đầu tức khắc có ấn tượng, cười nói, kia ra vị trí rất không tồi, vãn chút kêu thái nhã cùng đi nhìn xem, nếu nàng vừa lòng, ký hợp đồng đi. Quan Thục Trinh cười ngâm ngâm nói, ta cảm thấy việc này, vẫn là ngươi tự mình mời thái tổng tốt hơn. Diệp Nam cười cười, nhìn nhìn trong tay hành trình đơn, ngày mai ta sẽ đi công ty một chuyến, triệu khai hội nghị, ngươi thông chi mọi người trình diện, ngươi liên hệ phòng ở bán ra, ngày mai chúng ta hội nghị sau khi kết thúc qua đi xem phòng, thời gian ngươi an bài. Hành! Lệ Thư Kiệt cười tủm tỉm nói, sư đệ, gì tình huống A, mua biệt thự đưa mỹ nữ A, ngươi đây là muốn kim Úc tảng tiểu A, còn ở nhà ngươi phụ cận không sợ để muội sinh khí à? Diệp Nam thản nhiên giải thích nói, Thái Nhã giúp ta quản lý công ty, giúp ta không ít vội, ngươi cũng biết ta không am hiểu thương nghiệp quản lý, về sau không nói được, còn muốn nàng hỗ trợ vẫn luôn quản lý đi xuống, cho nên ta tưởng đưa tặng nàng một bộ phận cổ phần, nàng lại không muốn, nói chỉ cần một đống biệt thự. Lệ thư kiệt đoạt đoạn Diệp Nam nói, cười nói, còn muốn rửa gần nhà ngươi, đúng không? Diệp Nam cũng lực vẫn, nhưng là vẫn là gật đầu, là, tuy rằng khả năng có điểm xấu hổ. Nhưng là như vậy một chút yêu cầu, ta như thế nào đều hẳn là thỏa mãn đi, cho nên ta làm quan thục trinh giúp ta xem phòng ở. Quan thục trinh phía trước tuy rằng biết này phòng ở là giúp Thái Nhã xem, nhưng là lại có chút không rõ này nguyên do, hiện giờ nghe Diệp Nam vừa nói, tâm tức khắc bừng tỉnh. Làm Diệp Nam bí thư, nàng tự nhiên có thể cảm giác được Diệp Nam cùng Thái Nhã chi gian chặt chẽ quan hệ, chỉ là lại không nghĩ rằng Thái Nhã thế nhưng làm ra như vậy quyết định. Nàng biết Diệp Nam luôn luôn ra tay đều là rất hào phóng. Hán cấp Thái Nhã cổ phần khẳng định sẽ không quá ít, Khang Uy tập đoàn thị giá trị mấy trăm trăm triệu, chẳng sợ một phần trăm cổ phần đều là mấy trăm triệu. Quan Thục Trinh suy đoán Diệp Nam cấp ít nhất không ngừng một cái điểm đi. Nhiều như vậy tiền Thái Nhã không cần, lại chỉ cần một đống biệt thự, còn muốn rửa gần Diệp Nam, này hiển nhiên là chuẩn bị cùng Diệp Nam đương cả đời hàng xóm, này phân tâm tư, cơ hồ đã là không chút nào che giấu. Xe ở Diệp Nam biệt thự trước mặt ngừng lại, Diệp Nam lấy ra chính mình hành lý, tùy tay kéo ra một cái túi tiền. Từ gian lấy ra một cái cái chai, đưa cho quan thục trinh. Diệp Nam mỗi lần đi công tác, tổng hội thuận tiện cho nàng mang điểm tiểu lễ vật, quan thục trinh cũng không ngoài ý muốn, tiếp nhận cái chai, nhìn cái chai không có sản phẩm thuyết minh, chỉ có một dán tờ giấy. Tuyết gia cao. Cảm ơn Diệp Đồng, đây là cái gì, Thuận ra cao sao? Diệp Nam cười cười, ơn, người đương Thuận ra cao dùng đi, lau mặt, nghe nói hiệu quả cũng không tệ lắm. Lệ Thư Kiệt cười hì hì xen mùm nói, há ngăn là không tồi. Kia chính là hoàng gia độc môn bí phương, có thể làm ngươi khuôn mặt càng thêm bạch bạch nộn nộn, ngươi đối đại mỹ nữ quả nhiên hảo phong A. Mỹ nữ, ngươi đừng nhìn này bình rán cái nhãn, khiến cho giống tam vô sản phẩm giống nhau, như vậy một bình nhỏ, 30 vạn, còn không nói dối. Quan thục trinh hoảng sợ, 30 vạn, thứ gì, như vậy quý. Nàng đương nhiên sẽ không cảm thấy lệ thư kiệt là ở khoát lát, nàng tuy rằng không rõ diệp nam vì sao nhiều ra một cái sư minh, nhưng là xem bọn họ nói chuyện tùy ý cũng biết bọn họ quan hệ thực thân mật, huống chi giống Diệp Nam như vậy thân phận người, dùng dừa khoác lác nâng giá trị con người sao? A, Diệp Đồng, cái này cũng quá quý trọng đi, ta không thể thu. Diệp Nam cười nói, cho ngươi cầm đi, lần này ta đi ra ngoài là phá sản, mua đồ vật đều hoa vài trăm triệu, cũng không kém điểm này vật nhỏ, ta nơi này còn có không ít đâu, thứ này nghe nói mỹ gia hiệu quả được hảo, ai dùng ai biết, ngươi đường thử xem đi. Quan Thục trinh lại hoảng sợ, mua đồ vật đều hoa vài trăm triệu. Thổ Hạo, quả nhiên là thổ Hạo. Diệp Nam nhìn nhìn bên cạnh Quan Phong, tùy tay lấy một lọ thuốc viên, ném cho Quan Phong, cái này thích hợp nam nhân, an đối thân thể có chỗ lợi, đưa ngươi. Quan Phong ánh mắt sáng lên, tiếp nhận cái chai, khách khí nói lời cảm tạ, cảm ơn Diệp đồng. Diệp Nam xua xua tay nói, vất vả các ngươi, ngày mai thấy. Diệp Nam cùng Lệ Thư Kiệt đi vào biệt thự, Quan Thục Trinh nhìn trong tay bình nhỏ, cắn cắn môi, ánh mắt có hai phần phức tạp. Chính mình cái này lão bản, Đối bên người người cũng thật chính là đủ hào phóng, tùy tay ném lại đây một cái lễ vật, này ít nhất thích đáng người thường mấy năm tiền lương. Quan phong cười nói, tỷ đừng phát ốc, đi rồi. Quan thục chinh phục hồi tinh thần lại, tốt nhìn về phía quan phong trong tay cái chai, diệp đổng đưa cho người cái gì. Quan phong nhìn nhìn cái chai, ánh mắt có chút quái, bồi buồn cấu nguyên đan. Tên này hảo võ hiệp phòng. Trưng 1334, ta vui. Ai, rốt cuộc lại có thể chạch xuống dưới đánh đánh giết giết sự tình, thật sự rất làm người chán chường. Lệ Thư Kiệt thoải mái ở sofa nằm xuống, rồi cái lười eo, lười nhắc nói. Bởi vì Tần Băng nhạn ra nhiệm vụ cũng không ở nhà, trong nhà không phòng cũng không ít, cho nên Lệ Thư Kiệt tạm thời sẽ ở tại Diệp Nam trong nhà, đốc xúc cùng chỉ điểm Diệp Nam tu hành. Ba tháng, muốn tấn chức đại thành cảnh, không trả giá mồ hôi cùng vất vả, đó là không có khả năng. Diệp Nam cười cười, trước kia không cảm thấy ngươi như vậy lười a. Lệ Thư Kiệt cười hắc hắc. Khi đó ta còn ở lão sư bên người đâu, nơi nào hảo quá mức lời biếng, phải bị lão sư phê bình, hiện tại ra tới, tự nhiên có thể hồi phục bản tính A. Diệp Nam ha ha cười nói, ngươi hiện tại thực lực đã tới rất lớn tiêu chuẩn, lại muốn đột phá, kia cũng đến xem nộ tính, xem kỳ ngộ, đương nhiên không cần giống phía trước như vậy vất vả tu hành. Lệ thư kiệt ha ha cười nói, tuy rằng ta rất bội phục ngươi hành động, nhưng là nhưng không đại biểu ta sẽ đi làm, thưởng thụ sinh hoạt mới là ta người như vậy nên làm bảo vệ quốc gia giao cho ngươi. Diệp Nam ha hả cười nói, có lẽ ta cũng làm không được bao lâu đi, lại chờ mấy năm, có gia đình, có hài tử, khả năng ta sẽ lui ra tới đi, người khác có lẽ là lui cư nhị tuyến, làm phía sau màn duy trì công tác, mà ta căn bản không cần, khả năng muốn lui là hoàn toàn rời khỏi tới, sau đó an tĩnh quá chính mình sinh hoạt đi. Lệ thư kiệt tán đồng nói, như vậy à, khá tốt, ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị thiêu đốt cống hiến cả đời đâu. Diệp Nam cười cười nói, Đương nhiên sẽ không, ta cũng có ta chính mình sinh hoạt ta. Lệ thư kiệt hát hát cười nói, ngươi sinh hoạt, còn không đơn giản đâu, ở Nhật Bản có cái tiểu loại Mỹ, nơi này còn có cái Mỹ nữ keo, ngươi Mỹ lực rất lớn à. Diệp Nam sờ sờ cái mũi, bất đắc dĩ nói, những việc này nói ra thì rất dài. Lời nói trường không dài không quan hệ, tình trường mới là mấu chốt, ai, tần băng nhạn cùng ngươi kết hôn sau, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục chấp hành nhiệm vụ à. Diệp Nam biểu tình có chút bất đắc dĩ, phỏng trưng đúng không? Nàng phía trước nói tưởng nỗ lực đến 30 tuổi lại suy xét gia đình, hiện giờ đều xem như trước tiên kết hôn, sinh hài tử ta phỏng trừng nàng tạm thời không nghĩ suy xét đi, bất quá lại nói tiếp cũng là vì phía trước kia chuyện đối nàng đánh sâu vào tạo thành nhất định biến hóa, nếu không nói, chỉ sợ sẽ không như vậy cản tịnh lợi lạc đáp ứng ta cầu hôn đi. Lệ Thư Kiệt gật đầu nói, là cái có bản lĩnh có tính cách nữ nhân à, cũng rất thích hợp người. Diệp Nam cười cười, tách ra đề tài, cho ta 2-3 thiên thời gian ta đem sự tỉnh xử lý một chút, bắt đầu khổ tu. Lệ Thư Kiệt gật đầu, hành, vừa trở về, vẫn uống rượu đi không?" Diệp Nam cười nói, "Ngươi đi đi, ta không đi." Lệ Thư Kiệt búng tay một cái, "Hảo đi, vậy ngươi tiếp tục làm ngươi người tốt, ta làm ta lãng tử đi, ngày mai thấy." Diệp Nam cười cười, "Ngày mai thấy." Sở dĩ ngày mai thấy, đó là bởi vì hôm nay vẫn Lệ Thư Kiệt khẳng định là ở khách sạn cùng không biết cái nào nữ nhân lăn giường, giống hắn người như vậy, đi ra ngoài lảng thang không có khả năng tìm không thấy nữ nhân, đầu năm nay, chỉ cần có tiền, là có thể làm được rất nhiều chuyện. Ngày hôm sau sớm, Diệp Nam sáng sớm đi trước công ty mở họp xử lý công ty sự vụ, tuy rằng người khác không ở công ty, nhưng là trải qua thái nhã quản lý, trước mắt công ty lại là gắt gao có điều hơn nữa hiệu suất cao, Diệp Nam huy vọng cũng là rất cao, hội đồng quản trị đã không ai dám cùng Diệp Nam phá rối hoặc là đối nghịch. xe sau, Diệp Nam gọi lại thái nhã, thu thập một chút, ngọ cùng nhau ăn cơm, Sau đó đi xem phòng ở. Thái Nhã ánh mắt sáng lên, đưa ta phòng ở. Diệp Nam ừ một tiếng, là, ta phía trước không phải đáp ứng ngươi sao. Thái Nhã cười khanh khách nói, phòng ở ở nơi nào a, Dựa gần ta phòng ở không xa, phòng chừng 200 mét đi. Thái Nhã mặt lộ ra vui vẻ tươi cười, hảo a, chỉ là việc này. Tần tiểu thư biết không? Diệp Nam cười nói, nàng xuất ngoại, còn không có trở về, bất quá việc này ta sẽ cùng nàng giải thích, ngươi không cần phải xen vào. Thái Nhã vũ mị cười, hảo a, ta thích ngươi như vậy có đảm đương nam nhân. Diệp Nam sớm đã thói quen Thái Nhã treo đùa, cười nói, đi thu thập đi, thu thập hảo quá tới tìm ta. Cơm trưa là Diệp Nam, Thái Nhã cùng quan thục trinh cùng nhau ăn, bởi vì quan thục trinh ở, Thái Nhã cũng không có giống hai người lén như vậy không kiêng nghề gì treo đùa Diệp Nam, ngược lại là nghiêm trang hàn huyên không ít công ty sự tình. Sau khi ăn xong, Diệp Nam lái xe, sau đó tới rồi chính mình ra biệt thự phụ cận kia đóng, cùng chủ nhân gặp mặt kia ra chủ người nguyên bản là không nghĩ bán ra, rốt cuộc có thể mua nổi nơi này biệt thự người đều thật sự là không kém tiền người, nghề Hà Diệp Nam bên này cấp giá cả sắt thật rất cao, hơn nữa này đống biệt thự hắn cơ bản cũng là để đó không dùng, cho nên mới đáp ứng qua tay. Thái Nhã trong ngoài dạo qua một vòng, sau đó đứng ở lầu hai, nhìn cách đó không xa một đống biệt thự, quay mặt đi cười nói, có thể nhìn đến nhà ngươi đâu? Diệp Nam cười cười nói, đúng vậy, về sau chúng ta lại là hàng xóm, lại là bằng hữu. Sắp nhiều đi lại, bà con xa không bằng láng giềng gần sao. Thái nhã vũ mị trắng Diệp Nam liếc mắt một cái, này phòng ở ta thực vừa lòng, bất quá nghĩ đến vì mua này phòng ở, hẳn là dùng nhiều không ít tiền đi. Diệp Nam cười cười nói, tiền không là vấn đề, mẫu chốt ngươi thích hảo, lại nói, cho ngươi cổ phần ngươi không cần, lại chỉ cần một đống phòng ở, ta kiếm lớn. Thái nhã hừ nói, biết kiếm lớn, ngày thường rất tốt với ta điểm, không có việc gì mời ta ăn cơm a gì đó, rốt cuộc biệt thự không thể đường cơm ăn. Ta tổng không thể gặm gật đi. Thái Nhã lời này đã có điểm lộ liễu. Diệp Nam sờ sờ cái mũi cười nói, nhà ta nhà An Vĩnh Viên đối với ngươi mở ra, được rồi đi, không thu tiền. Thái Nhã ánh mắt quay đầu nhìn nơi xa Diệp Nam kia đóng biệt thự, ta nhưng thật ra tưởng, sợ nhà ngươi vị kia để ý, ta còn là lẻ loi hữu quan ở nhà An Mỹ gói đi. Diệp Nam cười khổ, biết Thái Nhã ý tứ, nhưng là hắn sát thật cũng không có biện pháp làm ra cái gì đáp lại. Rốt cuộc việc này hắn còn không có cùng Tần Bang Nhạn nói đi. Thật đúng là không biết nàng trong lòng nghĩ như thế nào đâu. Tuy rằng tần băng nhạn luôn luôn rộng lượng, nhưng là ở như vậy sự tình, nàng là một nữ nhân, muốn nói không một chút ý tưởng, tóm lại là không có khả năng. Đi xuống lầu, Diệp Nam đối quan thục trinh gật gật đầu, ký hợp đồng đi. Thủ tục rất đơn giản, Diệp Nam đều là toàn quản cho nên chỉ cần đến quản lý bất động sản sở qua cái hộ hảo, hơn nữa biệt thự cái gì đều có, hoàn toàn có thể trực tiếp vào ở. Diệp Nam cười nói, muốn hay không cho ngươi tìm cái trang hoàng đội. Ấn ngươi y tứ, chỉnh đốn và cải cách, chỉnh đốn và cải cách. Thái nhã lắc đầu, ánh mắt nhìn Diệp Nam, "Không cần, khá tốt, ta kỳ thật đối này, đó yêu cầu một chút đều không cao, rốt cuộc ta là từ một cái nghèo sơn thôn đi ra, có cái trụ địa phương có thể, mấu chốt nhất là cái này, địa phương khoảng cách ngươi cũng đủ gần, ngươi không chán ghét ta, không đổi ta hành." Diệp Nam trầm mặc vài giây, khẽ khẽ thở dài, "Ngươi không cần thiết như vậy, ta cái gì hứa hẹn đều cấp không được ngươi, ngươi đúng là thanh xuân niên hoa hảo thời điểm." Hà tất đem cảm tình hao phí ở ta thân. Thái nhã cắn cắn môi, xinh đẹp cười, giống như bách hoa nở rộ, vũ mỹ quyến rũ. Ta vui. Trưng 1335, cường giả chi lộ. Biệt thự hậu viện, Diệp Nam trần chùi thân ngồi ở mà, mồ hôi từ hắn toàn thân lỗi chân lông không ngừng trào ra. Phẩm thư võng. Lệ thư kiệt đứng ở Diệp Nam bên người, ánh mắt như điện, thần sắc nghiêm túc. Ở quá khứ ba tháng, Diệp Nam cơ hồ đại môn không ra nhị môn không mại hoàn toàn đắm chìm ở tu luyện trong thế giới. Toàn bộ hậu hoa viên cũng đã bị Diệp Nam khiến cho lung tung rối loạn, không có biện pháp, khổ tu tổng không thể khoanh chân ngồi đánh tu hành luyện khí hành, càng cần nữa các loại đối thân thể tiềm lực các bước. Nơi sân nguyên nhân, Diệp Nam tu hành công cụ đã trở nên cực kỳ đơn giản, một đống sắt thép ngửa đáp, một chữ trọng. Kỳ thật tu hành chuyện này lại nói tiếp đạo lý cũng rất đơn giản, tưởng người thường chịu đựng sức lực là giống nhau, hôm nay có thể cử 50 cân, ngày mai cử 55 cân. Như vậy một chút một chút đột phá chính mình cực hạn, lại hảo tập hít đất, ngươi khả năng vừa mới bắt đầu chỉ có thể làm 20 cái, nhưng là mỗi ngày cấp chính mình thêm một cái hai cái, khả năng sẽ cảm thấy có chút gian nan, chỉ là kiên trì đi xuống, ngươi sẽ phát hiện tiềm lực của ngươi xa xa ngươi tưởng tượng càng đáng sợ. Tu luyện nội khí cũng là giống nhau, người tiêu hao nội khí sau, nội khí cũng sẽ giống như sức lực giống nhau theo người hồi phục, mỗi lần áp bức ra càng nhiều nội khí, liền sẽ có càng ngày càng nhiều nội khí tồn trữ ở đan điện. 3 tháng, Diệp Nam mỗi ngày đều bị lệ thư kiệt thao luyện đến nửa chết nửa sống, cả người mỗi ngày trừ bỏ ăn cơm ngủ, đó là tu luyện, liền ngủ thời gian đều xa xa thấp hơn bình thường thời gian, cho dù là ngủ, cũng sẽ có tu luyện. Người mỗi ngày huấn luyện, theo nghỉ ngơi, huấn luyện hiệu quả sẽ biến mất rất nhiều, lệ thư kiệt sở làm đó là bức bách Diệp Nam hình thành một loại bản năng, kia đó là chẳng sợ đang ngủ thời điểm cũng cần thiết đến vận chuyển nội khí. Diệp Nam tính dai cùng khắc khổ, vượt qua lệ thư kiệt tưởng tượng. Bất quá ngẫm lại Diệp Nam phía trước sở hữu trải qua, tựa hồ này hết thảy lại là đương nhiên. Diệp Nam thực lực không ngừng tăng trưởng, mà ở ba tháng kỳ hạn sắp tiến đến thời điểm, Diệp Nam rốt cuộc đạt tới chút thành tiểu cảnh đỉnh, ở nghỉ ngơi dưỡng sức lúc sau ăn vào kia viên cá nhảy long môn đan. Diệp Nam cả người đều đang không ngừng đổ mồ hôi, mà hắn hô hấp lại trở nên càng ngày càng thô tráng, hắn dần dần tiến vào một loại thực huyền diệu cảnh giới. Đương hắn hút khí thời điểm, Hắn trung quanh phảng phất nháy mắt sẽ sinh ra một loại giống như cự kính hút thủy tạo thành chân không cảm. liền hắn trung quanh những cái đó thực vật cũng đều sẽ như là đã chịu hấp dẫn giống nhau hướng về hắn bên này chết đi cảnh khô. Phảng phất hắn là thế giới tâm. Đường hắn hơi thở thời điểm, phảng phất có vô hình áp khí ở hướng về bốn phía áp bách mà ra. Những cái đó cảnh lá đều sẽ hướng về trái ngược hướng chết đi. Phảng phất muốn tận lực rời xa Diệp Nam giống nhau. Diệp Nam ngồi ở chỗ này đã ngồi suốt một ngày, hiện giờ đã tới rồi mấu chốt nhất thời điểm. Lệ Thư Kiệt cũng nhịn không được có chút lo lắng, e sợ cho Diệp Nam vô pháp đột phá. Diệp Nam tiếng hít thở càng lúc càng lớn, thế nhưng cho người ta một loại cuồng phong gào thét cảm giác, chung quanh cỏ cây động tĩnh cũng càng lúc càng lớn, Diệp Nam cả người da thịt cũng trở nên càng ngày càng năng, phản phất bị thiêu đỏ giống nhau. Đông nhiên, Diệp Nam thật sâu hít một hơi, sau đó chậm rãi thở ra, này một hơi lại là vô thanh vô tức, thậm chí chung quanh kia giống như bị cuồng phong càn quét cỏ cây cũng đều không hề có động tĩnh. Này một hơi lâu dài vô, giống như Diệp Nam trong thân thể trang một cái phong túi giống nhau, vô cùng vô tận. Diệp Nam cả người kia nguyên bản lửa nóng đỏ bừng làn ra, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hồi phục bình thường, Diệp Nam cũng chậm rãi mở mắt. Ở mở to mắt kia trong nháy mắt, hắn hai tròng mắt chi phản phất có một đạo sắc bén cực kỳ quang mang hiện lên, sau đó hết thảy đều quy về bình tĩnh. Vẫn luôn bính trụ hô hấp e sợ cho quấy nhiều Diệp Nam Lệ Thư Kiệt cũng thật dài thở ra một hơi, mặt lộ ra thả lỏng tươi cười. Thành công. Diệp Nam đã thành công thăng cấp đại thành cảnh, hắn đã trở thành một người chân chính người tu hành cường giả, đương nhiên, chỉ là từ thực lực. Diệp Nam từ mà đứng lên, cầm nắm tay, cảm thụ được cả người hạ kia trào dâng nội khí, cảm thụ được chính mình cùng trước kia hoàn toàn bất đồng cảm quan, Diệp Nam vô thân, Đây là đại thành cảnh sao? Lệ Thư Kiệt hơi hơi mỉm cười, đúng vậy, đây là đại thành cảnh, có phải hay không cảm giác cùng trước kia thực không giống nhau? Diệp Nam chuyển động đôi mắt, đánh giá chung quanh, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Ngưng thần nhìn chăm chú thời điểm, phảng phất chung quanh hết thể đều trở nên vô rõ ràng lên, mà chung quanh sở hữu động tĩnh cũng đều trở nên vô rất nhỏ mà thông thả. Nhanh chậm tự nhiên là sẽ bởi vì Diệp Nam mà thay đổi, thay đổi chính là Diệp Nam càng quan, hắn hiện tại có được càng cường hãn thân thể tố chất, có được càng cường hãn cảm quan cùng càng cường hãn thực lực. Diệp Nam tự đáy lòng tán thưởng nói, loại cảm giác này, quả nhiên chỉ có tiến vào đại thành cảnh mới có thể chân chính cảm nhận được, này căn bản không phải ngôn ngữ có thể thể nghiệm cảm quan. Lệ Thư Kiệt cười nói, ngươi tu hành tốc độ sát thật có chút dọa đến ta. Tuy rằng lãng phí không ít dược vật, nhưng là ngươi điên cuồng cũng cho ta khiếp sợ. Ông trời luôn là yêu tha thiết nguyện ý hạ khổ công người. Ta tưởng nếu hiện tại lúc trước người tu hành đại hội gặp được kia bang nhân biết ngươi đã tiến vào đại thành cảnh, nhất định sẽ hoài nghi chính mình nghe lầm. Ha ha. Diệp Nam ha ha cười, chỉ là này tôi cười có vài phần cười khổ. Này ba tháng quả thực là địa ngục a. Ta trước kia ở bộ đội đặc trùng thời điểm cũng từng tham gia quá địa ngục thức đặc huấn. Nhưng mà cùng này 3 tháng lên kiêm chức là gặp sư phụ A. Cây tấy bao nhiêu, thu hoạch bấy nhiêu, thực lực thứ này, cũng không phải có thể chống rông rơi xuống. Bất quá ngươi lướt qua này nói hạm hảo, về sau tu hành không cần như vậy mệt mỏi, bởi vì đại thành cảnh về sau thực lực càng nhiều dựa kinh ngộ, dựa lĩnh vực, tuy rằng khổ tu cũng có thể tăng lên thực lực, nhưng là biên độ là phi thường hữu hạn Lệ Thư Kiệt cười cười, bổ sung nói, còn có, này mấy tháng ngươi khổ tu, chỉ là đang không ngừng tăng lên thực lực của chính mình. Ngươi cũng không có cùng ngươi thực lực tưởng xứng đôi huấn luyện. Ngươi hiện tại căn bản vô pháp tự nhiên vận dụng thực lực của ngươi. Ngươi mấy ngày nay động tác đều phóng nhẹ một chút, bởi vì ngươi sẽ ở trong lúc lơ đang hóa thân phá hư đại vương. Ta tưởng ngươi cũng không nghĩ chính mình đem chính mình biệt thự khiến cho lung tung rối loạn đi. Phá hư đại vương, đó là có ý tứ gì? Lệ Thư Kiệt cười cười, ngươi ra nhiều như vậy hãn, chẳng lẽ không khát nước sao, uống nước đi. Diệp Nam có chút hồ nghi nhìn nhìn Lệ Thư Kiệt. Qua tay ở bên cạnh không xa trà bản nâng chung trà lên, nhưng mà chén trà mới rời đi mặt bàn mười cm không đến, phanh một tiếng. Diệp Nam tay cầm chén trà bính liền chặt nước. Chén trà tính cả bên trong nước trà hướng về mặt đất rơi đi. Diệp Nam phản ứng thực mau, lấy tay một chảo, chảo một cái đã bắt được chén trà, nhưng mà chén trà phịch một tiếng ở Diệp Nam trong lòng bàn tay trực tiếp nứt thành không biết nhiều ít mảnh nhỏ. Diệp Nam kinh ngạc nhìn rơi xuống đầy đất mảnh nhỏ, đung nhiên tựa hồ minh bạch cái gì giống nhau, quay đầu nhìn về phía lệ thư kiệt. Lệ Thư Kiệt cười tủm tỉm nói, đúng vậy, là cái dạng này phá hư đại vương. Trước 1337, cỡ nào đau linh ngộ. Phanh. Diệp Nam nhìn trước mặt chia năm xẻ bảy chén, biểu tình có chút bất đắc dĩ, này đã không biết là bị hắn xử lý đệ mấy cái đồ vật. Từ nhỏ thành cảnh bước vào đại thành cảnh, trong cơ thể nội khí hoàn toàn đạt tới một cái chất bay vọt, hắn hiện tại cả người tràn ngập nội khí, giơ tay nhấc chân chi gian đều mang theo cường hãn uy lực này căn bản là không phải này đó trong sinh hoạt đồ vật có thể ngăn cản. ăn cơm hơi chút dùng sức một chút, chiếc đũi chặt đứt, vươn lên chén tới, an an, một không cẩn thận chén nước ra rồi, ngay cả đi đường, hắn đều không cẩn thận dẫm hỏng rồi vài cái sàn nhà. sư huynh, ta cái này tình huống, chẳng lẽ cũng chỉ có chờ chậm giải thích đứng sao? lệ thư kiệt cười tủm tỉm nói, tự nhiên cũng có biện pháp phối hợp à? người gặp được tình huống, lúc trước lão sư cũng là gặp được quá, lão sư lão sư đã từng đã cho hắn một cái biện pháp. Ngươi cũng có thể nếm thử một chút. Diệp Nam tò mò hỏi, biện pháp gì? Rửa chén. Diệp Nam mở to hai mắt, khó có thể tin nói, rửa chén. Liên chúng ta thông thường rửa chén. Đúng vậy, liền đơn giản như vậy, chờ ngươi gì thời điểm có thể đem một buồn chén rửa chén một cái đều không toái thời điểm, ngươi liền có thể thực tốt khống chế ngươi trong cơ thể nội khí. Diệp Nam có chút mới lạ nói, hảo đi, ta đây thử xem. Lệ Thư Kiệt rất có tự tin nói, yên tâm, tuyệt đối dùng được. Diệp Nam ôm tò mò tâm thái bắt đầu rồi chính mình rửa chén tiếp sống, này một tẩy chính là hai ngày, hiệu quả thật đúng là phi thường rõ ràng. Lệ Thư Kiệt cố ý đem những cái đó chén lợn đều làm cho dơ hề hề du tư tư, không cần điểm sức lực căn bản là tẩy không sạch sẽ, nhưng là hắn hiện tại là đại thành cảnh cường giả, này hơi chút dùng một chút lực, liền tính là thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn đều có thể bị hắn vận biến hình, đừng nói là bình thường gôm sứ chén, kết quả chính là răng rác, chén nát. Diệp Nam cũng không biết lộn lạn nhiều ít chén, tay đều ở trong nước mò phao sừng, rốt cuộc có thể làm được dùng sức rửa chén mà chén không nát, cái này dùng sức tự nhiên là không chế được nội khí trạng thái hạng, hắn cũng ở cái này trong quá trình tìm được rồi không chế nội khí một ít bí quyết. Hoàn thành rửa chén hạng mục về sau, Diệp Nam cuối cùng không hề là phá hư đại vương, mà lệ thư kiệt cũng bắt đầu rồi đối Diệp Nam chân chính thực lực huấn luyện. Đỡ đạn! Đương nhiên không phải dùng thân thể của mình đi chán, liền tính tiến vào đại thành Cảnh. Hắn thực lực bao tắp manh chướng, nhưng là cũng không đại biểu hắn liền biến thành siêu nhân đào thương bất nhập, bị viên đạn đánh trúng yếu hại giống nhau muốn quải. Hắn tự nhiên là dùng hắn trong tay vũ khí đi đỡ đạn, có thể đỡ đạn đây cũng là đại thành cảnh cường giả một cái tiêu chí tính tu hành, bởi vì bọn họ nhãn lực, phản xạ năng lực cùng với tốc độ đều đã tới một loại phi thường khủng bố nông nỗi. Viên đạn từ bắn ra lồng súng đến đánh trúng mục tiêu, nay trung gian ít nhất còn cần như vậy một chút thời gian. Nhưng là ở đại thành cảnh cường giả đã có được cũng đủ mau phản ứng năng lực, có thể làm ra tương đối ứng đón đỡ cùng chôn tránh. Hơn nữa đại thành cảnh đối sắc khí, ánh mắt chờ cảm ứng năng lực cũng tới một cái rất cường hãn nông nỗi, này cũng làm cho bọn họ có thể càng mau một bước cảm ứng được nguy cơ. Diệp Nam trước kia liền có dã thu giống nhau trực giác, loại này trực giác còn cứu Diệp Nam nhiều lần tánh mạng, hiện giờ Diệp Nam tân trức đại thành cảnh, cái loại này cảm giác năng lực càng là bị mở rộng không biết nhiều ít lần. Đây cũng là đại thành cảnh cường giả khó có thể bị đánh chết hoặc là ám sát nguyên nhân, nếu không nói, tùy tiện ai cầm thương, trộn đối với đại thành cảnh cường giả tới một phát, kia chẳng phải liền thu phục? Nếu như vậy, kia đại gia còn đau khổ tu hành làm gì, đều là một thương sự tình. Diệp Nam phía trước đi theo lệ thư kiệt đã tiến hành rồi thời gian rất lâu cơ sở công huấn luyện, tuy rằng không học được cái gì kiếm chiêu, nhưng là ít nhất trong tay cầm kiếm có thể thực lưu sướng múa may chiến đấu, sẽ không bởi vì múa may quá nhanh mà thương đến chính mình. Lệ thư kiệt sử dụng thương tự nhiên cũng không phải thật thường, là đặc chế, viên đạn cũng không phải kim loại đầu đạn, mà là cục tẩy viên đạn, loại này cục tẩy viên đạn tuy rằng không giống thật súng đạn như vậy lực sát thương kinh người, nhưng là uy lực lại cũng không nhỏ, thường dùng với một ít phòng ngừa bạo lực hoặc là đặc thù sự kiện, vì chính là ở không đả thương người mệnh dưới tình huống làm mục tiêu đánh mất sức chiến đấu. Cái này huấn luyện quá trình một phương diện là làm diệp nam thích ứng thân thể của mình, huấn luyện hắn nhãn lực, phản xạ năng lực, đây là chỉnh thể hóa huấn luyện. Trốn viên đạn kỳ thật là một cái thực tổng hợp hóa huấn luyện chương trình, dạy, huấn luyện nhưng không đơn giản là trốn viên đạn. Bạch bạch, từng viên cao su viên đạn bắn ra lòng súng, sau đó không hề trở ngại xuyên qua hai người chi gian không khí, đánh trúng Diệp Nam thân mình, đến nỗi Diệp Nam múa may ra kiếm, thực xin lỗi, liền cao su viên đạn một cây mau cũng chưa đụng tới. Cao su viên đạn đánh vào nhân thân thượng đó là phi thường đau, liền tính Diệp Nam là người tu hành, thân thể tố chất hơn người, từng viên viên đạn đánh vào trên người. Cũng đánh đến Diệp Nam dầm chân, trên người đó là thành một khối hồng một khối, đau thẳng hút khí lạnh. Đau liền phải hấp thụ rào hấn, Diệp Nam lần lượt múa may trường kiếm, lần lượt tổng kết chính mình sai lầm nguyên nhân. xuất kiếm quá chậm, động tác không phối hợp, góc độ không đối, động tác quá lớn. Đương Diệp Nam rốt cuộc lần đầu tiên phi thường nhỏ bé mà chuẩn xác di động trường kiếm, chẳng một viên phóng tới cao su viên đạn hơn nữa đem nảy viên cao su viên đạn cấp bắn ra đi ra ngoài khi, chính mình đều lắp bắp kinh hãi. Trên mặt vừa lộ ra hương phấn thần sắc, còn không có tới kịp nói cái gì. Lại một viên đạn bay lại đây, đánh đến hắn một run run. A, đau, ngươi vừa rồi nhìn đến không, ta chặn một viên đạn. Lệ thư kiệt cười tủm tỉm nói, đến bây giờ ta đều khai nhiều như vậy thường. Ngươi mới ngăn trở để nhất khóa viên đạn. Này có cái gì hảo kiêu ngạo, mèo mù còn có thể đụng phải chết cho đâu. Gác ý gì, ngươi biết không, lão sư đã từng giảng quá một việc. Lúc trước lão sư, lão sư mang theo hắn xâm nhập một bí mật căn cứ thời điểm. Một người cầm thương đối với ban phá, cũng chưa có thể đột phá hắn kiếm phòng ngự vóng. Diệp Nam mở to hai mắt, khoa trương như vậy. Lệ Thư Kiệt cười nói, kia tính cái gì, chúng ta lão sư hiện tại chính là càng thêm lợi hại. Đại viên mãng cảnh, kia không phải ngươi ta có thể tưởng tượng, tựa như ngươi ở chút thành tiểu cảnh khi vô pháp tưởng tượng đại thành cảnh cường đại giống nhau. Diệp Nam ánh mắt trung có vài phần thản nhiên hướng về, xác thật, giống như Lệ Thư Kiệt theo như lời. Hắn sắc thật vô pháp tưởng tượng đại viên mãn cảnh rốt cuộc là một cái cái dạng gì cảnh giới, cũng không từ tưởng tượng có được cỡ nào cường đại thực lực. Đến đây đi, tiếp tục đi, chờ ngươi chừng nào thì, có thể liên tục ngăn cản trụ một cái băng đạn viên đạn một viên đều không lâu khi, chúng ta liền đổi thật thương. Diệp Nam hoảng sợ, ta đi, đổi thật thương, kia nếu là ta không ngăn cản trụ, chẳng phải là treo. Đương nhiên sẽ không, đến lúc đó sẽ cho ngươi mặc vào áo chống đạn. Rốt cuộc thật súng đạn cùng cao su viên đạn gì đó vẫn là có bất động. nếu ngươi không thể thích đứng, thật gặp được nguy hiểm khi, làm sao bây giờ, hiện tại ai mới thương, tổng so về sau ai thương tới hảo. Diệp Nam cười khổ nói, hảo đi, ta ở phía trước nhưng đều không nghĩ tới quá, ở tiến vào đại thành cảnh lúc sau lại muốn ai nhiều như vậy đạn. Trước 1338, sinh tử nghĩ cách cứu viện. Ai súng nhật tử là đau cũng vui sướng, cao su viên đạn đánh vào không có bất luận cái gì phòng hộ trên người. Sinh đau vô cùng, cũng may có nội khí hộ thân, nếu không người thường ai thượng mấy phát, đã sớm nằm sấp xuống. Mặc dù có nội khí hộ thân, hắn trên người cũng bị đánh đến một đống một đống ô thanh, nhìn qua vô cùng thảm thiết. Vui sướng là hắn dùng trong tay kiếm ngăn trở viên đạn, mỗi một lần tiến bộ, đều làm hắn cảm thấy tự đáy lòng kinh hỉ. Từ có thể ngăn trở một viên, đến có thể ngăn trở cách xa nhau rất gần vị trí hai viên, lại đến lệch lạc vị trí rất lớn hai viên, ba viên. Diệp Nam kia đột nhiên tiêu thăng đại thành cảnh thực lực cũng liền tại như vậy không ngừng bị đánh chung một chút dung hợp, hắn càng ngày càng thuần thục không chế chính mình kia bạo trướng nội khí, kia đột nhiên trở nên vô cùng nhanh nhạy thân thể, bạch bạch bạch, đang đang đang, từng viên cao su viên đạn bay ra, không ngừng bị Diệp Nam trong tay kiếm ngăn lại, Diệp Nam thân mình giống như mị ảnh giống nhau di động, trong tay kiếm càng là trôi đi bay múa chi gian cẩn tịnh lợi lạc, chút nào không ướt gát bẩn thỉu, chuẩn xác mà dứt khoát chặn lại một viên lại một viên viên đạn, giang giang. Viên đạn đánh xong lệ thư kiệt khấu động có súng, lại không viên đạn bắn ra, chỉ có không thang thanh âm, lệ thư kiệt bùng thường, khen, hảo. Diệp Nam cũng có khiếp sợ, ta đều ngăn lại tới. Đúng vậy, ngươi khả năng không có phát giác, ngươi hiện tại thân pháp, tốc độ, phản ứng cùng đối kiếm khống chế đều đã đạt tới một cái rất cao trình độ. Kế tiếp chúng ta đổi trận tướng, ngươi muốn càng thêm đánh lên tinh thần nha. Diệp Nam vẻ mặt đau khổ, này nếu là không tránh thoát, có thể hay không trực tiếp bị đánh tiến bệnh viện A. Lệ Thư Kiệt cười nói, ngươi yên tâm, ta tuy rằng không phải thương tu giả, nhưng là cũng không đến mức cầm bắn ra đến ngươi trên đầu đi, trừ phi chính ngươi túi đầu hướng về viên đạn đụng phải đi, ta tưởng ngươi hẳn là không như vậy ngốc đi. Lần trước không phải cho ngươi làm hai bộ băng ti y sao, ngươi ăn mặc cái kia quần áo thì tốt rồi, bao ngươi không có việc gì. Diệp Nam lần trước hố đoạn khải một lần, sau đó mua một tặng một lộng tới hai bộ băng ti y. Ở Diệp Nam khổ tu này ba tháng, băng ti y đã hoàn thành hơn nữa đưa đến Diệp Nam trong tay. Chẳng qua Diệp Nam vẫn luôn không có thời gian đi còn hắn. Nhưng mà Diệp Nam còn không có bắt đầu huấn luyện thật thương đối kháng, Hồ Vương lại một chiếc điện thoại đem Diệp Nam triệu tập tới rồi thần long tổng bộ. Bộ trưởng, ngươi tìm ta có việc. Hồ Vương sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn nhìn chầm chầm Diệp Nam nói, nghe nói ngươi gần nhất vẫn luôn ở nhà khắc khổ tu hành, tiến triển như thế nào. Diệp Nam thẳng thắn thành khẩn trả lời nói, ta ở người tu hành liên minh đại hội thượng thắng một viên cá nhảy long môn đan Bằng vào mua sắm đại lượng bổ khí dịch cùng này viên đang dược, ta đã thành công đột phá, hiện tại đạt tới đại thành cảnh thực lực. Hổ vương ánh mắt sáng lên, ngươi đã đạt tới đại thành cảnh. Diệp Nam vừa một tiếng, là. Hổ vương truy vừa nói, thích đứng tính huấn luyện hoàn thành sao. Ân, không sai biệt lắm, ta đã có thể thành công trôn tránh một cái băng đạn cục tẩy viên đạn không gián đoạn xa kích, đang chuẩn bị đổi thật thương thử xem đâu. Hổ vương trầm ngâm vài giây, chỉ sợ ngươi không có thời gian lại tiếp tục luyện tập đi xuống Diệp Nam nhíu mày, như thế nào, yêu cầu ta ra nhiệm vụ. Hồ Vương lắc đầu, là, cũng không phải. Diệp Nam có chút nghi hoặc nhìn Hồ Vương, hắn không có mở miệng, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Hắc Phượng Hoàng đã xảy ra chuyện. Diệp Nam đôi mắt đột nhiên trợ to, dầm lập tức từ ghế trên đứng lên, nôn nóng hỏi, băng nhạn nàng làm sao vậy? Đừng kích động, ngươi ngồi xuống. Hồ Vương hướng về phía Diệp Nam vẫy vây tay, ý bảo Diệp Nam ngồi xuống. Diệp Nam đặt mông ngồi xuống, đôi tay ấn ở làm công ghế. Trầm giọng nói, Bộ trưởng, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Hồ Vương trầm giọng nói, hắc Phượng Hoàng nàng ở chấp hành nhiệm vụ quá trình tao ngộ một hồi chiến đấu, mất tích. Mất tích. Diệp Nam nhíu mày, nàng trong thân thể không phải có tín hiệu truy tung khí sao. Hẳn là bị người điều tra ra sau đó khởi ra tới, cũng bởi vậy, chúng ta kết luận hắc Phượng Hoàng tuy rằng sẽ ra chuyện, nhưng là khẳng định còn sống. Diệp Nam thật sâu hít một hơi, nàng là ở nơi nào mất tích, ta đi tìm hắn. Hồ Vương trầm giọng nói. Hác Phượng Hoàng là ở chấp hành hạng nhất bí mật nhiệm vụ khi mất tích, chúng ta hoài nghi nàng có thể là bị biệt quốc người cấp bắt đi, rốt cuộc ở kia hạng nhiệm vụ chung rất nhiều người đều sẽ tiếp xúc đến một ít đồ vật, bắt lấy biệt quốc đặc công, cũng có thể từ giữa thẩm vấn ra một ít đồ vật. Đương nhiên, nay chỉ là chúng ta một loại phỏng đoán, nàng cũng có thể là tao ngộ một ít mặt khác chúng ta không thể đoán trước sự tình. Diệp Nam Nữ Mảy, Bí Mật Nhiệm Vụ Hồ Vương gật đầu, nếu ngươi chỉ có chút thành tựu cảnh thực lực, Chúng ta là sẽ không làm ngươi tham dự nhiệm vụ này, bởi vì chút thành tựu cảnh thực lực ở nơi đó đi chính là chịu chết. Nhưng là chúng ta cũng biết ngươi cùng hắc phượng hoáng quan hệ, cũng biết ngươi tính cách. Nếu vậy ngươi đã đạt tới đại thành cảnh hơn nữa thông qua thích hướng tính huấn luyện, chúng ta đây có thể chấp thuận ngươi gia nhập nhiệm vụ này, nhưng là ở gia nhập phía trước, ta cần thiết lại lần nữa nhắc lại. Hồ vương thần sắc nghiêm túc, nhiệm vụ này nguyên bản chỉ là một cái thăm dò nhiệm vụ, nhưng là theo thăm dò phát hiện. Trận này nhiệm vụ đã biến thành một hồi tham dò cộng thêm chém giết cướp đoạt nhiệm vụ, tham dự trong đó có rất nhiều quốc gia tinh anh cường giả, ở nơi đó tùy thời đều khả năng bỏ mạng, cho nên ngươi cần thiết phải làm hảo hy sinh chuẩn bị. Diệp Nam không chút do dự gật đầu, nếu băng nhạn ở kia, mặc kệ nơi đó là núi đao biển lửa, vẫn là địa ngục, ta đều phải đi. Hồ Vương gật đầu, từ bên cạnh cầm lấy một văn kiện túi, đẩy đến Diệp Nam trước mặt. Thiêm thượng tên của ngươi, sau đó ngươi liền có thể đọc bên trong nội dung, nhớ kỹ Bên trong nội dung là tuyệt mật, tuyệt đối không thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Diệp Nam quét liếc mắt một cái, cầm lấy trên mặt bàn bút, hào hào viết xuống tên của mình, sau đó mở ra mặt sau văn kiện. Diệp Nam mới nhìn vài lần, trên mặt liền toát ra khiếp sợ thần sắc. Hồ Vương cũng không nóng nảy, liền như vậy ngồi ở vị trí thượng, lặng lặng chờ Diệp Nam. Văn kiện cũng không nhiều, Diệp Nam cũng không có tiêu phí quá nhiều thời giờ. Đương hắn xem xong sở hữu văn kiện khi, hắn thần sắc đã hồi phục bình tĩnh. Ta tiếp thu nhiệm vụ Ta đi. Hồ vương ngừ một tiếng, cho ngươi 24 tiếng đồng hồ, làm tốt sở hữu chuẩn bị, 24 giờ sau, sẽ có người đưa ngươi đi trước mục đích địa. Diệp Nam đứng lên, can tịnh lợi lạc trả lời nói, là. Hồ vương nhìn chầm chầm Diệp Nam, chầm mặc vài giây, cuối cùng nói, nhiệm vụ này tính chất chuyển biến lúc sau, tính nguy hiểm đã phi thường cao, đã bị liệt vào cấp bậc cao nhất nhiệm vụ, còn sẽ có người khác cùng ngươi cùng nhau tham gia nhiệm vụ, nếu các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi sẽ vì quốc gia lập hạ thật lớn công lao, các ngươi sẽ là quốc gia anh hùng. Tuy rằng ta thực không nghĩ nói những lời này, nhưng là ta còn là đến nhắc nhở ngươi, xử lý bên cạnh ngươi sự tình, bởi vì rất có thể đi lúc sau, chưa chắc liền còn có thể trở về. Diệp Nam cầm hơi hơi nâng lên vài phần, ánh mắt kiên nghị, ta sẽ viết hảo di thư lại xuất phát. Đợi ết. Cuối cùng một cái nhiệm vụ. Trước 1339, ta đưa ngươi đi. Diệp Nam về đến nhà khi, sắc mặt rất là ngưng trọng. Hắn vô cùng cao hứng ở nhà chờ tần băng nhạn trở về kết hôn, hắn nỗ lực khổ tu, tăng lên thực lực, liền vì chờ cùng tần băng nhạn gặp lại thời điểm cho nàng một cái đại đại kinh hỉ, nhưng mà hổ vương nói, lại giống như một chậu nước đá trực tiếp tới ngay vào đầu. Mất tích, sinh tử chưa biết. Lệ Thư Kiệt đang ngồi ở trên sofa, trong tay cầm một thùng khoai lát, chính nhàn nhã một bên ăn một bên đang xem điện ảnh, nhìn Diệp Nam sắc mặt, sừng xuất hạ, vông xuống trong tay khoai lát, trầm giọng hỏi, phát sinh cái sự tình. Diệp Nam ở lệ thư kiệt trước mặt đặt mông ngồi xuống, đôi tay hung hăng cắm vào tóc, dùng sức nắm nắm tóc, sau đó thật mạnh nằm ở trên sofa. Băng nhạn đã xảy ra chuyện. Lệ thư kiệt sắc mặt biến đổi, nàng làm sao vậy, bị thương sao? Diệp Nam lắc đầu, nàng ở chấp hành một bí mật nhiệm vụ khi tao nộ địch nhân, sau đó mất tích, trong cơ thể máy phát tín hiệu bị nổi lên ra tới, nàng hẳn là bị bắt giữ. Diệp Nam cắn chặt hàm răng nhớ tới tần băng nhạn lúc này khả năng đang ở thế giới này nào đó góc thừa nhận khổ hình hắn tâm liền đau nhập đau rạo lệ thư kiệt sắc mặt cũng trở nên rất là ngưng trọng hắn biết diệp nam nối tần băng nhạn tâm cũng biết diệp nam giờ phút này nội tâm có bao nhiêu thống khổ kia về nàng bị trảo có cái gì manh mối sao diệp nam ngẩng đầu nhìn lệ thư kiệt ta đã báo danh cái kia nhiệm vụ ta cần thiết đến cái kia nhiệm vụ chung đi tìm nàng bị trảo manh mối mặc kệ như thế nào ta đều phải tìm được nàng liền tính nàng đã chết Ta cũng muốn xác nhận nàng tin người chết, tìm được nàng thi thể, mang nàng trở về. Lệ thư kiệt từ một tiếng, cái gì nhiệm vụ, ta có thể tham dự sao? Diệp Nam cười khổ nói, tuyệt mật nhiệm vụ, hơn nữa phi thường nguy hiểm, muốn tham gia nhiệm vụ đều cần thiết muốn thêm văn kiện, đều yêu cầu viết hảo di thư lại xuất phát. Lệ thư kiệt nhíu mày, như vậy nguy hiểm. Diệp Nam gật đầu, là, ta đã ký văn kiện, nhìn nhiệm vụ nội dung, thực quỷ dị, rất nguy hiểm, nơi đó cũng sẽ có rất nhiều đến từ mặt khác quốc gia đối thủ. Thật là phi thường nguy hiểm, hổ vương cho ta 24 giờ thời gian xử lý tốt bên người sự tình. Lệ Thư Kiệt ánh mắt thẳng tắp nhìn chầm chầm Diệp Nam, xử lý phía sau sự sao. Diệp Nam cười khổ, không sai biệt lắm đi. Lệ Thư Kiệt trầm mặc vài giây, như vậy nguy hiểm, ngươi có hay không suy xét quá tần băng nhạn có lẽ một chút đều không nghĩ làm đi cứu nàng. Nàng khẳng định là như thế này tưởng, liền giống như nếu là ta gặp đồng dạng sự tình ta cũng nhất định sẽ nghĩ như vậy. Diệp Nam thần sắc hồi phục bình tĩnh. Ánh mắt trung tràn ngập kiên định, nhưng là mặc kệ tình huống như thế nào, ta đều nhất định phải đi cứu nàng, liền giống như ta tin tưởng vững chắc nàng ở ta gặp được nguy hiểm khi cũng sẽ làm đồng dạng sự giống nhau. Lệ Thư Kiệt lắc lắc đầu, sắc mặt có vài phần bất đắc dĩ, ai, nhân gian chân ái tổng muốn gặp chắc trở, cũng là không dễ dàng a. ngươi mới tiến vào đại thành cảnh, mới miễn cưỡng hoàn thành thích hướng tính huấn luyện, ngươi một người đi rất nguy hiểm a. ta đưa ngươi đi. Diệp Nam sững sốt một chút, đây là thần long bên trong nhiệm vụ. Ngươi cũng không phải thần long đặc công, việc này cùng ngươi cũng không quan hệ, ngươi không cần thiết vì ta đi mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm. Lệ thư kiệt sảng khoái cười nói, ngươi không phải nói nơi đó có rất nhiều biệt quốc cao thủ sao, ngươi cũng biết ta thích nhất đánh nhau, gần nhất thực lực cũng lâm vào bình cảnh, vừa lúc yêu cầu thực chiến rèn luyện, này không phải một cái thực tốt cơ hội sao, ở quốc nội cùng người một nhà đánh nhau cũng không vông ra đánh, e sợ cho thu không được tay, này nếu là cùng biệt quốc đối thủ đánh, ta liền có thể thống thống khoái khoái đánh nhau. Diệp Nam còn muốn nói cái gì, lệ thư kiệt đã đứng lên, vô vô Diệp Nam bả vai, ánh mắt trung có vài phần che giấu không được nóng cháy, phảng phất đã ở vì sắp đã đến chém giết mà kích động. Đều là đại nam nhân, liền không cần bà bà mụ mụ, nói nữa, ngươi là ta sư đệ, tần băng nhạn cũng coi như là ta sư đệ muội, đều là người một nhà, các ngươi xảy ra vấn đề, ta đi hỗ trợ cũng là đương nhiên, đến nỗi ngươi nói cái gì đặc công gì đó, quy củ ta hiểu, ta liền tham dự nhiệm vụ này không phải được rồi sao. Coi như là lâm thời điều tạm, ta không tin hổ vương không đáp ứng. Diệp Nam trong lòng một trận ấm áp, lệ thư kiệt đối chính mình cái này sư đệ thật là không lời gì để nói, chỉ là hắn trung cực vẫn là có chút băn khoăn, chính là rồi lại không biết nói cái gì lời nói tới khuyên trở lệ thư kiệt, húng chi lệ thư kiệt như thế lợi hại, hắn nếu là thật cùng chính mình cùng đi, kia chính mình cùng hắn tổ đội hoạt động, sức chiến đấu sẽ tăng lên rất nhiều. Lệ thư kiệt nói làm liền làm, lấy ra điện thoại, ta cấp láo sư gọi điện thoại, Lệ Thư Kiệt thực mau đã thông điện thoại, lão sư, sư đệ vị hôn thê chấp hành nhiệm vụ tao ngẫu nguy hiểm, hẳn là bị bắt giữ. Nghe nói cái kia nhiệm vụ có rất nhiều biệt quốc cao thủ ở kia, ta chuẩn bị đi luyện luyện kiếm. Lệ Thư Kiệt thanh âm tạm dừng một chút, sắc mặt có chút kinh ngạc, lão sư, ngươi biết chuyện này à? Khoa trương như vậy, hảo đi, hành, ta đã biết. Đúng rồi, lão sư, nghe nói nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, nếu ta không cẩn thận treo, phiền thái lão sư giúp ta chấn an hạ nhà ta người. Ơn, mặt khác không có việc gì, cảm ơn lão sư. Lệ thư kiệt sạch sẽ tiêu sái cúp điện thoại, cười nói, hảo đi, chuyện của ta đã xử lý xong rồi, người cấp hổ vương gửi gọi điện thoại, nói nói chuyện của ta, đúng rồi, chuyện này nghe nói nháo thật sự đại, lão sư cũng biết, còn nói hoa hạ lần này phái không ít người tu hành qua đi, cũng không biết rốt cuộc là gì sự. Diệp Nam cũng có chút chấn kinh rồi, lão sư cũng biết. Lệ thư kiệt từ một tiếng, hắn nói nguyên bản hắn đều tưởng tự mình muốn đi. Nhưng là nói cái gì quá huyền diệu, mặt trên ngăn cản hắn đi, rốt cuộc hắn là hoa hạ người tu hành lãnh tụ, nếu ra cái sự tình gì, ảnh hưởng quá lớn, sẽ đánh vỡ trước mắt thế cục cân bằng. Lệ Thư Kiệt cũng không biết rốt cuộc là cái gì nhiệm vụ, nhưng là Diệp Nam cũng đã xem qua tư liệu, hắn tự nhiên biết nhiệm vụ này có bao nhiêu quan trọng. Hảo, nếu Lao Sư đều nói như vậy, ta đây cấp hổ vương gọi điện thoại. Diệp Nam bắt thông hổ vương điện thoại, đem Lệ Thư Kiệt sự tình nói một lần, quả nhiên giống như Lệ Thư Kiệt theo như lời Hổ Vương cũng không có bất luận cái gì do dự liền sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới, làm Diệp Nam mang lệ thư kiệt đi Thần Long một chuyến, đem tương quan thủ tục làm. Nếu đều đã quyết định xuống dưới, Diệp Nam cũng liền không có cọ sát, xoay người liền mang theo lệ thư kiệt lại lần nữa đi Thần Long. Lệ thư kiệt cẩn tịnh lợi lạc ký tên nên ký tên đồ vật, xử lý tương quan thủ tục sau, hắn cũng được đến quan khán nhiệm vụ quyền lợi. Đương lệ thư kiệt xem xong rồi sở hữu nhiệm vụ tương quan tư liệu, lệ thư kiệt giật mình mở to hai mắt, quay đầu nhìn Diệp Nam. Như vậy hung tàn nhiệm vụ. Diệp Nam, ta thật sự cảm thấy, chúng ta nếu có thể may mắn làm xong nhiệm vụ này, vậy ngươi cùng Tần băng nhạn hai người liền thật sự có thể viên mãn xuất ngũ, về sau đều không cần phải ở mưa bom báo đạn mạo hiểm. Diệp Nam trầm giọng nói, nếu thật sự có thể cứu hồi băng nhạn, hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ, vậy ngươi kiến nghị ta sẽ thận trọng suy xét. Trước 1340, lịch sử thay đổi điểm con. Diệp Nam, thật sự có ngoại tinh nhân A. Về nhà trên đường. Lệ Thư Kiệt ngồi ở ghế phụ vị thượng, tựa hồ còn ở vì vừa rồi nhìn đến nhiệm vụ giới thiệu mà khiếp sợ, nhịn không được lại lần nữa dò hỏi Diệp Nam. Diệp Nam trầm giọng nói, ta tuy rằng phía trước chấp hành nhiệm vụ cũng không liên lụy ngoại tinh nhân, nhưng là ta lại là tin tưởng điểm này, trước mặt không phải bãi sống sờ sờ ví dụ sao, húng chi, từ cổ trí kim, có loại các dạng chưa giải chi mê, đủ loại truyền thuyết, kỳ thật cuối cùng đều là cùng ngoại tinh nhân nhất lên quan hệ, chỉ là quốc gia sợ làm cho dân chúng khủng hoảng. Rất nhiều nội tình lựa chọn giấu giếm mà thôi. Lệ thư kiệt trong ánh mắt có ánh sáng ở lập lòe, chúng ta đây nhiệm vụ lần này hội ngộ khách khí tinh người sao. Diệp Nam lắc đầu, không biết, bất quá khả năng tính không lớn đi, muốn thực sự có, bọn họ đã sớm xuất hiện, cũng không cần phải chờ chúng ta qua đi nhặt ve chai. Nhặt ve chai, hắc, nếu kia cũng là rách nát nói, toàn thế giới quốc gia đều muốn làm rách nát vương, đem những cái đó rách nát nhặt về đi. Diệp Nam cười khổ nói, vài thứ kia đã đều chia năm xe bảy. Không phải rách nát là cái gì? Lệ thư kiệt mở to hai mắt, ngươi có gặp qua có thể một người cầm phong ra, một thương có thể đánh rất một cái đỉnh núi thương sao, liền kia còn tính rách nát, mặc kệ là hoa hạ vẫn là nước Mỹ những cái đó mùi nhọn khoa học kỹ thuật sản phẩm đều có thể trực tiếp đào thải ném đông rác. Diệp Nam gật đầu, nguyên nhân chính là vì như thế, hiện tại có thực lực cạnh tranh quốc gia đều điên rồi à, việc này đã thoả thoả, một khi chờ chuyện này kiện kết thúc, 3-4 năm trong vòng. Có điều thu hoạch quốc gia quân sự cùng khoa học kỹ thuật lực lượng đều sẽ được đến nhảy lên thức tiến bộ, khi đó, thế giới cách cục chỉ sợ lại muốn phát sinh thật lớn biến cách. Lệ thư kiệt thở dài, đúng vậy, nhiệm vụ này chỉ sợ sẽ là toàn bộ nhân loại lịch sử một cái điểm cong, tương lai quốc gia như thế nào, đều xem này một chuyến, cũng khó trách láo sư đều bị kinh động, thậm chí còn tưởng chính mình qua đi. Diệp Nam trầm giọng nói, bởi vì quỹ dị điện tử quá nhiễu. Ở kia phiến thật lớn trong phạm vi làm cho sở hữu điện tử dụng cụ đều sẽ vô pháp sử dụng, cùng loại phi cơ chờ toàn bộ vô pháp tới gần, chỉ có rửa nhất nguyên thủy nhân lực chiến đấu, các quốc gia đều đã phái ra tinh nhuệ lực lượng tiến vào cái này khu vực, hơn nữa lẫn nhau chém giết cấp lấy, hy vọng có thể được đến thay đổi quốc gia lực lượng đồ vật, có thể dự kiến chính là kia sẽ là một mảnh thực đáng sợ chiến trường. Kỳ thật ta cũng không phải thực quan tâm này đó, ta hiện tại chỉ nghĩ tìm về băng nhạn đến nỗi hay không có thể hoàn thành nhiệm vụ ta thật không như thế nào suy xét. Lệ Thư Kiệt lý giải gật đầu, ân, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, nhưng là ta cũng vì có thể tham dự như vậy sự kiện mà hưng phấn, nếu có thể ở cái này nhiệm vụ chung có điều thu hoạch cùng thành tiểu, kia có lẽ sẽ xử sách lưu danh A. Diệp Nam Nhàn nhạt nói, thần long đặc công chấp hành nhiệm vụ trước nay đều là ẩn thân người, không cho hấp thụ ánh sáng, chẳng sợ nhiệm vụ hoàn thành, cũng chỉ sẽ phong ấn, sẽ không tin dương, ngươi liền đã chết này tâm đi. lệ thư kiệt hát hát nói. Lần này sự tình nhưng bất đồng, nhiệm vụ lần này cũng không phải giống di vãng các người chấp hành bí mật nhiệm vụ, làm việc còn không thể thừa nhận, bởi vì thừa nhận người khác liền sẽ tìm chúng ta phiền toái Lần này sự tình chính là toàn dân thăm dự, không có gì không dám nói đi, nói nữa, hiện tại không nói, không phải là về sau không nói, một ngày nào đó, tên của ta sẽ bị mọi người biết. Diệp Nam ánh mắt có chút kỳ quái nhìn thoáng qua lệ thư kiệt, không thể tưởng được ngươi là cái dạng này người, đối xử sách lưu danh rất có hứng thú còn hành đi, lệ thư kiệt ha ha cười nói kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy người sống một đời dù sao cũng phải lưu lại điểm cái gì nếu không này một đời chẳng phải sống ngùa phí, cố nhiên chẳng sợ ngươi chỉ là quy quy củ củ tồn tại, ngươi cũng làm ứng có cống hiến nhưng là kia không thú vị à, làm người phải oanh oanh liệt liệt à, giống trước mắt chuyện này chính là chuyện như vậy à, ta thực may mắn ta không sai quả à, huống chi thực lực của ta, ta kiếm đạo đều đã lâm vào bình cảnh, lần này có vô số đối thủ. Có thể không kiêng nể gì chiến đấu, đây chính là cho ta đột phá thực lực của chính mình cơ hội tốt. Diệp Nam sườn mặt nhìn lệ thư kiệt, trầm giọng nói, sư minh, ngươi nói nhiều như vậy, đều là làm thành hoặc là nói sống sót chỗ tốt, chính là ngươi liền không nghĩ tới khả năng sẽ chết sao. Chết thì chết bái. Lệ thư kiệt trên mặt không có nửa phần sợ hãi, ngược lại có hai phần nhiệt huyết thiếu niên nóng cháy cảm, sống lâu mấy chục tuổi, cũng bất quá ăn nhiều vài thập niên cơm, nhiều phao mấy cái nỉu, kỳ thật ngẫm lại cũng không nhiều lắm y tứ. Liền tính làm không được oanh oanh liệt liệt sử sách lưu danh, nhưng là ít nhất có thể oanh oanh liệt liệt đi chiến đấu, chẳng sợ chết, cũng muốn bị chết vui sướng tràn trề. Này xác thật không, có gì sợ quá, huống chi, ai ngờ giết chết ta, vậy đến làm tốt bị. Ta giết chết chuẩn bị. Diệp Nam nhấp nhấp miệng, không nói nữa. Đối với lệ thư kiệt quan điểm, Diệp Nam không tính là nhận đồng, nhưng là mặc kệ nói như thế nào, hắn đều là phi thường có nhiệt tình đầu nhập nhiệm vụ này, này trung quy là một chuyện tốt. Nhiệm vụ kỳ thật rất đơn giản Rất nhiều quốc gia đều quan chắc đã có kỳ quái phi hành thể tới gần địa cầu, hơn nữa đột phá tầng khí quyển, sau đó rơi tan ở Hoa Hạ Phương Bắc một cái tiểu quốc gia cảnh nội. Đối với loại chuyện này, các quốc gia tự nhiên đều sẽ phái người đi trước xem xét, có lẽ bên ngoài đánh khảo sát danh nghĩa, hoặc là đặc công lặng lẽ đi trước. Nhưng mà quỷ dị sự tình phát sinh, phi cơ đang tới gần kỳ lạ phi hành thể rơi tan địa phương cầu tiêu có điện tử dụng cụ không ngại, trực tiếp đã xảy ra rơi tan. Trải qua lặp lại đích xác nhận. Mọi người biết ở phi hành thể rơi tan quanh thân rất lớn phạm vi đều bao trùm kỳ lạ điện tử quá nhiều, sở hữu điện tử dụng cụ đều không thể sử dụng. Các quốc gia đều trộm phái ra chính mình đặc công, đi trước tra xét đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì hơn nữa tìm cái kia rơi xuống phi hành thể, nhưng mà không ai tìm được cái kia thật lớn phi hành thể, ngược lại tìm được không ít rơi dụng kỳ lạ linh kiện. Này đó linh bộ kiện có lớn có bé, từ linh bộ kiện thượng kim loại thành phần cùng này công nghệ phong cách, tất cả mọi người đến ra một cái kết luận mấy thứ này cũng không phải trên địa cầu sở có được nguyên vật liệu cùng công nghệ tiêu chuẩn. Càng làm cho người giật mình sự tình đã xảy ra, có người nhặt được một phen tàn phá ngoại hình kỳ lạ thương, người này chỉ là khấu một chút co súng, một đạo quang mang bắn ra, đánh chúng đối diện đỉnh núi, sau đó toàn bộ đỉnh núi liền hỏng mất. Không phải giống thuốc nổ nổ tung, mà là giống bột mì đôi giống nhau, đông nhiên liền như vậy vô thành vô tức sụp đổ. Toàn bộ thế giới đều sôi chảo. Nếu nói phía trước đại gia khả năng còn cố kỵ mặt mũi. Đều là trộm phái một ít đặc công tiến đến, đương chuyện này phát sinh sau, sở hữu quốc gia đều phát điên giống nhau, không kiêng nghệ gì đem chính mình quốc gia che giấu cường giả nhóm toàn bộ ném qua đi. Mặc kệ là cái dạng gì rác rưởi, chẳng sợ chỉ là một cái lạn thiết phiến, đều toàn bộ mang về tới, một cái đều không chuẩn kéo xuống. Đương tất cả mọi người chấp hành đồng dạng một cái nhiệm vụ, nhưng là rồi lại phân thuộc bất đồng trận doanh khi, thảm thiết chém giết cướp đoạt chiến bắt đầu rồi. Nơ Nhớ kỹ di động bản địa m. Trước 1341, cảm từ đội. Lệ thư kiệt đối chính mình hậu sự an bài đơn giản cực kỳ, trực tiếp toàn quyền ủy thác cho lão sư Dương Hạo, mà Diệp Nam còn lại là chân chính viết một phong di thư, khóa ở chính mình trong phòng kết sát. Diệp Nam cấp phụ thân đánh một chiếc điện thoại, nói đơn giản một ít lời nói, nói cho hắn nếu chính mình lần này nhiệm vụ tao nộ bất hạnh, ở chính mình tụ sắt có một phong di thư. Nam nhân cùng nam nhân chi gian luôn là thực hảo câu thông. Chẳng sợ Diệp Nam phụ thân cũng không muốn cho Diệp Nam đi chấp hành cái này nguy hiểm độ siêu cấp cao nhiệm vụ, nhưng là biết Diệp Nam chân chính mục đích là vì đi nghị cách cứu viện tần băng nhạc khi, hắn liền trầm mặc. Một người nam nhân, nếu liền chính mình âu yếm nữ nhân đều không đi cứu, kia còn tính cái gì nam nhân? Nếu liền bởi vì có vây xem, liền không quan tâm, này tuyệt đối không phải một cái có tâm huyết nam nhân hành động. Diệp Nam không cùng thái nhã, Nguyễn Anh tú đám người câu thông việc này, có một số việc không có phương tiện làm các nàng biết. Hơn nữa liền tính các nàng đã biết, trừ bỏ bạch bạch lo lắng, trên thực tế không thay đổi được gì. Một ngày thời gian trước mắt liền quá, Diệp Nam cùng lệ thư kiệt hai người xuất hiện ở Thần Long Tổng Bộ, cùng nhau tụ tập còn có mặt khác 13 cá nhân, hơn nữa Diệp Nam lệ thư kiệt tổng cộng 15 cá nhân, mà làm Diệp Nam giật mình chính là trong đội ngũ thế nhưng còn có cái người quen. Hàn Vinh Hàn Vinh nhìn đến Diệp Nam, trên mặt cũng có vài phần giật mình, Diệp Nam, ngươi cũng phải đi nhiệm vụ này, ngươi đột phá đại thành cảnh. Diệp Nam ừ một tiếng, đúng vậy, phía trước tham gia người tu hành liên minh đại hội, được một viên cá nhảy long môn đan, đóng cửa khổ tu mấy tháng, đã đột phá đại thành cảnh, ngươi cũng tiến vào đại thành cảnh sao. Hàn Vinh cười nói, đúng vậy, ta cũng mới tiến vào ba tháng, không thể tưởng được ngươi nhưng thật ra cái sau vượt cái trước. Hơi chút tạm dừng một chút, Hàn Vinh thấp giọng hỏi nói, ngươi là đi cứu hát phượng hoàng đi. Diệp Nam gật đầu, là, ta vốn dĩ đều chuẩn bị chờ nàng nhiệm vụ lần này trở về liền kết hôn. Ai biết hiện tại phát sinh việc này, mặc kệ như thế nào, ta đều phải đi cứu nàng. Hàn Vinh đồng tình vỗ vô Diệp Nam bả vai, nàng cũng là chúng ta đồng bạn, chúng ta sẽ tận lực giúp ngươi. Diệp Nam cảm kích nói, cảm ơn. Diệp Nam ánh mắt đảo qua những người khác, thấp giọng hỏi nói, những người này đều là đại thành cảnh thực lực cao thủ sao. Hàn Vinh như một tiếng, nhiệm vụ lần này không phải là nhỏ, chúng ta chỉ có thể xem như nhóm đầu tiên, theo sau còn sẽ tổ chức các đại gia tộc những cái đó lao nhân ra rời núi. Chúng ta dẫn đầu là Long Binh, thực lực phi thường cường đại. Diệp Nam sững sốt một chút, Long Binh. Thần Long Tứ đại thế lực chí nhất, thực lực cường đại, bị dự vì nhất khả năng tiếp nhận hổ vương trưởng quản thần Long Người. Rốt cuộc hắn là không có gì bối cảnh, không giống vệ không huyền hòa điển kiến dân hai người, có vệ gia hòa điển gia cường đại bối cảnh. Tại đây sự thượng lại ngược lại trở thành bọn họ liên lụy. Hàn Vinh cầm điểm điểm, chỉ chỉ cách đó không xa một cái 40 tới tuổi nam nhân, nhạc, hắn chính là Long Binh, thực lực siêu cường. Đến lúc đó chúng ta đi theo hắn, sẽ an toàn một ít. Diệp Nam gật đầu, ánh mắt dừng ở Hàn Vinh trên người hai thanh màu đen súng lục thượng, đổi thương. Người vẫn là thương tu. Hàn Vinh như một tiếng, ta cũng ở tu hành kiếm, nhưng là tiêu chuẩn còn quá kém, vẫn là dùng thương thuận tay. Này hai thanh thương tiến vào đại thành cảnh sau mới định chế, mặc kệ là thương tài liệu, vẫn là viên đạn đều là đặc chế. uy lực so bình thường súng lục uy lực lớn hơn rất nhiều, hơn nữa có nổ mạnh hiệu quả, nếu ai muốn ngạnh chắn ta viên đạn kia cần phải tiểu tâm một chút. Hồ Vương đi ra, tất cả mọi người tập hợp lên, chạm thành một loạt, chờ đợi Hồ Vương dạy bảo. Hồ Vương sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, nhiệm vụ các ngươi đều rất rõ ràng, ta liền không nói nhiều, ta chỉ hy vọng hiện tại nhìn đến các ngươi 15 cá nhân, chờ các ngươi trở về thời điểm vẫn là mười 15 cá nhân, một cái không ít. Mọi người lặng lặng lắng nghe, bọn họ cũng đều biết, chiếu trước mắt này tư thế, ở kia phiến quỷ dị địa phương, cùng các quốc gia tinh anh chiến đấu, không có khả năng không có hy sinh. Nơi này mười lăm cá nhân rốt cuộc có mấy cái có thể tồn tại trở về. Hồ Vương ánh mắt một đám xem qua đi, liền phảng phất là ở cùng đại gia làm cuối cùng nói đừng, rốt cuộc hôm nay về sau, ai cũng không biết còn có thể hay không tồn tại gặp mặt. Các ngươi đều là làm tốt lắm, xuất phát đi. Hồ Vương không có thao thao bất tuyệt, cũng không có dối trá lời nói khách sáo, đơn giản trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ bắt đầu. Mọi người ở Long Binh dẫn dắt hạ, không lưng tiến vào máy bay vận tải, máy bay vận tải lên không, nhanh chóng hướng về phương Bắc mà đi. Diệp Nam đám người ở trên đường chần chọc vài lần, rốt cuộc đến chuyến này mục đích địa, một mảnh hoang tàn vắng vẻ rậm rạp rừng cây. Long binh nhìn nhìn trong tay dụng cụ, ngẩng đầu nói, "Từ nơi này bắt đầu liền đã tiến vào từ trường hỗn loạn khu vực, ở bên trong này, bất luận cái gì sản phẩm điện tử đều không thể sử dụng, hiện tại chúng ta phải nhờ vào chính chúng ta. Chúng ta chỉ biết đại khái rơi tan khu vực là ở phương bắc, cho nên chúng ta phải hướng phương bắc xuất phát, ven đường tìm một ít rơi dụng có giá trị đồ vật, nếu có điều thu hoạch" Liền yêu cầu đem đồ vật mau chóng vận ra, bên ngoài sẽ có chúng ta người tiếp ứng. Diệp Nam nghe Long Binh nói chuyện, nhưng là trong tay lại cầm một bộ tay vẽ bản đồ. Đây là Tần băng nhạn mất tích đại khái vị trí, tuy rằng nơi đó rất có thể chỉ là một lần ngẫu nhiên gặp được giao chiến địa điểm, nhưng là Diệp Nam vẫn là mau chân đến xem. Cũng may cái kia vị trí, cũng ở phương Bắc, Diệp Nam đảo cũng không cần phải ngay từ đầu liền cùng đại gia tách ra, chỉ là hơn phân nửa đến mặt sau Diệp Nam đến chính mình hoạt động, bởi vì đối với hắn tới nói, Nhiệm vụ là thứ yếu, tìm tân băng nhạn manh mối nhiệm vụ mới là quan trọng nhất. Một đám người ở Long Binh dẫn dắt tiếp theo lộ đi trước, bọn họ đều là thực lực cường đại người tu hành, núi rừng gian trướng ngại đối bọn họ cũng không tính cái gì vấn đề, có cái gì chặn đường nhất kiếm chạm khai chính là. Liên tục hai ngày, Diệp Nam đám người đã một bên tìm tòi, một bên hướng về trung ương khu vực đi tới mấy chục dặm. Các ngươi mau đến xem, nơi này có cái gì. Tất cả mọi người nhanh chóng hướng về phát ra tiếng người bên kia vây quanh qua đi Phát ra tiếng nam nhân đang ở đem một khối một mét lớn nhỏ kim loại bản từ trên mặt đất đỡ lên. Diệp Nam đánh giá này khối kỳ lạ kim loại bản, tàn phá bên cạnh, biểu hiện này khối kim loại bản hẳn là ở tao ngộ cái gì thật lớn lực lượng tiền đề hạ vỡ vụn rớt, kim loại bản phiếm xanh thẳm, kỳ lạ nhan sắc. Ngoài dự đoán nhẹ a. Phát hiện kim loại bản biêu nhân đem kim loại bản nhấc lên, biểu tình hơi có chút kinh ngạc, không biết độ cứng như thế nào. Độ cứng khẳng định không kém. Long Binh gập lên ngón tay đạn ở kim loại bản thượng. Phát ra đang một tiếng giòn vang, long binh chỉ chỉ phía trên một cây đứt gãy thô to thân cây, này kim loại bản hẳn là từ bầu trời phi xuống dưới, sau đó trực tiếp cắt đứt này viên đại thụ sau đó mới nền ở trên mặt đất. Miêu nhân lấy ra bản thân kiếm, hướng về phía kim loại bản một góc bổ qua đi, phát ra đang một tiếng giòn vang, hắn nhìn kỹ xem chính mình kiếm, nhìn nhìn lại kim loại bản, hít hà một hơi, ta đi, đây là gì kim loại, như vậy nặng, ta kiếm đều băng rồi một cái tiểu chỗ hồng, này kim loại bản thế nhưng một chút không thương. Trước 1342, rơi tan phi hành khí. Công đi, này kim loại bản hẳn là kia rơi xuống phi thuyền thân tàu đi, nếu như vậy nhẹ, còn như vậy cứng, rán, hoàn toàn có thể đường cái tấm chắn dùng. Long binh mỉm cười nói một câu, quay đầu, ánh mắt đảo qua rừng cây, căn cứ giám sát, rơi tan phi thuyền cũng không nhỏ, giống như vậy đồ vật hẳn là không ít, chúng ta tiếp tục tìm đi. Miêu nhân dùng hắn kiếm chảm hai điều rắn chắc dây mây, sau đó đem nảy khối kim loại bản bối ở trên lưng. Ngươi này liền như là một cái mai rùa à, đi dạ rùa. Trong đội ngũ một cái miêu nhân quen biết thành viên mỉm cười trêu chọc một câu. Miêu nhân cũng không tức giận, cười hắc hắc. ta bối ở trên lưng, bực này vì thế con tâm chán, cho dù có người từ sau lưng đánh lén cũng không sợ à, khó coi một chút có cái gì, có thể tồn tại mới là quan trọng nhất. Mọi người nghe miêu nhân như vậy vừa nói, ánh mắt đều có như vậy trong nháy mắt biến hóa. Đúng vậy, ở chỗ này, có thể tồn tại trở về, mới là quan trọng nhất. Tiếp tục đi trước đi. Mọi người lại lần nữa đi trước mấy km, Diệp Nam nhìn xem trong tay tay vẽ bản đồ, đi mau vài bước. Đối với Long Binh nói, đội trưởng, ta muốn đi hát phượng Hoàng mất tích địa phương nhìn xem hay không có cái gì manh mối. Long Binh nhừ một tiếng, đã tiếp cận sao. Diệp Nam gật đầu, hẳn là, cụ thể còn muốn đi tìm mới biết được. Long Binh ngâng lên thủ đoạn nhìn xem thời gian, hát phượng Hoàng cũng là chúng ta đồng bạn, vậy cùng nhau qua đi nhìn xem đi. Diệp Nam cảm kích nói, hảo. Cảm ơn đại gia. Diệp Nam tiến vào chủ yếu mục đích là tìm tần băng nhạn, nhưng là Long binh đám người lại là lương bèo tham dò này phiến địa vực bí mật nhiệm vụ, kia so với nghị cách cứu viện tần băng nhạn càng thêm quan trọng, bọn họ nguyện ý thay đổi lộ tuyến cùng đi Diệp Nam đi xem xét xảy ra chuyện địa điểm, Diệp Nam tự nhiên là lòng mang cảm kích. Mọi người đi vòng phương hướng, đi rồi mấy km, đi ở phía trước một cái đội viên bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên, các ngươi xem bên kia. Mọi người bước nhanh đi đến hắn bên người, theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Tức khắc tất cả mọi người mở to hai mắt. Ở sơn quốc bên trong, thế nhưng có một cái hình thù kỳ quái thật lớn kim loại vật hành nằm ở đáy quốc. Này thật lớn kim loại vật hình như là một cái viên cầu hình phi hành khí, nhưng là lại giống như như là bị đạn pháo hoanh trúng giống nhau, thiếu thật lớn một khối. Rơi tan phi hành khí. Mọi người đôi mắt đều sáng lên, bọn họ không nghĩ tới thế nhưng trực tiếp tìm được rồi quan trọng đồ vật. Có người. Lại một cái đội viên thấp giọng quát, các ngươi xem bên kia, có cái doanh địa Mọi người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên ở cái kia thật lớn tổn hại phi hành khí bên cạnh không xa rừng cây, có một vòng lều trại, nhưng là lại không cũng không có nhìn đến người, không biết là người đều đã đi rồi, vẫn là tránh ở lều trại hoặc là ở kia phi hành khí bên trong. Chúng ta đã tới chậm. Đội trưởng, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Long Binh sắc mặt trầm tĩnh, trong tay cầm kính viễn vọng, lảng lặng quan sát đến sơn cốc phía dưới doanh địa, sau một lúc lâu trầm giọng nói, dù sao đều đã đến chậm. Cũng không để bụng lại muộn nhiều trong chốc lát, trước quan sát quan sát lại nói, đại gia nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị chiến đấu. Diệp Nam nhìn thoáng qua dưới chân núi tình huống sau, hắn liền lấy ra kia trương bản đồ, cẩn thận đối chiếu vị trí, nhìn qua tựa hồ thật là nơi này. Tần băng nhạn trong thân thể máy phát tín hiệu đó là ở chỗ này mất đi liên hệ. Chẳng lẽ lúc trước tần băng nhạn đến cái này khu vực điều tra tình huống, phát hiện nơi này bí mật, hoặc là nói gặp được người khác, sau đó bị bắt đi nếu máy phát tín hiệu bị nổi lên ra tới hủy diệt rớt, tần băng nhạn còn sống sát suất hẳn là rất cao. nếu chỉ là giết người nói, căn bản không cần phải như vậy phiền toái. có lẽ, tù binh tần băng nhạn người, đó là này trong sơn cốc hạ trại người. diệp nam nghĩ đến đây, nhìn về phía dưới chân núi ánh mắt trung đều tràn ngập sát khí. mặc kệ như thế nào, chỉ cần có một chút hy vọng, hắn đều phải đi nếm thử. có người ra tới, mọi người ghé vào trên sườn núi quan sát ước chừng 20 phút, có người đống nhiên thấp giọng nói một câu. Mọi người cũng đều đồng thời thấy được một người từ cái kia tổn hại thật lớn phi hành khí đi ra, trong tay của hắn ôm một cái lẻ lam quang đồ vật. Thoạt nhìn hẳn là cái kia phi hành khí tháo rỡ xuống dưới đồ vật. Người nam nhân này ôm đồ vật đi tới phía sau lều trại doanh địa vị trí, đem đồ vật để vào trong đó cái kia trọng đại hình vông lều trại chung, ước chừng một phút đồng hồ sau lại xoay ra tới, lại lần nữa về tới cái kia phi hành khí chung. Một cái đội viên thấp giọng nói, tổng cộng 6 cái lều trại, bọn họ người hẳn là không nhiều lắm. Long Binh như một tiếng, thanh âm trầm ổn, không nóng nảy, chúng ta có rất nhiều thời gian, dù sao bọn họ cũng sẽ không chạy trốn, cha xét rõ ràng lại làm tính toán. Mọi người liền như vậy yên lặng chờ, vẫn luôn chờ đến giữa trưa thời gian, một đám người từ cái kia phi hành khí đi ra, ngồi vây quanh ở bên nhau, lấy ra thủy cùng lương khô, bắt đầu ăn cơm, có lẽ là sợ người lạ hỏa kinh động những người khác, này nhóm người đều không có nấu nhiệt thực. 13 cá nhân Long Binh cầm kính viễn vọng cẩn thận quan sát đến phía dưới người. Trầm giọng nói, xem bọn họ thân thể, thân thể cường tráng, lông tóc cự nhiều, hẳn là người sói, chỉ là không biết là cái nào quốc gia. Quản hắn là cái nào quốc gia, trước xử lý bọn họ lại nói, lớn như vậy một cái tổn hại phi hành khí. Tuy rằng nhìn qua chỉ có một nửa bộ dáng nhưng là bên trong cũng nhất định có thứ tốt. Hơn nữa những người này nhìn qua đã góp nhặt không ít thời gian, chúng ta hoàn toàn có thể bỏ ngựa bắt ve, xử lý bọn họ sau cướp đoạt mấy thứ này. Long Binh như một tiếng, nghiêng đầu nhìn Diệp Nam. Hát vượng Hoàng mất tích, có lẽ cùng những người này cũng có quan hệ, đến lúc đó lưu mấy cái người sống, dò hỏi một chút. Long Binh xoay người nằm xuống, chờ bọn họ lại tiến vào cái kia phi hành khí khi, chúng ta liền đi trước qua đi đánh lén. Mọi người đều cẩn thận một chút, có thể xuất hiện ở cái này khu vực người, tuyệt đối đều không phải thiện tra, thực lực của bọn họ chưa chắc liền so với chúng ta nhược, đại gia lẫn nhau hợp tác, tận khả năng giảm bất thương vong. Tất cả mọi người thấp giọng đáp ứng rồi một tiếng, thanh âm có hai phần nghiêm trọng. Đối phương cũng có 13 cá nhân, phía chính mình nhân số tuy rằng lực nhiều, nhưng là chiến đấu lên, không có khả năng không có thương vong, nhưng là dưới tình huống như thế, trừ bỏ chiến đấu chém giết không có bất luận cái gì biện pháp. Ở Diệp Nam đám người yên lặng chú ý hạ, đám kia người ăn cơm xong sau, thực mau lại về tới cái kia phi hành khí giữa, hiển nhiên còn đang suy nghĩ biện pháp tìm tháo rỡ trong đó có giá trị đồ vật, này cũng chính là tại đây quỷ bí rừng tây, nếu đổi một chỗ, nơi nào còn dùng đến những người này ở chỗ này liều mạng. Đã sớm toàn bộ cùng nhau kéo về đi bí mật nghiên cứu. Long Binh xua xua tay, thấp giọng nói, Thượng, nơi này người đều không phải cái gì tay mới, đối với như thế nào tiềm ẩn, như thế nào chiến đấu, như thế nào giết người đều là kinh nghiệm phong phú, cũng không cần Long Binh nhiều lời, lạng yên theo rừng cây hướng về trong hạp cốc phi hành khí sở soạn qua đi. Lệ Thư Kiệt thấp giọng chiếu cố Diệp Nam, đợi lát nữa không cần ly ta quá xa, nếu không vạn nhất có nguy hiểm, ta không giúp được người. Trước 1343, Lang Quang, một hàng mười lăm người, toàn bộ lượng ra vũ khí, bay nhanh từ trong rừng cây chạy như bay mà qua, cực nhanh tiếp cận khe sâu phi hành khí. Liên ở Diệp Nam đám người lao ra rừng cây thời điểm, một tiếng rồn dập tiếng huyệt đột nhiên vang lên, tiếng huyệt thê lương mà vang dội, nháy mắt truyền khắp toàn bộ sân cốc. Long binh biến sắc, khẽ quát một tiếng, mau! Mọi người không hề thu liễm chính mình tốc độ, thực lực nháy mắt toàn bộ bùng nổ, mười lăm cá nhân giống như mười lăm căn mũi tên rời dây cùng bắn về phía cái kia thật lớn phi hành khí. Cái kia phi hành khí đứng ở trên đỉnh núi thoạt nhìn cũng không tính đại, nhưng là đứng trên mặt đất thượng mới thấy rõ ràng này phi hành khí ước chừng có 7-8 mét cao, đường kính cũng có mười mấy mét khoan, chỉnh thể nhìn qua như là cái hình bầu dục cầu, chẳng qua cái này viên cầu chỉ có một nửa, còn có một nửa không biết bay đến chạy đi đâu. Liên ở 15 cá nhân mới vừa vọt vào phi hành khí khi, một tiếng trầm thấp dậy nặng gào giống thanh ở phi hành khí vang lên. Một cái thân cao đước chừng có 3 mét tả hữu cả người đều bị nồng đậm lông tóc che lấp cường tráng người sói từ phi hành khí xuất khẩu chỗ vọt ra, một đôi màu đỏ tươi đôi mắt tản ra thị huyết mà hung tàn Cái này người sói thấy được xông tới hoa hạ người tu hành, thân mình một thoáng thân hình nhanh như tia chớp nhất ban nhằm phía mọi người, mà ở hắn phía sau, càng nhiều người sói vọt ra. Long binh hừ lạnh một tiếng, trong tay trường đao mang theo một mặt lưu quang, trực tiếp hướng về khi trước lao ra cái kia người sói bổ qua đi. Long binh này đơn giản một đao bổ ra, phảng phất quanh mình quang mang đều bị hấp thụ tới rồi này một đao giống nhau, này một đao phảng phất ở nở rộ muôn vạn hào quang. Khi trước người sói mắt thấy long binh một đao bổ tới, huyết hồng trong ánh mắt toát ra khiếp sợ thần sắc, hắn hai chân bỗng nhiên phát lực, thân mình hướng về bên cạnh chạy trốn, muốn né tránh long binh này một đao. Long binh này một đao phảng phất có được linh tính giống nhau, ở không trung sẹt qua một đạo trôi đi đường cong, sau đó trực tiếp chạm tới rồi cái này người sói trên người. Cái này người sói hét lớn một tiếng, sắc bén như đao lợi chảo trộm tới long binh đao, nhưng mà long binh đao lại đột nhiên gia tốc, trực tiếp lướt qua hắn lợi chảo, sau đó hết thẻ mà qua. Cường hán nội khí thêm vào chiến đao không chỉ có một đao đem người sói kia đủ để ngăn cản bình thường mũi đao chém giết cùng viên đạn đánh sâu vào cường hoành thân thể trực tiếp nhất đao lưỡng đoạn, nội khí càng là phá đao mà ra, theo chiến đao phách chạm phương hướng, ở người sói phía sau trên mặt đất cắt ra một cái ước chừng có bảy tám mệ thật sâu đao ngân. Cái đao ngân hoàn toàn đi vào mặt đất cũng không biết có bao nhiêu sâu. Cái kia người sói trong mắt giữa dòng lộ ra kinh sợ biểu tình, sau đó hắn liền nhìn thân thể của mình trực tiếp từ bả vai bắt đầu xuống phía dưới trực tiếp nứt thành hai nửa, rầm một tiếng chạy xuống ở trên mặt đất. Một đao. Diệp Nam đi theo Long binh phía sau không xa, nhìn Long binh này một đao, tâm linh tức khắc đã chịu cực đại chấn động. Đao khí ly thể. Người tu hành thực lực tới rồi đại thành cảnh sau, nội khí sẽ được đến cực đại tăng lên, có thể tùy ý thêm vào đến vật thể thượng. Phi hoa trích, Diệp, đều có thể giết người, mà giống Long Binh như vậy đao khí ly thể, này liền yêu cầu càng cường thực lực. Tu hành đến Long Binh tình trạng này, nội khí đã giống như thực chất, căn bản đã không cần mượn dùng ngoại vật, nội khí có thể trực tiếp bay ra đả thương người, cường đại vô cùng. Diệp Nam chẳng qua mới vừa tiến vào đại thành cảnh, tại đây một đám người thực lực cơ bản xem như yếu nhất, khoảng cách Long Binh cảnh giới tự nhiên kém đến còn xa. Long Binh một đao chém giết một người người sói, cực đại ủng hộ phía sau một đám hoa hạ người tu hành. Bọn họ chiến ý ngẩng cao đón đi lên. Một người thân hình cao lớn cả người đều là bạch mao người sói đón nhận Long binh, chặn Long binh, mặt khác người sói tắc phân biệt nhằm phía mặt khác người tu hành. Diệp Nam đi theo lệ thư kiệt bên cạnh, nên hướng về phía một người cả người lông tóc trình hắc màu xám người sói, mọi người bên trong Diệp Nam thực lực tương đối so thấp, cho nên hắn lựa chọn một cái thực lực yếu kém người sói, rốt cuộc người sói thực lực đại khái có thể từ bọn họ lông tóc nhan sắc thượng suy đoán. Diệp Nam cũng, cũng chỉ có 2 lần cùng người sói giao thủ kinh nghiệm, hơn nữa kia hai cái người sói thực lực đều còn không thế nào cường, cũng may Diệp Nam hiện tại cũng là đại thành cảnh thực lực, tuy rằng đối kiếm không chế còn chưa đủ cường, nhưng là rốt cuộc thực lực bại ở kia, hơn nữa hắn còn có một phen sắc bén vô cùng băng tuyết kiếm. Thanh kiếm này nội khí quan tru dưới sắc bén vô cùng, ở mọi người mang theo vũ khí chung, đều thuộc về là xếp hạng hàng đầu hảo kiếm, rốt cuộc 5 năm một lần người tu hành đại hội tân nhân thăng cấp tái quán quân phần thưởng. Cũng không phải là ai đều có thể được đến Cái kia người sói sắc bén lợi chảo trực tiếp đâm vào diệp nam bộ ngực Người sói phương thức chiến đấu đều phi thường đơn giản thô bạo Bọn họ lợi chảo hàm răng đó là bọn họ hung manh nhất vũ khí Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ sử dụng vũ khí Tỉ như trong đám người liền có mấy cái người sói trong tay cầm thật lớn mà trầm trọng chiến truy Này chiến truy mỗi cái đều là tinh cương chế tạo Trầm trọng vô cùng, người thường khả năng căn bản để đều nhất không nổi tới Nhưng là biến thân lúc sau ước chừng có 3 mét tả hữu lực lớn vô cùng người sói dẫn theo này đó tinh cương chiến truy múa may dưới kia lực sát thương lại là vô cùng khủng bố. Đừng nói người, liền tính là một chiếc ô tô chỉ sợ cũng ai không dậy nổi một cây búa này một cây búa nếu làn đệnh ở nhân thân thượng, liền tính là người tu hành, cũng tuyệt đối khiêng không dậy nổi một cây búa không biết muốn đoạn nhiều ít xương cốt, thậm chí trực tiếp một trùy bị mất mạng. Cùng Diệp Nam đối chiến cái kia người sói trong tay cũng cầm một phen tinh cương chiến truy tinh cương chiến truy đỉnh thực bén nhọn, giống như bén nhọn trứng mâu, quét ngang lại đây, phá tiếng gió mạnh mẽ. Diệp Nam thân mình cực nhanh tối lui, né tránh này cây búa, sau đó trong tay kiếm giống như gió mạnh giống nhau bổ đi ra ngoài, kia người sói cây búa quán tính quá lớn, trong lúc nhất thời thu không trở lại, hắn tay trái hướng về Diệp Nam trưởng kiếm chụp tới. Diệp Nam quan chú nội khí, kiếm quét ngang mà xuống, hắn biết người sói già thô thì tháo, nhưng là hắn không tin thân thể hắn có thể so sắt thép còn này. Thanh kiếm này chính là liền thiết cái giá đều có thể dễ như trở bàn tay phách chẳng hay, hướng chi người thân thể. Trường kiếm phách chạm mà xuống, người sói móng nuốt cũng thuận lợi bắt được trường kiếm, nhưng là lại không có ngăn cản đến trường kiếm đánh xuống, bởi vì Diệp Nam kiếm trực tiếp đem hắn bắt lấy kiếm nửa cái bàn tay cấp hoàn toàn bổ xuống, dưới, không chỉ có như thế, trường kiếm càng là thuận thế bổ đi xuống, ở hắn thô tráng trên đùi phách chém ra một cái thật lớn miệng vết thương, máu tươi nháy mắt phun trào mà ra. Người sói trên người lông tóc phi thường cứng cỏi, bao trùm ở làn da mặt ngoài, giống như là một kiện nhuyễn giáp, bình thường đao kiếm phách chạm ở mặt trên sẽ đã chịu trở ngại, căn bản khó có thể phách chẳng khai, nhưng là ở quán chú nội khí băng tuyết dưới kiếm, này đó lông tóc căn bản khởi không đến chút nào tác dụng. Ngao! người sói đau đến kêu thảm một tiếng, thân mình một cái lảo đảo, Diệp Nam nhất chiêu đắc thủ, dưới chân giẫm lên, kỳ lạ diệp ra một bước, thân mình đã giống như quỷ ảnh giống nhau xuất hiện ở người sói sau lưng, thân mình nhảy dựng lên, trong tay băng tuyết kiếm bỗng nhiên phách chạm mà ra kia người sói mắt thấy trước mặt mất đi Diệp Nam thân ảnh, biết không xong, theo bản năng quay đầu nhìn lại, lại vừa lúc nhìn đến Diệp Nam từ mặt đất thoáng khởi, nhất kiếm bổ xuống dưới, còn không có tới kịp làm ra phản ứng, băng tuyết kiếm đã xẹt qua cổ hắn. Sắc bén băng tuyết kiếm trực tiếp phách chặt đứt người sói cổ, đầu của hắn trực tiếp thoát ly cổ rơi xuống xuống dưới, thật lớn thân mình cũng ẩm ẩm ngã xuống đất. Diệp Nam thân mình rơi xuống đất, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn mới vừa xoay người Đỗng nhiên khỏe mắt dư quang thoáng nhìn ở cái kia rơi tan phi hành khí xuất khẩu bên cạnh, có người ảnh trong tay chính cầm một cái thứ gì nhắm ngay bên này, mặt trên lẻ doanh doanh lang quang. Một cổ thật lớn nguy cơ bao phủ ở Diệp Nam trong lòng, hắn sau lưng lông tơ đột nhiên toàn bộ tắc hởi, hắn ra sức hướng về bên cạnh mặt đất nào tới. Trưng 1344, năng lượng vũ khí. Diệp Nam khủng bố trực giác lại lần nữa cứu hắn một mạng. Liên ở Diệp Nam vừa mới bổ nhào vào mặt đất kia nói hắn khỏe mắt nhìn đến Lam Quang đột nhiên phế đi ra tới, nở rộ kinh người Lam, trực tiếp dán Diệp Nam thân mình bay qua đi, sau đó lăng không bay đi, đánh chúng một viên ôm hết phẩm chất đại thụ. Lam người hoảng sợ sự tình đã xảy ra, kia khỏa ôm hết phẩm chất đại thụ thân cây nháy mắt bị dập nát thành vô số bột phấn, không có tiếng nổ mạnh, cũng không có tiếng đánh. ở Lam Quang tiếp xúc đến kia thô to thân cây trong nháy mắt, kia thân cây liền như vậy vô thành vô tức biến mất. hoặc là nói, trừng phạt rồi. Diệp Nam quay đầu nhìn lại lực mồ hôi lạnh dầm một chút liền xuống dưới. Ngoa Tạo, này cái quỷ gì đồ vật? Diệp Nam trong đầu đột nhiên vang lên nhiệm vụ lần này để cập đến cái kia khủng bố vũ khí. Có người nhặt được một cái như là vũ khí đồ vật, khấu một phát, sau đó toàn bộ đỉnh núi trực tiếp hóa thành bột phấn sự tình. Cái này phóng ra kỳ quỷ lam quang vũ khí, tuy rằng uy lực tựa hồ không có cái kia có thể trực tiếp đem đỉnh núi đều làm không như vậy khủng bố, nhưng là có thể đem như thế thô to thân cây nháy mắt hủy diệt thành bụi bặm, kia cũng đủ làm người kinh sợ. Nếu vừa rồi không phải chính mình trốn đến mau, lần này Lam Quang đánh trúng chính mình, kia chính mình hiện tại chỉ sợ đã giống như kia thân cây giống nhau, trực tiếp nhân gian trường phát rồi đi. Tiểu tâm kia Lam Quang. Diệp Nam lệnh giọng hô to một tiếng, cho đại gia nhắc nhở. Hắn đương nhiên biết đối phương vì sao trước hết nhắm chuẩn chính là chính mình, bởi vì chính mình trước hết xử lý chính mình đối thủ người sói, một người đứng ở nơi đó, không có người sói dây dưa, tự nhiên là tốt nhất biệng ấm. Nhưng mà liền ở Diệp Nam phát ra kêu to đồng thời. Phi hành khí xuất khẩu chỗ cầm trong tay kỳ lạ vũ khí nam nhân đã thay đổi hỏng súng, nhắm ngay một cái bởi vì tránh né người sói chiến truy tiến công mà lắc mình tránh né thần long đội viên, không chút do dự khấu động cò súng. Lam Quang tái hiện. Lam Quang vèo một chút bay về phía cái kia đội viên, cái kia đội viên cũng nghe tới rồi Diệp Nam cảnh báo, dưới chân phát lực, cả người hướng về bên cạnh di động, nhưng mà đã chậm một chút. Lam Quang đánh trúng cái kia đội viên, cái kia đội viên thậm chí cũng chưa tới kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng. Cả người nháy mắt liền vô thanh vô tức tạc vỡ ra tới, biến thành vô số đỏ như máu bột phấn. Sở hữu thần long thành viên thấy như vậy một màn lại là phẫn nộ lại là hoảng sợ, một cái đại thành cảnh cao thủ, thế nhưng liền như vậy lập tức đã chết. Kia rốt cuộc là cái quỷ gì ngoạn ý nhi. Diệp Nam tự nhiên cũng thấy được một màn này, bi phân tử trong lòng dâng lên, tuy rằng hắn cùng này nhóm người phần lớn đều là lần đầu tiên gặp mặt, lần đầu tiên hợp tác, nhưng là mọi người đều là hoa hạ người, mọi người đều là thần long đặc công. Mọi người đều là đồng bạn. Diệp nam thân mình một cái quay cuồng, buông lòng tay ra băng tuyết kiếm, đôi tay một rút, cột vào đùi hai sườn song thương đã dừng ở trong tay của hắn. Hắn nhắm chuẩn cái kia trốn tránh ở cửa nam nhân khấu động có súng, đồng thời la lớn, hàn vinh. Nơi này khoảng cách nam nhân kia trốn tránh vị trí, còn có một khoảng cách, kiếm thu giả muốn tiến lên cũng yêu cầu một chút thời gian, mà đối phương kia khủng bố vũ khí phát ra lam quang một khi dính lên, đó chính là tử lộ một cái, cho nên lúc này. Nhất thích hợp áp chế hắn ngược lại là thương tu giả. Trong đội ngũ cũng chỉ có Diệp Nam cùng Hàn Vinh hai cái thương tu giả, Diệp Nam một người áp chế, có chút cố hết sức, không có biện pháp, đối phương kia vũ khí uy lực thực lực quá lớn, hoàn toàn là dính chi tức chết. Sích! Một lưu lam quang từ phía trước phóng ra ra tới, dán Diệp Nam thân mình bay qua đi, sau đó chui vào Diệp Nam phía sau cách đó không xa mặt đất. Kia phiến mặt đất đống nhiên ao hám đi xuống, sở hữu bùn đất nham thạch đều nháy mắt thành phấn. Diệp Nam một cái quay cuồng, tiếp tục nổ súng áp chế, như vậy nằm bỏ xạ kích, Diệp Nam tinh chuẩn vẫn là phi thường khủng bố, tên kia nả một phát súng sau cũng không dám đem đầu lộ ở bên ngoài, bởi vì Diệp Nam viên đạn cơ bản đều đánh trúng hắn nơi vị trí, thăm dò nói thực dễ dàng bị bạo đầu. Hàn Vinh nghe được Diệp Nam kêu hắn, tự nhiên minh bạch Diệp Nam ý tứ, hắn thân hình trận lóe, hướng về phía trước chạy trốn, hắn cái kia đối thủ còn muốn đuổi theo đuổi Hàn Vinh, bên cạnh thoát ra một cái thần long đội viên bám chủ hắn. Bọn họ đều đã nhìn ra, nếu không làm rớt cái kia cầm kỳ lạ vũ khí ra hỏa, tùy ý hắn tiếp tục xạ kích nói, chính mình đám người còn muốn người chết, bởi vì căn bản không ai có thể né tránh kia lam quang, một khi bị lam quang đánh trúng cũng chỉ có chết. Hàn Vinh song thương nơi tay, thân hình như điện, mấy cái lắc mình đã đến gần rồi cái kia phi hành khí, nhưng là hắn cũng không có trực tiếp hướng cái kia cửa, rốt cuộc cái kia cửa dễ thủ khó công. Hắn nếu là cùng đối phương một đôi mặt, đối phương nhắm ngay Hàn Vinh tới một phát nói Hắn căn bản là ngăn cản không được. Hàn Vinh trực tiếp chạy vội tới phi hành khí bên cạnh, một cái thả người trực tiếp thoán thượng phi hành khí, sau đó hướng về phi hành khí đầu trên chạy như bay. Chạy như bay mấy mét độ cao sau, phía dưới nam nhân kia cũng nghe tới rồi Hàn Vinh tiếng bước chân, nâng lên họng súng, nhưng mà còn không có tới kịp nổ súng, Hàn Vinh tay trái kia đem súng lục đã nả một phát súng. Bởi vì vị trí vấn đề, Hàn Vinh viên đạn cũng không có đánh trúng nam nhân, chỉ đánh trúng trước mặt hắn, nhưng mà này viên đạn đánh trúng kim loại mặt đất lại đột nhiên tạc vỡ ra tới, thế nhưng giống như một viên loại nhỏ lưu đạn, kia nam tử đột nhiên không kịp phòng ngừa, tức khắc bị tạc trúng, trên người cũng bị hỏa dẫn châm, tức khắc bất chấp tiếp tục nhắm chuẩn Hàn Vinh, vội vàng ngã trên mặt đất quay cuồng, tưởng áp diệt trên người ngọn lửa. Hàn Vinh nơi nào còn sẽ cho hắn cơ hội, thân mình một cái lật nghiêng, trực tiếp từ phi hành khí bên cạnh vị trí xoay người mà xuống, người còn ở không trung, hắn song thương liền đã văng lên. Kia nam tử căn bản không kịp trốn tránh, hắn trên người liền đã trúng đạn. Toàn bộ ngực đều bị nổ tung, sau đó hừng hực liệt hỏa bao vây hắn. Hàn Vinh Thương cùng viên đạn toàn bộ đều là đặc chế, uy lực vô cùng thật lớn, nếu là người thường dùng súng của hắn, chỉ sợ một phát viên đạn liền có thể đem tay hoàn toàn đánh gãy, nhưng là hắn là đại thành cảnh người tu hành, này sức giật tự nhiên không được. Hắn hai thanh súng đạn bất động, uy lực cũng bất động, xạ kích tốc độ trang đạn lượng cũng bất động, đặc biệt là hắn tay trái cây súng này, đã không thể xưng là thường, có lẽ dùng mini pháo tới hình dung càng chuẩn xác một chút. Này nam nhân có lẽ vì dễ bề thao tác kia đem kỳ lạ vũ khí, cũng không thay đổi thân người sói, như thế nào ngăn cản được trụ như vậy vũ khí hoanh tạc. Hàn Vinh thân hình tiêu sái rơi xuống đất, hắn lúc này đang đứng ở lối vào, hắn cảnh giác nhìn thoáng qua bên trong, cũng không có người lại lao tới, hắn một cái lắc mình tới rồi nam nhân kia trong tay nắm chặt kỳ lạ vũ khí trước mặt, đem chi đoạt lại đây. Đây là một phen ngoại hình thực kỳ lạ thương, toàn kim loại chế tạo, nhưng là ở mặt trên có một cái tinh bình biểu hiện điều. Giống như là biểu hiện lượng điện giống nhau, hiện giờ mặt trên biểu hiện chỉ có cuối cùng một cách, hơn nữa biểu hiện điều hiện ra màu đỏ. Hàn Vinh đem thương xoay ngược lại lại đây, phát hiện phía dưới tựa hồ cắm một cái giống như băng đạn giống nhau đồ vật, chẳng lẽ này đó là này đem kỳ lạ vũ khí viên đạn. Giống như lam quang giống nhau đồ vật, đương nhiên không có khả năng là thực chất viên đạn, kia liền chỉ có thể nói là nào đó kỳ lạ năng lượng. Đây là một phen súng năng lượng, chứ 1345, chỉ là chạy trốn thuyền. Hàn Vinh thu phục đánh lén ra hỏa, bên ngoài mọi người không cần lo lắng đánh lén, tức khắc đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng bọn tử vong, làm này nhóm người đều trở nên vô cùng phẫn nộ, một đám buộc phát ra thật lớn sức chiến đấu. Long Binh đao càng là uy lực kinh người, mỗi một đao đều có thể nội hóa khí cường, phá đao mà ra, đối thủ của hắn tuy rằng cũng rất lợi hại, nhưng là so với Long Binh tới nói, lại như cũ kém một đoạn, ở Long Binh bùng nổ hạ, cái này người sói liền có chút ngăn cản không được. Hoa hạ người tu hành nhân số nguyên bản liền phải nhiều một chút, hơn nữa người sói chết trận mấy cái, hiện giờ càng là nguy ngập nguy cơ. Cùng Long Binh đối chiến người sói trong tay chiến truy ngạnh sinh sinh một cái quét ngang hơi chút bức khai Long Binh, xoay người liền chạy, đồng thời quát to, triệt. Tuy rằng nơi này còn có bọn họ từ cái này phi hành khí thu thập ra tới đồ vật, chính là nếu bọn họ tái chiến đấu đi xuống, không chỉ có đồ vật giữ không nổi, liền chính mình mệnh đều giữ không nổi. Ở cái này trên chiến trường... Nhưng không có ai sẽ chú ý nhân tử. Sở Hữu còn ở chiến đấu người sói nghe được đầu lĩnh mệnh lệnh, xô nổi bước lui chính mình đối thủ, xoay người liền chạy, có thậm chí trực tiếp đem trong tay chiến truy đều tạm đi ra ngoài, xoay người tứ chi chấm đất điên cuồng chạy vội. Muốn chạy? Long Binh sắc mặt lãnh lạnh, thân hình chớp động, giống như tia chớp giống nhau đuổi theo, một cái người sói chạy chậm một chút, bị Long Binh trực tiếp chặn ngang một đao nháy mắt chém eo. Long Binh tiến lên, thân mình bay lên, một chân thật mạnh giẫm lên trên đầu của hắn. Thân mình mượn lực lần thứ hai phi hành, từ không trung cực nhanh tiếp cận cái kia dẫn đầu người sói. Long binh trong tay đao dương lên, hắn đao thượng phảng phất toát ra vô số hào quang, hắn cả người trên người khí thế rộng rãi, từ thiên mà rơi, cả người liền phảng phất thiên thần giống nhau. Chạm. Theo Long binh hét lớn một tiếng, hắn đao đột nhiên hạ phách, nội hóa khí cương, thoát đao mà ra, trực tiếp hướng về kia người sói thủ lĩnh chém qua đi. kia người sói thủ lĩnh quay đầu nhìn lại, sợ tới mức hồn phi phách tán, tứ chi dùng sức Mạnh lực hướng về bên cạnh bắn ra mà ra, nhưng mà long binh này một đao lại mau lại tàn nhẫn, hắn tuy rằng trốn rồi hơn phân nửa cái thân mình, nhưng là tay phải kéo ở không trung, lại bị này một đao trực tiếp chém giết mà qua. Huyết quang bạo liệt, người sói thủ lĩnh cánh tay phải sóng vai mà đoạn, trực tiếp rơi xuống ở trên mặt đất. Kêu người sói thủ lĩnh căn bản không kịp đi nhặt chính mình cánh tay, kêu thảm thiết một tiếng, tiếp tục về phía trước chạy như điên, sau đó nhanh chóng chui vào rừng cây giữa. Người khác tự nhiên cũng sẽ không tùy ý này đó người sói liền như vậy chạy, từng người đuổi theo, tuy rằng chạy mấy cái, nhưng là trung quy vẫn là bị cản lại ba cái, bị một đám người tu hành bao quanh vây quanh, bắt lấy bọn họ. Long binh quay đầu, ra lệnh, muốn sống. Những người này ở chỗ này hoạt động lâu như vậy, bọn họ biết đến khẳng định không ít, bắt sống liền có thể hỏi ra rất nhiều tình báo, cho đại gia tiết kiệm rất nhiều công phu. Kêu ba cái người sói vừa nghe, tức khắc trở nên càng thêm táo bạo, không màng mọi người vũ khí. Trực tiếp khiêng chiến truy liền vọt đi lên, một bộ liều mạng bộ dáng Mọi người tổng không thể tùy ý đối phương như vậy tiến công mà không hoàn thủ. Xoát xoát, liền đã chết một cái, dư lại hai cái, một cái đùi bị thiết thương, căn bản vô pháp di động, hung ác la lên một tiếng, thế nhưng dơ lên trong tay chiến truy, trở tay hung hăng một truy trực tiếp nện ở chính mình trên đầu, trực tiếp đem đầu đều đánh bạo. Cuối cùng một cái thấy thế cũng muốn tự sát, Long Binh đã đuổi tới, thân mình nhoáng lên mà vào, trong tay đại đao một phách, hung hăng va chạm ở chiến truy thượng kia chiến truy tức khắc bay đi ra ngoài, long binh trong tay đao xoát xoát thiết quá cổ tay của hắn cùng cổ chân, lại là đem hắn gân tay gân chân đều cấp cắt đứt. kia người sói tức khắc ngã xuống trên mặt đất, chỉ có thể hung ác tru lên, chính là cũng đã không còn có tiến công chi lực, liền tự sát sức lực đều không có. Diệp Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn đáng sợ này mấy cái người sói toàn bộ bị giết chết, không có người sống liền thảm, hắn còn chuẩn bị từ bọn họ trung gian dò hỏi tần băng nhạn rơi xuống đâu. cái kia người sói lớn tiếng kêu lên. Các ngươi giết ta đi, ta cái gì đều sẽ không nói. Long Binh lạnh lùng nói, chỉ cần ngươi có cái kia cốt khí ngao được, liền xem như ngươi lợi hại, Giao nhỏ, ngươi tới. Một cái dáng người gầy ốm trung niên nhân đi rồi đi lên, cười tủm tỉm nói, ngươi biết ta vì cái gì kêu giao nhỏ sao, bởi vì ta thích dùng dao nhỏ cắt thịt, đặc biệt là người khác còn sống thời điểm, một đao một đao đem thịt cấp phiên xuống dưới, ân, ở chúng ta hoa hạ, loại này phương pháp kêu thiên đao vạn quả, kêu lang chỉ. Trung niên nhân trong tay xuất hiện một phen sáng như tuyết tiểu đao, kỳ thật ta rất thích các ngươi người sói, ai kêu các ngươi có được cường hãn tự lành năng lực đâu? Ta cắt xong một đao, liền đổi cái địa phương, đợi lát nữa nơi đó liền khép lại, ta liền như vậy chậm rãi cắt, có lẽ có thể đem ngươi toàn thân da thịt đều hoàn toàn cắt rất đâu. Kia người sói trong mắt để lộ ra không chút nào che giấu hoảng sợ, quát lớn, ngươi cái này cẩu lưng dưỡng, có bản lĩnh liền giết ta. Trung niên nhân lạnh lùng cười, cũng không phản ứng hắn, trực tiếp cầm lấy kia thanh đao tử đao ra như gió, nháy mắt liền thiết hạ người sói một tảng lớn thịt, lại trường lại mỏng. Kỳ thật à, còn có thể chảo một ít rừng rậm con kiến, bọn họ đối huyết nhục cũng rất có hứng thú. Ngươi một bên tự lành, chúng nó một bên ăn, ta tưởng kia cảnh tượng nhất định rất thú vị. Trung niên nhân lại cắt hai mảnh thịt, này một bộ không đem hắn thịt thiết quang không bỏ qua tư thế, trực tiếp đem cái này người sói cấp dọa hỏng mất. Nếu đối phương tới tàn nhẫn một chút, trực tiếp giết hắn, hoặc là chém rớt hắn tay chân, có lẽ hắn còn kiêng được chính là đối phương như vậy một chút giết chết hắn nhìn huyết nhục của chính mình một chút biến mất nhìn chính mình một chút biến thành khung sương loại cảm giác này lại không phải ai đều địa phương được nay đã không đơn giản là thân thể thượng tra tấn càng có rất nhiều tinh thần thượng tra tấn ta nói các ngươi muốn biết cái gì giết ta đi long binh hừ lạnh một tiếng đi ra phía trước các ngươi là cái nào quốc gia ở chỗ này đã bao lâu đều có một ít cái gì phát hiện người sói hiện tại một lòng muốn chết bay nhanh trả lời nói Chúng ta đến nơi đây đã có 10 ngày qua, chúng ta phát hiện này giá rơi xuống phi hành khí, sau đó liền bắt đầu dỡ bỏ bên trong linh kiện, chỉ là bọn hắn cấu tạo phi thường kỳ lạ, chúng ta dỡ bỏ phi thường chậm, vẫn luôn kéo dài tới hiện tại, nếu các ngươi lại muộn một ngày nói, chúng ta liền sẽ từ nơi này rút lui. Long Binh lạnh lùng hỏi, thứ này chính là bầu trời rơi xuống phi hành khí. Không phải, bầu trời rơi xuống phi hành khí so này nhưng thật lớn đến nhiều, chúng ta phỏng đoán này chỉ là một con thuyền cùng loại chạy trốn thuyền trang bị. Hẳn là phi hành khí rơi xuống thời điểm, từ bên trong thả ra chạy trốn thuyền, chỉ là như cũ bị phá hư, cũng không có chạy trốn. Nơi đó mặt hay không có người, ngoại tinh nhân. Người sói lắc đầu, không có phát hiện ngoại tinh nhân, cái này phi hành khí chỉ có một nửa, có lẽ nổ mạnh vỡ ra thời điểm, liền rất đến địa phương khác đi, hoặc là bị hủy rớt. Trước 1346, nàng ở nơi nào? Lớn như vậy tàu bay thế nhưng chỉ là chạy trốn thuyền. Tất cả mọi người âm thầm tắt lưỡi. Chạy trốn thuyền đều như thế đại, kia rơi xuống phi thuyền lại nên có bao nhiêu đại? Kia phóng ra làm quan thương, là chuyện như thế nào? Đó là chúng ta ở cái này chạy trốn thuyền bên trong nhận được, hẳn là chạy trốn thuyền bên trong chạy trốn ngoại tinh nhân lưu lại tới, uy lực rất lớn, hẳn là sử dụng năng lượng phóng ra, nhưng là chúng ta cũng không có tìm được mặt khác năng lượng băng đạn. Long binh như mày, nói như vậy, bên trong năng lượng kẹp dùng xong liền không có. Đúng vậy. Long binh ngẩng đầu. Hướng về phía cách đó không xa để phòng Hàn Vinh tiêu lên, băng đạn còn có năng lượng không? Hàn Vinh ngẩng đầu, cười khổ lắc đầu, giống như đã thấy đấy, cũng không biết còn có thể phóng ra mấy phát, có lẽ một phát, có lẽ hai phát. Long Binh nhíu như mày, lại hỏi, các ngươi mấy ngày này đều có cái gì phát hiện? Đồ vật đều ở phía sau liều trại, chúng ta chỉ là chiến đấu giả, cũng không phải nhà khoa học, chúng ta cũng không rõ vài thứ kia rốt cuộc có ích lợi gì. Long Binh lại dò hỏi một hồi thẳng đến xác định hỏi không ra bất luận cái gì về cái này địa phương tin tức sau lúc này mới đối với Diệp Nam vây vây tay người tới hỏi hắn Diệp Nam sớm đã có chút kìm nén không được đi tới Hàn Vinh trước mặt từ chính mình trong túi lấy ra một trương tần băng nhạn ảnh trụ trầm giọng hỏi các ngươi hay không bắt được một cái hoa hạ người nữ chính là nàng Kiêm người sói nhìn thoáng qua cười hắc hắc người nữ nhân a Diệp Nam nghe được Kiêm người sói như vậy vừa nói trong lòng đột nhiên trầm xuống ánh mắt đột nhiên lộ ra lạnh lẽo sắc khí Bắt lấy hắn cổ áo, lạnh lùng nói, nói, bằng không ta làm ngươi muốn chết đều khó. Đúng vậy, chúng ta xác thật bắt được nàng, bất quá ngươi đã cứu không trở về nàng, ha ha ha. Diệp Nam đôi mắt đỏ lên, tùy tay rút ra trên người trùy thủ, một đao cắm vào hắn đùi, dao nhỏ dùng sức vật mẹo, nàng ở nơi nào. kia người sói thân mình kịch liệt run rẩy, nhưng là trên mặt hắn lại vẫn là có hai phần tàn nhẫn đắc ý, ngày đó nàng tới tra xét, bị chúng ta bắt được, nguyên bản chuẩn bị giết nàng. Kết quả phát hiện nàng là các ngươi hoa hạ cải tạo siêu cấp chiến sĩ, có nghiên cứu giá trị, cho nên chúng ta khiến cho hai người đem nàng đưa ra đi. Nhiều như vậy thiên, khẳng định đã bị đưa ra này phiến địa phương quỷ quái, đưa đến chúng ta nhân thủ, ngươi cứu không được nàng. Diệp Nam nghĩ đến tần băng nhạn khả năng đang ở nào đó góc thừa nhận thống khổ, toàn thân đều tràn ngập nùng liệt sát khí, các ngươi sắp chết căn cứ ở nơi nào. À, ở chỗ này phương Tây ước chừng 50 dạng ngoại một cái trong sân cốc chúng ta người ở nơi đó thành lập một cái lâm thời căn cứ quân sự có lẽ người nữ nhân hiện tại sớm đã đã bị cắt miếng đi ha ha ha diệp nam trong tay rút ra chủy thủ trở tay một thọc chủy thủ trực tiếp từ hắn cầm trực tiếp thọc vào đại não này người sói thân mình tránh hai hạ liền bất động diệp nam sắc mặt xanh mét rút ra chủy thủ tùy tay ở hắn trên người lao hai hạ máu tươi sau đó cắm trở về diệp nam đứng lên đội trưởng ta khả năng muốn rời khỏi đội ngũ ta muốn đi cứu băng nhạn Mặc kệ nàng sinh tử như thế nào, ta nhất định đều phải được đến xác thực tin tức, nhìn đến nàng người, hoặc là thi thể. Long Binh cũng không có ngăn trở, hắn biết Diệp Nam nguyên bản liền không thuộc về nhiệm vụ này, hắn cùng lệ thư kiệt gia nhập nhiệm vụ này chính là vì tới cứu tần băng Nhạn. Hành, ngươi cùng lệ thư kiệt các ngươi hai người cùng nhau hành động đi, tiểu tâm một chút. Mặt khác, ta cho các ngươi một cái nhiệm vụ, cái kia căn cứ nhất định là ở vào khu vực ở ngoài, là có thể thông tin, ta mới vừa đi lều trại nhìn thoáng qua bên trong đồ vật đều khá lớn kiện, cũng không phương tiện rời đi. chúng ta đợi lát nữa liền tìm cái địa phương đem chi giấu đi. ngươi ký lục hảo vị trí. tới bên ngoài sau liền hướng về phía trước mặt hội báo, làm kế tiếp tiến vào đội ngũ, tiến đến khởi ra chúng ta giấu đi đồ vật, sau đó mang đi ra ngoài. Diệp Nam gật đầu, hảo. mấy ngày này mọi người sở hữu hành vi lộ tuyến đều là có họa trên giấy, chỉ cần ấn này phó thủ vẽ bản đồ, liền có thể nhẹ nhàng tìm được mọi người giấu đi đồ vật. mọi người tiến vào đến liêu trại. Bắt đầu khuân vác những cái đó đại kiện tiểu kiện kỳ, kỳ kỳ quái quái dụng cụ, sau đó dọn tới rồi rừng cây chỗ sâu trong, sau đó đem chi giấu ở một cái hố sâu, mặt trên đắp giá gỗ, làm tốt ngụy trang, cho dù có người trải qua nơi này, cũng nhìn không ra khác thường. Hàn Vinh trong tay kia khẩu súng đặc bị giữ lại, rốt cuộc đó là một phen uy lực kinh người vũ khí, tuy rằng không nhiều ít năng lượng, nhưng là có lẽ còn có thể có tác dụng. Vội xong này hết thảy, Long binh tướng một bộ tay vẽ mà thành tàng báo đồ, giao cho Diệp Nam. Nhớ kỹ, sau khi rời khỏi đây trước tiên hướng về phía trước mặt hội báo, ta tưởng chúng ta tiến vào hai ngày này, mặt sau người đã lục tục đến hơn nữa thành lập lâm thời căn cứ quân sự, hẳn là liền tại đây khu vực bên cạnh. Là, Long Binh phân phó song song, nhẹ nhàng vỗ vô Diệp Nam bả vai, tiểu tâm hành sự, không cần lỗ mãng, nếu không không chỉ có cứu không đến người, ngược lại đem chính mình rơi vào đi. Diệp Nam trầm giọng nói, ta biết đến. Vẫn may. Diệp Nam tàng hảo kia trương tàng bảo đồ. Sau đó liền cùng Lệ Thư Kiệt hai người rời đi, cùng Long Binh đám người đường ai nấy đi. Lệ Thư Kiệt vẫn luôn bồi diệp nam buồn đầu lên đường, mãi cho đến trung gian lần nọ nghỉ ngơi thời điểm. Rốt cuộc mở miệng nói, sư đệ, ta lý giải tâm tình của ngươi, nhưng là cứu người sự tình yêu cầu cẩn thận. Hiện tại khu vực này nơi nơi đều là địch nhân, chúng ta như vậy không màng hành tung lên đường. Nếu bại lộ nói, thực dễ dàng lọt vào công kích của địch nhân, chúng ta chỉ có hai người, một khi bị vây thượng, rất khó chạy trốn. Diệp Nam sững sốt một chút, chậm rãi gật gật đầu, thật sâu hít một hơi, làm chính mình căng chặt thần kinh, chậm rãi thả lòng lại. Đôi tay hung hăng trà sát mặt, là ta sai, ta quá nóng nảy. Lệ Thư Kiệt ta nủi nói, nếu tao ngộ như vậy, sự tình chính là ta, khả năng ta so ngươi càng cấp, bất quá sự tình qua đi nhiều như vậy thiên, chỉ sợ cũng không vội tại như vậy trong chốc lát, chúng ta vẫn là tiểu tâm cẩn thận đi trước cho thỏa đáng. Diệp Nam chậm rãi gật đầu, hảo. Diệp Nam xác thật có chút rối loạn tâm. Tần băng nhạn là thần long đặc công, những người đó khẳng định tưởng từ trên người nàng hỏi ra thần long bí mật, hoặc là danh sách, khẳng định sẽ ăn rất nhiều khóc. Diệp Nam mỗi khi nghĩ đến này, trong lòng liền phảng phất kim đâm một phen đau. Nghỉ ngơi lúc sau, Diệp Nam rơi chậm lại tốc độ, Tiểu Tâm cẩn thận đi trước, thật đúng là như lệ thư kiệt theo như lời, bọn họ ở trên đường thế nhưng thật sự đụng phải hai người số không ít tiểu đội, cũng không biết là cái nào quốc gia đội ngũ, cũng may Diệp Nam cùng lệ thư kiệt ít người, hơn nữa thực cẩn thận. Ở đối phương phát hiện chính mình phía trước liền lặng yên tránh né vòng mở ra. Nếu là dựa theo phía trước Diệp Nam cái loại này chạy như điên phương thức, chỉ sợ bị phát hiện chính là Diệp Nam hai người. ngày hôm sau giữa trưa, bọn họ tìm được rồi cái kia người sói trong miệng theo như lời cái kia ở vào trong sơn cốc gần nấp bí mật lâm thời căn cứ quân sự. Diệp Nam cùng lệ thư kiệt hai người lặng yên không một tiếng động bò đến sơn cốc sườn phía trên. Diệp Nam quỳ dạp trên mặt đất, dùng kính viễn vọng nhìn phía dưới căn cứ, mới nhìn thoáng qua Diệp Nam sắc mặt liền đột nhiên thay đổi. Chương 1347, nàng còn sống. Căn cứ còn ở, nhưng là vô số phiên đảo liều trại, ngã trên mặt đất tứ tung ngang dọc hình thù kỳ quái thi thể, đều thuyết minh nơi này tao ngộ một hồi thật lớn biến cố. Diệp Nam cẩn thận đem toàn bộ căn cứ đều quan sát một lần, lại không phát hiện bất luận cái gì có nhân sinh còn dấu hiệu. Diệp Nam đem kính viễn vọng đưa cho Lệ Thư Kiệt, căn cứ đã xảy ra chuyện, phảng phất bị người tập kích, tất cả mọi người bị giết đã chết. Lệ Thư Kiệt tiếp nhận kính viễn vọng, Chầm giọng nói, Ngươi trước liên hệ hổ vương, đem tin tức phát ra đi, sau đó chúng ta đi xuống tra xét. Diệp Nam vừa một tiếng, lấy ra phong kín tốt di động, khởi động máy, quả nhiên ở chỗ này đã có tín hiệu. Diệp Nam bắt thông hổ vương điện thoại, đem chính mình đám người đã nhiều ngày tao nộ nói một lần, sau đó đem cái kia đổ chia hổ vương. Chúng ta tìm được rồi người sói cái kia lâm thời căn cứ, nhưng là căn cứ xuất hiện thật lớn biến cố, có vô số thi thể, toàn bộ doanh địa tựa Hồ đều vô người sống. Hội báo xong sau chúng ta sẽ đi trước trà xét. Hảo, có cái gì kết quả? Trước tiên hồi báo là... Diệp Nam cúp điện thoại, cùng lệ thư kiệt hai người lặng yên lưu hạ sân cốc, bước vào cái kia doanh địa. Trên mặt đất nơi nơi đều là thi thể, những người này chung có chút là bình thường con nhân, cũng có người sói, nhưng là đều không ngoại lệ, bọn họ toàn bộ đều đã chết. Lệ thư kiệt mở ra một khối thi thể, nhìn hắn trên cổ hai cái lỗ nhỏ, chân mày cau lại, là huyết tộc làm hai người cẩn thận kiểm tra rồi một lần doanh địa, phát hiện trừ bỏ đầy đất tử thi ngoại không còn có một cái người sống. nhìn dáng vẻ hẳn là nào đó quốc gia huyết tộc đánh bất ngờ cái này người sói căn cứ đoạt đi rồi bọn họ khả năng đã siêu tập đến một ít đồ vật. Diệp Nam phía trước nhìn đến đầy đất thi thể khi chỉnh trái tim đều là huyền, hiện giờ hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì phiên biến sở hữu thi thể, hắn đều không có phát hiện tần băng nhạn thi thể. Lệ Thừa Kiệt nhìn thoáng qua Diệp Nam, nhẹ giọng nói, tần băng nhạn không ở nơi này kia hiện tại có hai cái khả năng, cái thứ nhất có thể là nàng đã bị trước tiên mang đi về nước, đệ nhị chính là huyết tộc đánh bất ngờ căn cứ này, phát hiện nàng, sau đó giết sạch rồi nơi này người, mang đi nàng, người sói nếu đối nàng có hứng thú, huyết tộc cũng giống nhau sẽ có hứng thú. Huống chi, xuất phát từ người bản năng ý tưởng, người sói nếu không giết tần băng nhạn, mà chỉ là giam giữ nàng, kia nàng nhất định có rất lớn giá trị, huyết tộc tự nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có giá trị đồ vật những cái đó tìm được đồ vật là tần băng nhạn cũng là diệp nam ử một tiếng ánh mắt có chút lo âu chúng ta đây hiện tại lại mất đi manh mối lệ thư kiệt ta đuổi nói ít nhất chúng ta xác nhận một chút tần băng nhạn còn sống chỉ cần tồn tại chúng ta liền có cơ hội cứu vớt nàng diệp nam gật đầu hắn ở này đó thi thể trung gian đi lại thử tìm khả năng manh mối đi tới đi tới hắn ánh mắt đống nhiên tạm dừng hắn ngồi xuống một khối thi thể bên cạnh thi thể này trên cổ có hai cái lỗ nhỏ Hiển nhiên là bị huyết tộc cấp hút huyết, nhưng là hắn trên tay lại có một lưu màu đen xé rách mảnh vải, hình như là từ cái gì mặt trên xé rách xuống dưới. Diệp Nam mạnh mẽ bẻ ra thi thể này tay, đôi mắt tức khắc sáng ngời, rồi tay đem này thi thể trong tay bắt lấy đồ vật cầm lên. Thứ gì? Diệp Nam đem trong tay đồ vật cử lên, một viên nút thắt, hợp với mảnh vải, hẳn là từ cổ tay áo hoặc là trên quần áo kéo xuống tới. Lệ thư kiệt tiếp nhận nút thắt nhìn thoáng qua, này nút thắt tạo hình có chút đặc biệt ta. Diệp Nam vừa một tiếng, hoa văn thực đặc thủ, hẳn là đặc chế. Lệ thư kiệt đem nút thắt còn cấp Diệp Nam, ngươi có thể đem nút thắt chụp ảnh, chia long xào, nhìn xem có thể hay không từ cái này nút thắt thượng tìm đến cái gì tin tức. Có đạo lý. Diệp Nam lấy ra di động, cấp nút thắt chính diện cùng phản diện đều chụp chiếu, sau đó chia hổ vương. Nơi này mọi người đều đã chết, là bị huyết tộc xử lý, chúng ta không thể nào xác định ra tay huyết tộc thuộc về cái gì quốc gia, ta ở một khối thi thể trên tay tìm được cái này. Ta lập tức làm người điều tra, các ngươi chờ ta tin tức. Diệp Nam cùng lệ thư kiệt hai người xác định trong căn cứ không có bất luận cái gì để xuất sau. lặng Yên rời đi căn cứ, lại lần nữa ẩn vào rừng cây. Long xào bên kia thực mau liền có điều tra kết quả. Cái này cúc áo thượng Hoa Văn Đồ Án sắc thật là độc nhất vô nhị. Căn cứ Long xào cơ sở dữ liệu đối lập. Cái này Hoa Văn Đồ Án là một cái lịch sử đã lâu huyết tộc gia tộc tiêu chí. Bọn họ là ở vào nước Mỹ Bắc Bộ tư thản ngươi gia tộc. Diệp Nam ánh mắt sáng lên. Tư Thản Ngươi gia tộc, bọn họ thực lực như thế nào? Phi thường cường. Hồ Vương thanh âm có hai phần nghiêm trọng, huyết tộc có rất nhiều chi nhánh, này đó chi nhánh lẫn nhau kết minh cùng đối địch, bên trong chiến tranh nghiêm trọng, cái này Tư Thản Ngươi gia tộc lại là huyết tộc trung nhất cổ xưa một chi, thực lực siêu cấp cường đại, có lẽ bọn họ hẳn là cùng nước Mỹ quân đội hợp tác tham dự lần này tranh đoạt. Diệp Nam trầm giọng hỏi, kia có thể liên hệ Tư Thản Ngươi gia tộc người sao? Chỉ cần bọn họ nguyện ý thả lại Tần băng Nhạ, ta nguyện ý trả giá hết thảy đại giới. Hổ vương không chút do dự đáp ứng nói, hành, ta bên này lập tức nghĩ cách liên hệ tư thản ngươi ra tộc người, xem bọn họ nói như thế nào, bất quá việc này, nếu đối phương nói không biết tình, chúng ta cũng lấy bọn họ không có biện pháp, rốt cuộc bọn họ không chịu chúng ta quản hạt. Diệp Nam khẽ cắn môi, mặc kệ như thế nào, trước xác nhận một chút lại nói, hảo, ngươi chờ ta tin tức. Diệp Nam cút điện thoại, dựa vào một thân cây ngồi xuống. Lệ thư kiệt ở hắn bên cạnh ngồi xuống, vỗ vỗ hắn bả vai. Hoan có đầu nợ có chủ, chỉ cần tìm được người liền hảo thuyết, thật sự không được, chúng ta có thể thỉnh Lão sư ra ngựa, tiêu tư thẳng ngươi gia tộc lại lợi hại, cũng không có khả năng là Lão sư đối thủ, không có khả năng vì đệ muội cùng hoa hạ chiến thần khai chiến, này đối với bọn họ tới nói, đây là mất nhiều hơn được sự tình. Diệp Nam giờ phút này tâm tình phi thường thấp thỏng, này đã là hắn hy vọng cuối cùng. Thời gian một phân một giây quá khứ, mỗi một giây đều phảng phất là như thế dài lâu. Đô đô đô. Đương Diệp Nam di động chấn động lên khi Diệp Nam trước tiên chuyển được điện thoại Như thế nào, có kết quả sao Hồ Vương thở dài nói Chúng ta đã liên hệ quá tư thản ngươi gia tộc Tư thản ngươi gia tộc thừa nhận phái người tham gia lần này thăm dò Cũng thừa nhận đánh bất ngờ người sói căn cứ Bọn họ xác thật gặp được Hắc Phượng Hoàng Hơn nữa đem nàng từ người sói căn cứ cứu ra tới Chỉ là bởi vì một ít đột phát chẳng hướng Bọn họ đã mang theo Hắc Phượng Hoàng lại lần nữa quay trở về khu vực trung tâm Diệp Nam trong lòng nháy mắt dâng lên mừng như điên, hắn rốt cuộc xác nhận tần băng nhạn còn sống. Bọn họ nguyện ý giao người sao? Hồ Vương cười khổ nói, bọn họ tỏ vẻ nếu lại lần nữa liên hệ thượng bọn họ người, chỉ cần đạt được nhất định chỗ tốt, bọn họ có thể phóng thích Hắc Phượng Hoàng, chính là gia tộc bọn họ tham dự tham dò người trước mắt đã thâm nhập khu vực trung tâm, bọn họ căn bản liên hệ không thượng. Tấu chương xong. Chương 1348: Dừng cây sát khí. Diệp Nam buông điện thoại, thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lệ thư kiệt vô vô Diệp Nam bả vai, ha ha cười nói, quả nhiên là các nhân tự có thiên tướng. Tần băng nhạn phía trước bị người sói bắt đi, tình huống nguy cấp, ai biết người sói lại bị tư thản ngươi gia tộc đánh bất ngờ toàn quân hủy diệt. Tần băng nhạn ngược lại bởi vậy được cứu trợ, ngươi hiện tại không cần lo lắng đi. Diệp Nam trên mặt lộ ra vài phần tươi cười, nhưng là chợt lại nhăn chặt mày, sắp thật yên tâm không ít, bất quá không có nhìn thấy tần băng nhạn, này trái tim trước sau không bỏ xuống được đi à. Rốt cuộc nàng lại bị tư thản ngươi gia tộc người cấp mang về rừng cây, vạn nhất phát sinh chiến đấu hoặc là mặt khác sự tình gì, khi đó ai còn lo lắng nàng. Lệ thư kiệt ta nủi nói, tóm lại muốn hướng tốt địa phương tường sao, không thể luôn là quá bi quan sao. Diệp Nam bất đắc dĩ nói, tính cách cho phép, ta cố nhiên hy vọng kết quả đều là tốt nhất, nhưng là ta lại luôn là thói quen trước giả thiết nhất hư kết quả. Lệ thư kiệt lý giải gật gật đầu, này cùng ngươi phía trước trải qua cũng có quan hệ. Bởi vì ngươi làm bất cứ chuyện gì thời điểm đều yêu cầu suy xét nhất hư kết quả, thất bại lại sẽ như thế nào, chưa suy xét thành công, chưa suy xét thất bại, đây là một cái mang độ giả cần thiết có được phẩm chất. Hơi chút ngừng một chút, lệ thư kiệt hỏi, vậy ngươi hiện tại chuẩn bị như thế nào làm, là liền ở bên ngoài lặng lặng chờ tư thản ngươi gia tộc người gia tới, vẫn là đi vào tiếp tục tìm kiếm. Diệp Nam nghĩ nghĩ, ánh mắt dần dần trở nên kiên định lên, ta còn tưởng đi vào, ta còn là không yên tâm, húng chi, phương diện này sự tình. Tràn ngập thần bí, ta cũng tưởng thăm dò một chút. Lệ Thư Kiệt gật đầu, hành, chúng ta đây liền lại vào đi thôi, tìm được phía trước địa phương, theo bọn họ lưu lại dấu vết, chúng ta hẳn là có thể đuổi theo long binh bọn họ. Hảo, ta cấp hổ vương nói một tiếng, nếu tư thản ngươi gia tộc người ra tới, chúng ta còn không có đi ra ngoài, khiến cho hắn giúp ta trước giải cứu băng nhạ. Lệ Thư Kiệt cười nói, việc này ngươi cũng không cần quá lo lắng, hắn là hổ vương, là thần long đầu, thần long đặc công rừng ở ở trong tay người khác hắn tự nhiên có nghĩa vụ đem hết toàn lực đi cứu người, chúng chi còn có lão sư mặt mũi ở kia, chỉ cần tư thẳng ngươi gia tộc người mang theo tần băng nhạn ra tới, chỉ cần không vội ngoài ý muốn, nhiều nhất chính là nhiều điểm khúc chết, tần băng nhạn nhất định sẽ an toàn bị nghị cách cứu viện trở về. diệp nam tưởng tượng cũng đúng, cấp hổ vương gọi điện thoại sau, diệp nam thu thập hào điện thoại, trầm giọng nói, chúng ta đi thôi. diệp nam hai người rời đi kia tòa bị tàn sát không còn người sói căn cứ, lại lần nữa tiến vào rừng tây. Lúc này đây hai người cũng chưa lại xuất ruột, ẩn nấp hành tung, lặng yên không một tiếng động ở rừng cây lén đi, sau đó lại lần nữa về tới phía trước kia tòa sân cốc Diệp Nam đám người tìm được rồi Long Binh đám người lưu lại khắc vào trên cây ám ký, này đó ám ký đều là trước tiên đại gia câu thông quá, người khác liền tính nhìn đến cũng không rõ là có ý tứ gì. Hai người đi theo ám ký một đường đi trước, đi rồi nửa ngày lộ trình sau, Diệp Nam bỗng nhiên ngửi ngửi cái mũi Cẩn thận, có mùi máu tươi. Diệp Nam cùng Lệ Thư Kiệt hai người lặng yên hướng về phía trước sơ xoạng, mùi máu tươi càng ngày càng đủ. Khi bọn hắn sờ qua phía trước một cái khe núi khi, thấy được mùi máu tươi nơi phát ra. Phía trước trong rừng cây đảo năm sáu cổ thi thể, này đó thi thể trên người đều là máu tươi đầm địa, mùi máu tươi đó là từ này đó thi thể thượng thuận gió phiêu ra. Diệp Nam hai người cẩn thận trinh trắc một phen, phát hiện xác thật không có người khác sau. Lúc này mới sơ xoạng đi lên. Đây là chúng ta người. Lệ Thư Kiệt nhìn đến một khối thi thể. Sắp mặt khẽ biến, thấp giọng nói. Diệp Nam bước nhanh chạy tới, túi đầu vừa thấy, quả nhiên, ngã trên mặt đất nam nhân đúng là bọn họ phía trước đồng đội, hiện giờ cũng đã biến thành một khối lạnh như băng thi thể. Diệp Nam trong lòng chấm xuống, nhanh chóng hướng về mặt khác mấy thi thể đi qua, dựa gần cẩn thận kiểm tra một lần sau, Diệp Nam sắc mặt trở nên càng thêm trầm trọng. Bọn họ đã xảy ra chuyện. Lệ Thư Kiệt cũng theo nhìn một lần, những mày, xem thi thể vị trí, bọn họ gặp nào cổ thế lực đại đội ngũ. Bọn họ tuy rằng giết chết đối phương hai người, nhưng là chính mình lại đã chết bốn cái. Sau đó bọn họ hẳn là xoay người đảo tàu, bởi vì đi được quá hấp tốc, cho nên liền chiến hưu thi thể cũng chưa biện pháp mang đi hoặc là an táng. Diệp Nam nhìn trên mặt đất thi thể, tâm tình trầm trọng, này đó đều là đại thành cảnh cường giả. Chính là hiện giờ lại một đám dễ dàng ở chỗ này đã bị giết chết, cùng trên chiến trường người thường không có gì hai dạng khác biệt. Nhìn không ra tới bọn họ là cái nào quốc gia thế lực, Bất quá chỉ có thể nhìn ra tới bọn họ là người sói. Diệp Nam những mày, huyết tộc không phải có được bay lượn năng lực sao, bọn họ chẳng phải là ở chỗ này chiếm cứ được trời ưu hái ưu thế. Lệ Thư Kiệt cười khổ nói, kia có biện pháp nào, ở chỗ này, bất luận cái gì sản phẩm điện tử đều không thể sử dụng, kia bọn họ năng lực phi hành tự nhiên chính là rất lớn thiên phú, chẳng sợ bởi vì cái này địa phương quái gì, đã chịu một ít hạn chế, kia bọn họ cũng như cũng là chạy máy năng lực mạnh nhất người. Bọn họ tìm tới nơi này bí mật khả năng tính lớn nhất. Diệp Nam nghĩ nghĩ, mặc kệ nói như thế nào, nếu chúng ta đồng bạn tao ngộ nguy hiểm, chúng ta cũng không thể ngồi yên không nhìn đến, tiếp tục theo sau, nhìn xem rốt cuộc tình huống như thế nào. Lệ thư kiệt từ một tiếng, chợt lại nhẹ nhàng thở dài, khó trách nói nhiệm vụ lần này hung hiểm trình độ như thế chi cao, hiển nhiên mỗi cái quốc gia đều đã vì được đến phương diện này đồ vật đang liều mạng. Diệp Nam tính tính thời gian. Chỉ sợ hiện tại chúng ta quốc gia đệ nhị thê đội người cũng đã tiến vào rừng tây, Bọn họ hẳn là thực mau liền sẽ theo kịp Lệ thư kiệt thở dài Cũng không biết chúng ta này đội cuối cùng có thể dư lại mấy người Diệp Nam thật sâu hít một hơi Không nói chuyện Xua xua tay nói Thu thập hạ bọn họ thi thể Chúng ta tiếp tục đi thôi Hai người đem mấy cái đồng đội thi thể đều thu ở một cái hố Sau đó che giấu bùn đất cùng cánh lá Sau đó ở bên cạnh một thân cây làm trên có khắc mấy chữ Hai người tiếp tục đi trước Cũng may trên đường không có tái ngộ đến thi thể, nhìn qua bọn họ hẳn là thuận lợi đào thoát. Đi rồi nửa ngày, như cũng không gặp được bất luận cái gì tình huống, sắc trời đã đen, hai người tìm một cái an toàn địa phương núp vào, lẳng lặng nghỉ ngơi. Nửa đêm thời gian, một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh đột nhiên đem hai người bừng tỉnh, hai người liếc nhau, đồng thời thoăn đứng dậy, nháy mắt leo lên bên cạnh một viên thật lớn cao thủ, hướng về tiếng nổ mạnh vang lên phương hướng nhìn lại. Ở phía trước góc chừng mấy rậm địa phương, vang lên tiếng súng sau đó lại là một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, có người giao thủ vận dụng bom. Diệp Nam thấp giọng nói, nhưng là giây tiếp theo, hắn ánh mắt đột nhiên thẳng, một đạo sáng lạn lam quang xuất hiện ở nơi xa không trung, thẳng tắp bắn về phía bầu trời. Đạo lam quang kia là như thế lượng, thế cho nên cách mấy giảm xa, Diệp Nam cùng Lệ Thư Kiệt hai người đều xem đến rõ ràng. Theo này nói lam quang xuất hiện, tiếng súng thực mau liền bình ổn xuống dưới, sau đó thiên địa chi gian lại lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Thật giống như hết thảy đều không có phát sinh quá. Diệp Nam cắn răng, một cổ mạc danh khủng hoảng lại lặng lẽ tràn ngập để bụng gian. Trước 1349, rơi xuống phi thuyền. Lam Quang Diệp Nam là kiến thức quá kia Lam Quang, phía trước ở cùng người sói đại chiến thời điểm, đối phương đã từng có một người là cầm có thể phóng ra Lam Quang vũ khí, một kích liền xử lý một cái đại thành cảnh cường giả, có thể thấy được kia Lam Quang lợi hại. Không chung xuất hiện Lam Quang như thế chói mắt, Hiện nhiên so chi phía trước kia đem vũ khí phóng ra ra làm quang còn mãnh liệt, uy lực còn muốn đại. Theo lam quang xuất hiện, chiến đấu thanh âm nhanh chóng rơi chầm lại. Có thể thấy được trong chiến đấu có một phương bị nhanh chóng tiêu diệt. Bị giết rất lại là ai đâu? Nắm giữ lam quang vũ khí lại là ai đâu? Diệp Nam dự cảm luôn luôn thực chuẩn, thấy được kia lam quang, nghe kia lam quang sau khi xuất hiện biến mất thanh âm, Diệp Nam trong lòng nảy lên khủng hoảng, thật giống như ở bên kia có cái gì khủng bố đồ vật đang chờ đợi bọn họ giống nhau. Lệ Thư Kiệt thu hồi ánh mắt, giống như người không ít. Diệp Nam cười khổ nói, chết người cũng không ít, không biết thắng lợi người là ai. Lệ Thư Kiệt từ một tiếng, chúng ta đây muốn qua đi nhìn xem không. Diệp Nam trên mặt hiện lên vài phần do dự, cuối cùng hóa thành kiên định, mặc kệ như thế nào, chung quy muốn đi tra xét một chút, bất quá chúng ta tốt nhất cách xa một ít, chúng ta chỉ có hai người, một khi bại lộ, chỉ sợ ly chết liền không xa. Lệ Thư Kiệt gật đầu, trên mặt cũng có vài phần lo lắng, phương diện này thật sự là quá hung hiểm. Vừa rồi trận trưởng hiển nhiên không phải vài người có thể tạo thành, chính là mặt sau một mảnh an tĩnh, hiển nhiên chiến đấu một phương đã bị toàn bộ xử lý hoặc là bắt được. Diệp Nam thở dài nói, trước nghỉ ngơi đi, ngày mai buổi sáng lại xem tình huống sờ qua đi, trong đêm tối qua đi quá nguy hiểm. Hảo! Sắc trời đại lượng, Diệp Nam hai người ăn qua cơm sáng sau ở trong rừng cây hướng về nơi xa núi rừng mà đi, bọn họ đi được rất chậm rất cẩn thận, mai cho đến giữa trưa thời điểm, hai người mới sờ đến một tòa núi cao phía trên. Đương hai người hướng về phía trước nhìn lại khi, hai người đều nhịn không được đào hút một ngụm khí lạnh, đây là cái gì ngoạn ý nhi. Ở phía trước hai tòa thật lớn ngọn núi trung gian bình đế thượng, nam bò một cái thật lớn vô cùng kim loại viên cầu. Cái này kim loại viên cầu thành hình trứng có rất lớn một bộ phận hoàn toàn đi vào sơn cốc mặt đất bên trong, chiếm địa rộng lớn, nếu từ đường kính tới nói, đường kính ít nhất có vài trăm thước. nay hẳn là chính là rơi xuống phi thuyền đi. Diệp Nam khẽ ừ một tiếng, hẳn là đi. Đêm qua bùng nổ chiến đấu hẳn là chính là ở chỗ này, chỉ là giao chiến hai bên đều là ai đâu. Lệ Thư Kiệt suy đoán nói, có thể hay không là hai phương hoặc là mấy phương nhân mã phát hiện nơi này, sau đó chuẩn bị sờ đi vào thám hiểm, sau đó đã xảy ra tao nổ chiến. Diệp Nam không xác định gật đầu, cái này không rõ ràng lắm, có thể là như vậy, nhưng là lại cũng còn có mặt khác một loại khả năng tính. Lệ Thư Kiệt trong mắt sắc bén trật lóe, ngoại tinh nhân. Diệp Nam ừ một tiếng. Phía trước chúng ta nhìn đến cái kia chỉ là chạy trốn thuyền, cái này phi thuyền như thế khổng lồ, hẳn là đó là rơi xuống phi thuyền chủ thể, đã có phi thuyền, nơi đó mặt khẳng định liền có ngoại tinh sinh mệnh. Tuy rằng nhìn qua cái này phi thuyền hung hăng nện ở mặt đất, đã chịu thật lớn đánh sâu vào, nhưng là này cũng không thể thuyết minh này trong phi thuyền người điều khiển nhóm liền toàn bộ đã chết. Diệp Nam ánh mắt dừng ở phía trước sơn cốc trên mặt đất, ở kia mặt trên thình lình đều có chiến đấu quá dấu vết, nhưng là lại không có nhìn thấy một cái người chết. Chiến đấu xác định chính là ở chỗ này phát sinh, nhưng là lại không có người chết, kia nói cách khác này đó người chết đều bị thu liễm. Diệp Nam đôi mắt hơi hơi mị lên, nếu chiến đấu hai bên là người tu hành, người sói hoặc là huyết tộc tam vương kia lẫn nhau tranh đoạt cái này phi thuyền quyền sở hữu, kia chiến đấu chết địch nhân, thắng lợi mới trở về vì bọn họ thu liễm thi thể sao. Lệ thư kiệt không chút do dự gật đầu, đương nhiên sẽ không, ở như vậy thời điểm, tất nhiên đều này đây tìm trong phi thuyền quan trọng tư liệu cùng bí mật là chủ. Nơi nào còn sẽ có thời gian đi chợ giúp địch nhân thu liệm thi thể, rốt cuộc ai cũng không biết ngay sau đó còn có thể hay không có càng cường đại địch nhân đã đến, tất nhiên giành giật từng giây. Diệp Nam nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, nếu ấn cái này suy luận nói, kia liền còn có một cái kết quả. Lệ Thư Kiệt nhìn cái kia an tĩnh vô cùng phi thuyền, đột nhiên hít hà một hơi, đêm qua chiến đấu giả khả năng không phải phát sinh ở các quốc gia thế lực chi gian tranh đoạt chiến, mà có thể là các quốc gia thực lực đối phi thuyền trận công kiên. Diệp Nam mặt trầm như nước, đúng vậy, hơn nữa rất có thể còn thua, Những cái đó ngoại tình sinh mệnh đem sở hữu tử vong người đều toàn bộ mang về bọn họ trong phi thuyền. Lệ Thư Kiệt Nhữ Mày nói, bọn họ muốn thi thể làm gì? Diệp Nam nghĩ nghĩ, bọn họ có được rất lợi hại thường, này thuyết minh bọn họ khoa học kỹ thuật trình độ rất xa vượt qua địa cầu trình độ, nhưng là bọn họ là người từ ngoài đến, đi vào một cái xa lạ địa phương, trước hết muốn làm hẳn là đó là tra xét chúng ta tình huống, bao gồm chúng ta sinh tồn hình thức. Năng lực chiến đấu chờ, thậm chí ta hoài nghi cái này địa phương vô pháp sử dụng sản phẩm điện tử cũng là bọn họ kế tác. Lệ Thư Kiệt cũng là người thông minh, nếu có thể sử dụng sản phẩm điện tử, chỉ sợ phi cơ đạn đạo đều khả năng xuất hiện, kia đối bọn họ liền có thật lớn uy hiếp, chính là bọn họ sử dụng đặc thú biện pháp thay đổi từ trường, làm lớn như vậy trong phạm vi vô pháp sử dụng sản phẩm điện tử, liền có thể bảo đảm bọn họ an toàn. Diệp Nam ừ một tiếng, là, ta là như thế này phỏng đoán, đương nhiên. Chỉ là một cái phòng đoán Lệ thư kiệt quan sát sau một lúc lâu Cũng không phát hiện phía dưới có bất luận cái gì động tĩnh Chúng ta hiện tại như thế nào làm Là rời đi hội báo Vẫn là tiếp tục tra xét Diệp Nam lắc đầu Không cần phải lại hội báo Chúng ta phía trước đi ra ngoài khi căn cứ đã kiến thành Nếu không có gì bất ngờ xảy ra Hiện tại rất nhiều người đều đã tiến vào rừng cây Thậm chí đã tìm được rồi chúng ta trôn đồ vật Hơn nữa cũng phát hiện chúng ta lưu lại ấn ký Bọn họ sẽ theo truy lại đây Chúng ta liền tại đây quan sát đến đi, trốn tránh lên, nơi này nếu phát sinh quá kịch liệt chiến đấu, tự nhiên đã nói lên nơi này có rất cường đại người tồn tại. Chúng ta chỉ có hai người, một khi ngôi đầu, mặc kệ nơi này thắng lợi một phương là hắn thực lực quốc gia lực vẫn là ngoại tinh nhân, chúng ta đều đánh không lại. Lệ Thư Kiệt ánh mắt nhìn nhìn tà hữu, cũng không biết Long Binh bọn họ ra sao, hay không tham dự đêm qua kia chàng chiến đấu. Diệp Nam lắc đầu, không nói chuyện. Hắn lo lắng Long Binh đám người, nhưng là đồng dạng cũng lo lắng tần băng nhạ Nàng bị tư thản người gia tộc người danh hiệu trở về rừng cây, bọn họ là huyết tộc, là có thể phi hành, cái này địa phương mục tiêu lớn như vậy, bọn họ tìm được tỷ lệ là rất cao. Chỉ là tình huống nơi này quá mức quỷ dị, Diệp Nam cũng không dám tùy tiện hành động. Hắn là tới cứu người, không phải đi tìm cái chết. Ai, chúng ta đây liền chờ xem, dù sao chúng ta hai cái liền tính thật vào phi thuyền, lớn như vậy phi thuyền, chúng ta lại không phải nhà khoa học, cũng không hiểu được bên trong đồ vật, vẫn là chờ kế tiếp bộ đội đi. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta dò đường nhiệm vụ là hoàn thành. Hai người liền như vậy ngoan ngoãn ghé vào rất xa đồi núi rừng cây chờ đợi. Này nhất đẳng đó là nửa ngày, mai cho đến đêm khuya thời điểm, lệ thư kiệt bỗng nhiên nhẹ nhàng vô vô Diệp Nam. Có người tới. Diệp Nam mở mắt, hướng về phía trước nhìn lại, lại phát hiện dưới ánh trăng, không ít dương cánh huyết tộc xuất hiện ở phương xa rừng cây trên không. Sau đó lướt đi hướng về kia thật lớn phi thuyền bay qua đi. Trước 1350, kẻ xâm lược. Huyết tộc. Diệp Nam nói nhỏ một tiếng, thân mình lại không có nhúc nhích. Không trung xuất hiện huyết tộc ít nhất có 30 người, bọn họ từ thụ điền bay qua, sau đó xuất hiện ở thật lớn hình chứng phi thuyền phía trên. Nay 30 cái huyết tộc cũng không có vội vã rơi xuống, mà là ở không trung quay trùng quanh cái này phi thuyền chuyển động một vòng, sau đó trong đó 5 cái huyết tộc hướng về phía dưới rơi đi, lạc hướng phi thuyền trung bộ cái kia đại môn. Phi thuyền đại môn là nửa mở ra trạng thái, 5 cái huyết tộc thật cẩn thận gần sát phi thuyền đại môn, sau đó chui đi vào. Diệp Nam hai người an tĩnh ghé vào đỉnh núi trong rừng cây, rất xa quan khán một màn này. Nhưng mà 5 phút đồng hồ đi qua, như cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. 5 cái huyết tộc chui vào phi thuyền lúc sau, liền phẳng phất châu đất xuống biển, biến mất bóng dáng. Không thích hợp. Diệp Nam không nói chuyện, cho mày, sự tình đã thực rõ ràng không thích hợp. Bọn họ đi vào năm người, mặc kệ phát sinh sự tình gì, bọn họ đều hẳn là chi một tiếng, chính là một chút thanh âm đều không có, chỉ có thể có một cái khả năng tính. Đã xảy ra chuyện, có thể xuất hiện ở chỗ này, không có một cái không phải cao thủ, chính là năm cái cao thủ liền như vậy biến mất. Cái kia hở khép phi thuyền đại môn giống như là thông hướng địa ngục đại môn, âm trầm mà hát cám, toàn bộ phi thuyền giống như là một cái thật lớn phân mộ, tràn ngập tinh mịch. Thời gian chậm rãi lại đi qua 5 phút đồng hồ, như cũ không có phản ứng, không chung còn nổi lơ lửng huyết tộc nhóm hiển nhiên cũng đã nhận thấy được không thích hợp, bọn họ để lại 3 người phiêu phù ở bầu trời, giữ lại người toàn bộ hạ xuống. Đêm tối đối huyết tộc nhóm tới nói, giống như là ban ngày, đối bọn họ càng thêm có lợi, bọn họ nếu phát hiện nơi này, không có khả năng không thăm cái đến tọt cùng. Ít nhất 20 cái huyết tộc vọt vào kia phía đại môn, lúc này đây, rốt cuộc có động tĩnh. Tiếng súng, tiếng kêu thảm thiết, nháy mắt đan treo ở bên nhau, nhưng mà không đến 5 giây, Sở Hữu thanh âm liền bình ổn xuống, dưới, trong phi thuyền lần thứ 2 khôi phục tích mịch. Không trung 3 cái huyết tộc tự nhiên cũng nghe tới rồi phía dưới kêu thảm thiết, tức khắc chấn động. Dương cánh liền hướng về phía trên bay đi, nhưng mà đúng lúc này, một cái màu đỏ quang điểm đột nhiên từ trên phi thuyền bắn đi ra ngoài. Điểm đỏ nhanh chóng mở rộng, sau đó kéo duỗi, trương đại, thế nhưng biến thành một trương màu đỏ lưới lớn, đem kia ba cái đang ở bay cao huyết tộc cấp lập tức tròn lên trong đó. Ba cái huyết tộc tức khắc vô pháp lại bay lượn, ngạnh sinh sinh rơi xuống trên mặt đất. Diệp Nam thấy như vậy một màn, trong lòng lại là hoảng sợ. Kia màu đỏ lưới lớn cũng không phải vật thật, hẳn là chỉ là năng lượng một loại vận dụng. Liên tưởng đến phía trước lang quang, còn có này có thể tự động phân tán năng lượng vóng, này đều có thể xác định này đó người từ ngoài đến nhóm nắm giữ tiên tiến khoa học kỹ thuật, cũng khó trách trên thế giới này đó có tư cách cướp đoạt quốc gia đều vì này điên cuồng. Chính là hiện tại nơi này lại gặp phải một cái rất lớn vấn đề. Cái này trong phi thuyền rõ ràng còn có tồn tại ngoại tinh nhân, xem bọn họ dễ như trở bàn tay liền thu thập 30 tới cái thực lực cường đại huyết tộc, cái này làm cho người không thể không hít hà một hơi. Bên trong tình huống rốt cuộc là như thế nào? Liên ở Diệp Nam cùng Lệ Thư Kiệt hai người trong lòng nghi hoặc thời điểm, kia phiến phi thuyền hở khép đại môn đi ra ba cái thân hình cao lớn hắc ảnh. Đêm trăng hạ rừng cây rất là hắc ám, Diệp Nam hai người lại cách đến rất xa, nhưng lại như cũ có thể mơ hồ nhìn đến đó là ba cái thân cao vượt qua hai mét ra hỏa. Ngoại tinh nhân. Lệ Thư Kiệt cũng thấy được kia ba cái ra hỏa, đôi mắt trợn to, đệ thấp thanh âm, nhẹ giọng kinh hô. Diệp Nam nhẹ nhàng gật đầu, đệ thấp thanh âm đừng nói chuyện, tiểu tâm bị phát hiện. kia ba cái thân hình cao lớn ra hỏa chậm rãi hướng về trên mặt đất bị màu đỏ lưới lớn vong trụ ba nam nhân đi đến. khi bọn hắn đi ra một nửa khoảng cách khi ánh trăng vừa lúc sáng ngời vài phần chiếu sáng bọn họ thân mình. bọn họ ngoại hình cùng nhân loại tựa hồ không nhiều lắm khác nhau, nhưng là bọn họ thân thể thượng lại tựa hồ bao trùm một tầng thật dày lân giáp. ở bọn họ cánh tay tốt nhất giống còn trang một ít kỳ quái trang bị, cái này làm cho bọn họ hai cái cánh tay nhìn qua vô cùng thô trắng. Bọn họ ba cái đi tới ba cái huyết tộc địa phương, trong đó một cái da hỏa nâng lên cánh tay, cánh tay thượng liền có kỳ lạ trang bị bắn ra một đạo ánh sáng, kia nói ánh sáng tức khắc liên tiếp khởi trên mặt đất kia trương màu đỏ đại vong. Hắn xoay người kéo kia trương màu đỏ đại vong hướng về trong phi thuyền đi đến, mặt khác hai cái tắc đi theo ở hắn tả hưu, đề phòng nhìn tả hưu. Ba người cuối cùng kéo kia ba cái huyết tộc trở lại phi thuyền lúc sau, phi thuyền lại lần nữa hồi phục yên lặng. Chúng ta làm sao bây giờ? Bọn người kia cảm giác rất nguy hiểm a. Diệp Nam nghĩ nghĩ nói, chỉ bằng chúng ta hai cái là không có biện pháp đi vào thám hiểm, liền xa như vậy xa thủ đi. Nếu chúng ta người xuất hiện, có thể nhắc nhở bọn họ. Lệ Thư Kiệt có chút lo lắng hỏi, chúng ta cái này khoảng cách cũng không tính xa, người nói bọn họ sẽ không sẽ không nhận thấy được chúng ta à? Diệp Nam trầm ngâm nói, vừa rồi bọn họ xuất hiện đều không có nhận thấy được chúng ta, chúng ta hẳn là an toàn. Lệ Thư Kiệt chờ mình, hảo đi, chúng ta đây liền ở chỗ này chờ xem. Thấy như vậy chấn động một màn. Hai người khẳng định trong lúc nhất thời cũng chưa buồn ngủ, lệ thư kiệt nghĩ nghĩ, ngày hôm qua chúng ta nhìn đến nói vậy cũng là những người khác ở tiến công nơi này đi nếu không ngoại ý muốn nói, cũng nên là toàn quân bị diệt, bọn người kia có được quá khủng bố vũ khí, cũng không biết chúng ta súng ống cùng bom hay không có thể đối bọn họ tạo thành nguy hại. Diệp Nam phòng đoan nói, súng ống không biết, nhưng là ta tưởng bom hẳn là không thành vấn đề đi, bọn họ cố nhiên có được công nghệ cao, nhưng là thân thể nhìn qua cùng chúng ta không sai biệt lắm chỉ là không biết trong phi thuyền còn có bao nhiêu ngoại tinh nhân. Lệ Thư Kiệt tò mò hỏi, ngươi cảm thấy bọn họ tới chúng ta này, mục đích là cái gì đâu, chẳng lẽ là vì xâm lược địa cầu sao? Diệp Nam cười khổ nói, này ta nào biết đâu rằng, bất quá từ bọn họ rất xuống phương thức, ta cảm thấy không rất giống, bọn họ liền chạy trốn thuyền đều thả ra, chỉ sợ là ra ngoài ý muốn mới đáp xuống ở địa cầu đi. Lệ Thư Kiệt hừ nói, nếu là gặp nạn giả, lại một chút đều không có gặp nạn giả giác ngộ A Bọn họ này rõ ràng là muốn khởi xướng một hồi chiến đấu à, ngươi nói bọn họ tại đây rốt cuộc muốn làm cái gì, mục đích là cái gì. Diệp Nam lấp đầu, có lẽ là xuất phát từ tự vệ thái độ, có lẽ là phát hiện chúng ta cũng không cường, vì thế có tân ý tưởng, lại hoặc là nói, bọn họ chính là dò đường giả, ở chỗ này kéo dài thời gian, chờ đợi bọn họ đồng bạn. Lệ Thư Kiệt nằm trên mặt đất, nhìn lên bầu trời sao trời, chiến đấu đã bắt đầu rồi, dù sao cũng phải một phương bị rớt rớt, Trận chiến đấu này mới có thể kết thúc đi. Có lẽ đúng không, mặc kệ bọn họ cái gì mục đích, từ bọn họ bắt đầu giết người kia một khắc, chiến đấu liền đã bắt đầu rồi, bọn họ cũng đem bị định nghĩa vì kẻ xâm lược, mà không phải khách nhân. Lệ Thư Kiệt cười khổ nói, nhìn kia một đôi huyết tộc liền như vậy cản tịnh lợi lạc bị xử lý, nguyên bản xem như đối thủ, chính là ta một chút đều cao hứng không đứng dậy a. Diệp Nam chờ mình, nhẹ giọng nói, mặc kệ như thế nào, chờ đi, ta tưởng chúng ta người hẳn là thực mau liền phải tới rồi. Trước 1.351, giai nhân xuất hiện. Diệp Nam suy đoán không sai, bọn họ tiếp tục chờ đợi một ngày nữa, rốt cuộc chờ tới rồi đến từ hoa hạ kế tiếp bộ đội. Đương này chi nhân số ít nhất ước chừng ở 30 người tả hữu đội ngũ từ trong rừng cây ngoi đầu thời điểm, Diệp Nam liền trước tiên thấy được bọn họ. Bọn họ cũng không có phát hiện Diệp Nam, nhưng là lại thấy được kia thật lớn phi thuyền. Bọn họ quan sát một trận không hề thu hoạch. Giống như Diệp Nam đám người phía trước nhìn đến bị phi thuyền trong ngoài tinh người nhẹ nhàng tiêu diệt đội ngũ giống nhau, bọn họ cũng chia làm hai cái tiểu đội, một đội lưu thủ, một đội từ ngọn núi ngoi đầu, hướng về phi thuyền mà đi, hiện nhiên là chuẩn bị thăm dò phi thuyền. Diệp Nam không dám lớn tiếng kêu gọi, chỉ có chạy tới núi rừng bên cạnh vị trí, mạo hiểm bại lộ chính mình nguy hiểm, đem một khối vải đỏ cột vào nhanh cây thượng liều mạng đong đưa. Đi trước đội ngũ thực mau phát hiện Diệp Nam, đội ngũ đình chỉ đi tới cùng lưu thủ hai chi đội ngũ toàn bộ hướng về Diệp Nam bên này ngọn núi hội hợp lại đây. Hai bên đội ngũ thực mau sẽ cùng, Diệp Nam kinh ngạc phát hiện Long Binh đám người thế nhưng cũng ở cái này trong đội ngũ, chỉ là quen thuộc gương mặt cũng đã thiếu rất nhiều. Diệp Nam Long Binh trên mặt biểu tình cũng có hai phân ngoài ý muốn, các người hai người như thế nào ở chỗ này, tình huống như thế nào. Diệp Nam đem chính mình hai người mấy ngày này trải qua giảng thuật một lần, cuối cùng nói, trong phi thuyền có số lượng bất tưởng ngoại tinh nhân. Bọn họ ở thợ săn sở hữu tới gần người, mặc kệ là người tu hành, người sói hoặc là huyết tộc, bọn họ toàn bộ đều trảo về tới phi thuyền bên trong, đến nỗi làm cái gì, liền không được biết rồi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Diệp Nam cung cấp tình báo thật sự quá kinh khủng Rơi xuống trong phi thuyền ngoại tinh nhân con sống. Phi thuyền còn có được công kích năng lực. Nơi này từ trường bị thay đổi, sở hữu sản phẩm điện tử đều không thể bị sử dụng, này cũng không phải bởi vì phi thuyền rơi xuống mà sinh ra ngoài ý muốn mà là chiếc phi thuyền này rất xuống sau, này đó ngoại tinh nhân vì ngăn cản nhân loại tới gần chế tạo ra tới một cái phòng thủ khu vực. Nếu không phải Diệp Nam bọn họ đi trước đến nơi này, quan sát tới rồi này đó tình huống, bọn họ khẳng định cũng sẽ hướng mặt khác quốc gia đội ngũ giống nhau, tới gần phi thuyền, sau đó trở thành những cái đó ngoại tinh nhân con mồi. Hoa hạ người tu hành tuy rằng cường hãn, nhưng là quốc gia khác phái ra người sói cũng hảo, huyết tộc cũng hảo, cũng đều không phải kẻ yếu, bọn họ nếu đều không hề đánh trả chi lực kia chính mình đám người đi vào kết quả cũng là giống nhau. Chúng ta phía trước đi theo các ngươi lưu lại ký hiệu một đường truy tìm lại đây, lại phát hiện mấy cái đồng đội thi thể, các ngươi là tao nộ tập kích sao. Long binh gật đầu, sắc mặt ngưng trọng, chúng ta gặp một cái khác quốc gia đội ngũ, bọn họ nhân số so với chúng ta nhiều đến nhiều, chúng ta chết trận vài cái huynh đệ, mới cuối cùng thoát khỏi bọn họ, an toàn khởi kiến chúng ta lệch khỏi quỹ đạo phía trước tuyến lộ, dựa theo phía trước B kế hoạch, gặp tiếp viện để nhị thê đội, Sau đó mới lại lần nữa hướng về bên này đi trước, thẳng đến gặp được các ngươi. Diệp Nam do hỏi, kia hiện tại ai là chỉ huy? Long Binh gật đầu, tạm thời vẫn là ta. Diệp Nam cẩn tịnh lợi lạc nói, chúng ta hai người về đơn vị, kế tiếp chúng ta sao được đậu? Long Binh lại không có vội vã mở miệng, mà là nhìn chầm chầm Diệp Nam, ngươi cảm thấy đâu? Diệp Nam thủ tại chỗ này trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều suy nghĩ vấn đề này, không chút do dự trả lời nói, địch ta không rõ, không thích hợp liều lĩnh ta kiến nghị đại gia liền xa như vậy xa thủ, đồng thời phái người đem tình huống nơi này phản hồi đi ra ngoài. này đã không phải một hồi thắng hiểm, mà là một hồi chiến tranh. Long binh nhăn chặt mày, liền như vậy thủ. Diệp Nam khẳng định nói, đúng vậy, liền như vậy thủ. chúng ta tại đây đoạn thời gian, nhìn đến Tam Tri bất đồng thuộc sở hữu đội ngũ tìm được rồi nơi này, nhưng là không ai chạy đi, cho nên chẳng sợ chúng ta tới gần, kia cũng chỉ là chịu chết, là không có bất luận cái gì giá trị. nếu không phải chúng ta cách đến xa. Chỉ sợ những cái đó ra hỏa cũng sẽ không bỏ qua chúng ta cho nên ta phỏng đoán, phi thuyền rơi xuống sau, bọn họ cũng lo lắng lọt vào công kích, cho nên mới chế tạo này phiến từ trường vặn vẹo khu vực, làm sản phẩm điện tử vô pháp sử dụng, sau đó bọn họ liền ngốc tại nơi này bắt lấy tham dò đến nơi đây người, thông qua này đó bắt làm tù binh giải chúng ta tình huống, thậm chí là toàn bộ địa cầu tình huống, lại căn cứ chúng ta tình huống lại đi bước tiếp. Theo Long Binh ánh mắt nhìn chầm chầm rất xa phi thuyền Nếu trong lúc này có khác đội ngũ rảnh trước tiến vào phi thuyền hơn nữa thành công chiếm lĩnh phi thuyền đâu? Diệp Nam cười nói, đệ nhất, loại này khả năng cực kỳ bé nhỏ, đệ nhị, liền tính người khác đắc thủ, chúng ta lại ra tay cướp đoạt không phải được rồi sao? So với kia có được công nghệ cao vũ khí quỷ bí ngoại tinh nhân, ta tình nguyện cùng hiểu tận gốc dễ người sói huyết tộc chiến đấu, ít nhất chúng ta biết đối phương có gì bản lĩnh. Long binh gật đầu, hảo, liền như vậy làm đi. Đội ngũ ở khoảng cách phi thuyền rất xa rừng cây thực mò đồn trú xuống dưới, đồng thời phái người phản hồi nhưng thông tin khu vực hội báo tình huống nơi này. Nay nhất đẳng, đó là mấy ngày. Tại đây 2 ngày, lại tới nữa hai chi đội ngũ, đệ nhất chi người sói đội ngũ nhân số ít, toàn quân bị diệt, đệ nhị chi đội ngũ so nhiều, hơn nữa thực cẩn thận, phát hiện sự tình không đúng, lập tức quay đầu liền chạy, chạy trốn đi ra ngoài mấy cái. Mọi người thấy này hai chàng chiến đấu, cũng chính mắt thấy ngoại tinh nhân bộ dáng. Thế nhưng có chút cùng loại điện ảnh thiết huyết chiến sĩ, nhìn bọn họ kia giống như sắt thép giống nhau ra thịt, sâm bạch hàm răng đều làm nhân tâm trung phát lệnh, bọn họ cánh tay thượng kia lạnh như băng có thể phóng ra các loại nhan sắc xạ tuyến vũ khí cũng làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Bọn người kia hẳn là nhân số không nhiều lắm, nếu không nói, đối với địa cầu tới nói, chính là cái đại tai nạn. Liên sợ đối phương còn có thể cùng chính mình đồng bạn hoặc là bọn họ tinh cầu liên hệ, tựa như điện ảnh như vậy, chiếc phi thuyền này chỉ là lính gác Một khi thăm rõ ràng tình huống, kế tiếp bộ đội liền sẽ quy mô xâm lớn, kia đã có thể phiền toái Sẽ không như vậy ta muốn đi, này phi thuyền rõ ràng không giống như là an toàn rất xuống, rõ ràng là rơi tan. Hy vọng như thế đi, tốt nhất kết quả chính là đây là một con thuyền đi ngang qua phi thuyền, sau đó chúng ta bắt làm tù binh bọn họ, cướp lấy bọn họ kỹ thuật. Mọi người ẩn thân ở nơi xa trong rừng cây nghị luận sôi nổi, Diệp Nam không có tham dự thảo luận, chỉ là an tĩnh nằm. Trận này thám hiểm đã thay đổi tính chất đã không còn là hắn hoặc là chính mình cái này đoàn đội có thể thay đổi kết quả hắn hiện tại càng lo lắng chính là tần băng nhạn nàng bị kia phê huyết tộc mang vào khu rừng này hiện tại như thế nào Liên ở hắn trầm tư thời điểm có người hô nhỏ nói lại có người tới là huyết tộc diệp nam xoay người bỏ lên cầm lấy trước ngực kính viễn vọng hướng về nơi xa nhìn xung quanh chỉ thấy một đám trưởng hai cánh huyết tộc dán ngọn cây đỉnh chót bay lại đây bọn họ hiển nhiên cũng là hướng về phía phi thuyền mà đến Lại là một đám chịu chết. Diệp Nam trong lòng nói thầm một tiếng, ánh mắt đảo qua cả người đàn khi. Diệp Nam đôi mắt đột nhiên tạm dừng. Giây tiếp theo, hắn cả người thiếu chút nữa từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Tần băng nhạ. Hắn cư nhiên thấy được tần băng nhạ. Nàng đang bị hai cái huyết tộc một tả một hữu đỡ cánh tay. Nàng trạng thái tựa hồ không đúng lắm. Trên người không có bất luận cái gì trói buộc. Nhưng là nàng lại không có gì sức lực. Liền như vậy mềm mại bị tả hữu hai cái huyết tộc đỡ. Diệp Nam một lòng đột nhiên bang bang ra tốc nhảy lên lên, hắn bỗng nhiên buông xuống kính viết vọng, thấp giọng quát, ta nhìn đến băng nhạn, nàng liền ở đám kia huyết tộc giữa. Chương 1352, chứng minh cho chúng ta xem. Lệ Thư Kiệt kinh ngạc một chút, đoạt lấy Diệp Nam trong tay kính viết vọng, nhìn về phía đối diện. Thật là hắn. kia này đó huyết tộc chính là tư thản ngươi gia tộc người. Lệ Thư Kiệt buông kính viết vọng, quay đầu nhìn Diệp Nam nhíu mày, đối phương người không ít, ngươi chuẩn bị như thế nào làm Diệp Nam tuy rằng giờ phút này hận không thể lập tức tiến lên nghĩ cách cứu viện tần băng nhạn, nhưng là hắn lại biết hắn một người căn bản không có biện pháp đem tần băng nhạn nghĩ cách cứu viện ra tới. Trước nhìn kỹ hắn nói, Diệp Nam lần thứ hai dơ lên kính viên vọng, chặt chẽ nhìn chầm chầm đối diện tần băng nhạn. Đối phương nếu vẫn luôn đều mang theo tần băng nhạn đi trước, tự nhiên mà vậy sẽ không phát hiện cái này phi thuyền liền giết chết tần băng nhạn. Nếu đối phương hiện tại thâm nhập phi thuyền thăm dò nói, hẳn là sẽ không mang lên tần băng nhạn đi kia chở bọn họ cùng phía trước những người đó giống nhau có đi mà không có về khi, có lẽ chính mình có thể tìm được cơ hội nghĩ cách cứu viện tần băng nhạn. Long Binh cũng rơ lên kính viễn vọng, những mày, rất xa quan sát đến đối diện. Đối diện người thực mau ngừng lại, hiển nhiên cũng ở quan sát phi thuyền động tĩnh Bọn họ cũng không có chậm trễ lâu lắm, thực mau, một cái huyết tộc đứng ở tần băng nhạn trước mặt, Diệp Nam mắt thấy một đoàn màu đỏ huyết vụ từ cái kia huyết tộc trong tay bay ra, sau đó rơi vào rồi tần băng nhạn trong thân thể. Tần băng nhạn nguyên bản đều phải dựa người đỡ mới có thể đứng vững, hiện giờ lại nhanh chóng đứng thẳng thân mình. Diệp Nam ngạc nhiên mở to hai mắt, những người này muốn làm cái gì? Này đó huyết tộc thực mau liền cấp ra đáp án, ba cái huyết tộc đem tần băng nhạn kẹp ở bên trong, hình thành một cái bốn người tiểu đội, từ mặt đất hướng về kia chiếc phi thuyền chậm rãi tới gần. Ta đi, bọn họ muốn cho tần băng nhạn đi thắng hiểm, khẳng định tới rồi nguy hiểm địa phương, bọn họ khẳng định sẽ dùng tần băng nhạn đương dò đường thạch. Diệp Nam quay đầu. Ánh mắt nhìn chầm chầm Long Binh, tần băng nhạn này vừa đi, chết nhiều sinh thiếu, ta cần thiết muốn cứu nàng. Long Binh không ngăn trở, chỉ là trầm giọng hỏi, ngươi chuẩn bị như thế nào cứu. Diệp Nam không chút do dự mở miệng nói, trước ngăn lại tới lại nói, nói cho bọn họ bên trong ngoại tinh nhân sự tình. Tả hữu bọn họ cũng chỉ phái ba người, không bằng làm nhân tình. Hơn nữa hiện tại chúng ta địch nhân lớn nhất cũng không phải đối diện huyết tộc, mà là bên trong ngoại tinh nhân. Long Binh nhìn chầm chầm Diệp Nam, chính là vạn nhất đối phương không thả người đâu. Lại hoặc là cùng chúng ta khai chiến đâu? Diệp Nam trầm giọng nói Chúng ta nhân số cũng không so với bọn hàn thiếu Đánh lên tới chưa chắc có hại Hơn nữa ở như bây giờ dưới tình huống Chỉ cần không phải ngốc tử Đều sẽ không ở chân chính địch nhân không rõ dưới tình huống trước giết hại lẫn nhau đi Long binh nhíu nhíu mày Ngươi chuẩn bị cùng những người này kết minh Không tính là kết minh đi Phía trước không phải cũng là đào tẩu một ít người sao Nơi này tin tức cũng giấu không được Nhiều chết một đám thiếu chết một đám địch nhân cũng không quá lớn khác biệt mặc kệ nói như thế nào ở không thương tổn quốc gia ít lợi tiền đề hạ ta không có khả năng mắt thấy tần băng nhạn đi chịu chết nàng không ngừng là vị hôn thê của ta đồng dạng cũng là chúng ta đồng chí long binh trầm ngâm vài giây sảng khoái gật đầu ngươi đi đi đồng thời long binh quay lại thân mình trầm giọng phân phó nói đại gia chuẩn bị tốt chiến đấu hoặc là lui lại diệp nam đứng lên cầm lấy phía trước làm tốt cái kia tiểu cơ sĩ về phía trước chạy đi lệ thư kiệt cầm lấy chính mình kiếm nhanh chóng theo đi lên Diệp Nam chạy ra ẩn nấp rừng cây, sau đó dong đưa trong tay cờ sí. Thật mau, nơi xa huyết tộc liền phát hiện Diệp Nam cùng Lệ Thư Kiệt, mấy cái huyết tộc nhanh chóng lên không, từ không trung thét to ở phía trước đã khoảng cách phi thuyền không xa tần băng nhạn cùng mặt khác ba cái huyết tộc, cùng lúc đó, một đội huyết tộc lên không, nhanh chóng bay về phía Diệp Nam cùng Lệ Thư Kiệt. Trong chớp mắt, kia đội huyết tộc liền đi tới Diệp Nam cùng Lệ Thư Kiệt trên không, cách hơn 10 mét khoảng cách, kia đội huyết tộc để phòng ngừng lại. Các ngươi là hoa hạ người? Diệp Nam ánh mắt nhìn trầm trầm vào phía dưới Tần Băng Nhạn, mắt thấy Tần Băng Nhạn đình chỉ đi tới, lúc này mới hơi chút thở dài nhẹ nhõn một hơi. Là, chúng ta đến từ Hoa Hạ, các ngươi chính là Tư Thản ngươi gia tộc người. Không Chung dẫn đầu một cái đầu tóc hoa dâm huyết tộc điếu mày, ngươi như thế nào biết chúng ta lai lịch? Diệp Nam cẩn tịnh lợi lạc nói, phía dưới cái kia Hoa Hạ nữ tử là chúng ta đồng bạn, phía trước bị người sói bắt góc, chúng ta một đường truy tung đến bọn họ doanh địa, nhưng là bọn họ doanh địa lại bị các ngươi cướp sạch không còn hơn nữa mang đi chúng ta đồng bạn chúng ta từ hiện trường di lưu cúc áo phỏng đoán ra các ngươi thân phận lao huyết tộc lạnh lùng cười như thế nào chẳng lẽ các ngươi là muốn cho chúng ta thả ngươi đồng bạn sao diệp nam không ban cái nút, cẩn tịnh lợi lạc nói chúng ta đã liên hệ quá các ngươi gia tộc các ngươi gia tộc tộc trưởng đã đáp ứng giao hồi ta đồng bạn các ngươi có thể để điều kiện bất quá vừa rồi ta ngăn cản các ngươi tiếp tục thăm dò ít nhất cứu các ngươi ba người tánh mạng lao huyết tộc biến sắc có ý tứ gì diệp nam trầm giọng nói. Trong phi thuyền hiểu rõ mục bất tường ngoại tinh nhân, bọn họ có được công nghệ cao vũ khí, phía trước đã có vài phê huyết tộc cùng người sói tiến vào thăm dò, sau đó toàn bộ bị chảo hoặc là bị giết. Tóm lại, cái kia phi thuyền hiện tại giống như là địa ngục nhập khẩu, chỉ cần đi vào đi, cũng đừng tưởng trở ra. Lao huyết tộc ánh mắt lạnh lùng dừng ở Diệp Nam trên mặt, ngươi nhìn đến ngoại tinh nhân. Diệp Nam ừ một tiếng, là. Diệp Nam đại khái miêu tả một ít những người đó bộ dáng, cuối cùng nói. Ta biết các ngươi khả năng đem chúng ta làm như là địch nhân, nhưng là hiện tại ở như vậy hoàn cảnh hạ, chúng ta giết hại lẫn nhau nói, sẽ chỉ làm bên trong ngoại tinh nhân chiếm tiện nghi, húng chi, hiện tại cái gì có giá trị đồ vật cũng chưa được đến, chúng ta chém giết có phải hay không quá sớm một ít. Lao huyết tộc ánh mắt có chút do dự, rốt cuộc hắn không có tận mắt nhìn thấy những cái đó ngoại tinh nhân, hắn sợ hãi Diệp Nam ngăn lại chính mình đám người thăm dò là có khác mục đích. Diệp Nam tự nhiên xem thấu hắn ý tưởng, không chút do dự nói. Nếu ngươi không tin nói, có thể tiếp tục phái người đi trước thăm dò, nhưng là thỉnh không cần phái ta đồng bạn đi, bởi vì vậy căn bản là là chịu chết. Mặt khác, ngươi hay không có thể đem ta đồng bạn giao hồi cho ta, nếu ngươi có cái gì yêu cầu, có thể để. Lao huyết tộc chấm ngâm một lát, nếu tộc trưởng đều đã đáp ứng đem người còn cho các ngươi, xem ở ngươi vừa rồi đối chúng ta lời khuyên phân thượng, chỉ cần ta xác nhận ngươi theo như lời đều là chân thật, ta liền đem người còn cho các ngươi. Diệp Nam trên mặt tức khắc lộ ra vui mừng. Hành, ngươi chuẩn bị như thế nào sắp nhận? Lao Huyết tộc chuyển qua đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Nam, ánh mắt giữa dòng lộ ra hai phút giây trầm, Diệp Nam trong lòng trầm xuống, gia hỏa này tựa hồ ở tính kế chính mình a. Đối diện vài giây sau, Lao Huyết tộc cười lạnh nói, ngươi chứng minh cho chúng ta xem a. Diệp Nam sắc mặt biến đổi, ta đi, ta như thế nào chứng minh cấp xem. Những cái đó gia hỏa tránh ở trong phi thuyền, mỗi lần xuất hiện đều là vì bắt người, chẳng lẽ làm chính mình đi dụ dỗ bọn họ ra tới a? Liên ở Diệp Nam chuẩn bị nói chuyện thời điểm, hắn khỏe mắt dư quang đống nhiên nhìn đến cái gì ở động, hắn quay đầu vừa thấy, sắc mặt tức khắc đại biến. Phi thuyền đỉnh chót, không biết khi nào đã vô thanh vô tức mở ra một cái động lớn, mười mấy cái phía trước Diệp Nam thấy quá ngoại tinh nhân trên lưng từng người có một cái ngoại hình kỳ lạ phi hành khí, phun ra u lam ngọn lửa, từ đại trong động và hưởng ra. Trước 1353, ngươi vì cái gì muốn tới? Sắc mặt đại biến không chỉ là Diệp Nam, còn có những cái đó huyết tộc cùng với dấu ở chỗ tối hoa hạ người tu hành. Bọn họ phía trước gặp qua này đó ngoại tinh nhân ra tới, chính là bọn họ đều là đi ở trên đường, trước nay liền không có phi hành quá, chính là hôm nay thế nhưng mới biết được những người này có thể nhẹ nhàng dựa vào trên lưng phi hành khí linh hoạt tự nhiên phi hành. Những cái đó ngoại tinh nhân trực tiếp nhằm phía khoảng cách bọn họ so gần huyết tộc đội ngũ, đám kia huyết tộc đội ngũ mới đến, còn không có làm rõ ràng tình huống đâu, liền đống nhiên nhìn đến kia một đội ngoại tinh nhân, tức khắc đều có điểm đ Ngoại tinh nhân phi hành tốc độ thực mau, trong chớp mắt liền đến gần rồi bọn họ, liền ở khoảng cách còn có 20 tới mệ thời điểm, đám kia người đã đồng thời nâng lên chính mình tay trái cánh tay. Xích, xích xích, một đám màu lam quang đoàn từ những người này cánh tay thượng vũ khí phóng ra ra tới, những cái đó huyết tộc tuy rằng không biết này màu lam quang đoàn là cái đồ vật, nhưng là tổng biết là có uy hiếp tính, vội vàng trốn tránh, nhưng mà những cái đó màu lam quang đoàn lại tới quá nhanh. Vài cái màu làm quang đoàn tức khắc tập trung những cái đó huyết tộc, sau đó những cái đó huyết tộc liền không có. Đúng vậy, liền như vậy tư một tiếng, sau đó liền cả người đều không có. tần băng nhạn không thể phi, cho nên nàng ngược lại không phải này đó ngoại tinh nhân công kích mục tiêu. tần băng nhạn lúc này đã khôi phục hành tẩu năng lực, một cái quay cuồng, tránh ở bên cạnh một khối tảng đá lớn sau. Đám kia huyết tộc đều là thực lực mạnh mẽ cao thủ, bị tập kích lúc sau, nhanh chóng hướng về này mười mấy người khởi sướng tiến công. Phía trước còn cùng Diệp Nam có kẻ mặc cả lão nhân lời nói đều không kịp nói, xoay người một phép cánh, liền mang theo mặt khác huyết tộc giết trở về. Mặc kệ là vì xử lý này đó ngoại tinh nhân, vẫn là vì cứu tộc nhân của mình, hắn đều không có bất luận cái gì lựa chọn. Lệ Thư Kiệt nhìn nơi xa chiến đấu trường hợp, trên mặt cũng biến sắc, làm sao bây giờ. Diệp Nam vẫn luôn đều nhìn chầm chầm tân băng nhạ, nhìn nàng tránh ở tảng đá lớn sau, trong lòng hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là này tâm như cũng là cào cao treo lên. Lúc này cách xa nhau khoảng cách còn khá xa, chỉ sợ chờ Diệp Nam đuổi qua đi, chiến đấu sớm đều đã kết thúc. Diệp Nam lòng nóng như lửa đốt, nhưng là lại bó tay không biện pháp. Người tu hành tuy rằng lợi hại, chính là lại sẽ không phi, giống trước mặt huyết tộc cùng ngoại tinh nhân ở không trung đánh tịch liệt, bọn họ căn bản là cắm không thượng thủ. Sư Vinh, ngươi lưu lại, ta tới gần đi xem. Tuy rằng biết chính mình tới gần, căn bản khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, thậm chí còn sẽ đáp thượng chính mình tánh mạng nhưng là Diệp Nam vẫn là không chút do dự làm ra quyết định. Lệ Thư Kiệt bắt lấy Diệp Nam cánh tay, trầm giọng nói: ngươi qua đi, chỉ là chịu chết mà thôi. Diệp Nam duỗi tay kéo ra Lệ Thư Kiệt cánh tay, không cần phải nói, làm ta ở chỗ này liền như vậy chơ mắt nhìn, ta làm không được. hơi chút ngừng một chút. Diệp Nam quay đầu đối với phía sau Long binh đám người cùng đến, đội trưởng, các ngươi lui lại đi, những cái đó huyết tộc chưa chắc có thể lấy được thắng lợi, không cần làm vô vị hy sinh. Diệp Nam không hề vô nghĩa trực tiếp lao xuống đỉnh núi, giống như xuống núi mãnh Hổ, mang theo hẳn phải chết quyết tâm sông ra ngoài. Huyết tộc nhóm sức chiến đấu như cũ rất cường đại, các loại bí pháp ở không trung bay múa, mà này đó cường đại huyết tộc bí pháp đối những cái đó ngoại tinh nhân như cũ có khi cường đại lực sát thương, mới tiếp xúc trong chốc lát, hai cái ngoại tinh nhân bị từ không trung rơi xuống xuống dưới, một cái đầu bị huyết sắc cự nhận cấp bổ ra, một cái ngực hoàn toàn tắt nước, giống như là bị bom tạc giống nhau. Diệp Nam thực mau chạy ra khỏi rừng r vọt tới trung gian cánh đồng Bắc Ngắt thượng, hướng về Tần Băng Nhạn phương hướng chạy vội qua đi. Không trung huyết tộc không ít, chiến đấu cũng kịch liệt, mặt đất Tần Băng Nhạn thừa dịp không ai chú ý tới nàng, chỉnh Lặng Yên hướng về trong rừng cây triệt, mới đi rồi một đoạn, liền thấy được cái kia chạy ra tới bóng người, nhìn kỹ, tức khắc nhịn không được mở to hai mắt. Diệp Nam? Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Trong chớp mắt, Tần Băng Nhạn liền hiểu được, hắn khẳng định là biết chính mình bị bắt, mới tiến vào nơi này, chính là vì cứu chính mình. Chính là nơi này là tử địa A, hắn vì sao phải xuống tới. Nơi này địa thế bình thản hắn căn bản không có khả năng giấu đến quá những cái đó ngoại tinh nhân. Nhưng mà Diệp Nam lại không có dừng lại hắn bước chân, liền như vậy hào phóng, tốc độ bay nhanh, dũng cảm chạy ra khỏi rừng tây, hướng về phía chính mình toàn lực chạy như bay lại đây. Thần băng nhạn hốc mắt lập tức chính là đã ướt ướt. Nàng không dám lớn tiếng kêu to, chỉ có dùng sức hướng về phía Diệp Nam phe phẩy tay, ý bảo Diệp Nam không cần lại đây. Nhưng mà này cũng không thể ngăn cản Diệp Nam bước chân. Diệp Nam xuất hiện, quả nhiên khiến cho bầu trời bay lượn ngoại tinh nhân chú ý, liền ở Diệp Nam tiếp cận Tần Băng Nhạn thời điểm, một cái ngoại tinh nhân thay đổi phương hướng hướng về Diệp Nam bay lại đây. Diệp Nam khẽ cắn môi, nhanh như chớp vọt tới Tần Băng Nhạn bên người, còn không có tới kịp nói một lời, cái kia ngoại tinh nhân đã bay đến bọn họ trên không, nâng lên tay trái cánh tay họng súng, nhắm ngay Diệp Nam, tay trái cánh tay vũ khí thượng bắt đầu lóng lánh lăng quang. Cẩn thận! Tần băng nhạn một tiếng thét chói tai, thân mình đột nhiên hướng trước, lẻn đến Diệp Nam phía trước. Đối mặt ngoại tinh nhân dơ lên họng súng, mặt không đổi sắc. Diệp Nam quay đầu lại, nhìn trên không ngoại tinh nhân, sắc mặt đột biến, đột nhiên duỗi tay, đem trước mặt Tần băng nhạn một phen cấp kéo đến chính mình phía sau, vươn đôi tay, đem Tần băng nhạn chắn phía sau. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia ngoại tinh nhân, cái kia ngoại tinh nhân đại đại trong ánh mắt toát ra vài phần nghi hoặc, tựa hồ do dự một chút, tay trái cánh tay vũ khí thượng làm quang biến mất. Nhưng mà lập lệ khởi hướng quang, giây tiếp theo, một đạo màu đỏ quang đoàn phun trào mà ra. Màu đỏ quang đoàn bay ra họng súng liền tạc vỡ ra, ở không trung tán thành một chương màu đỏ đại vóng, lập tức đem Diệp Nam hai người gắn vào trong đó. Màu đỏ đại vóng bao lại Diệp Nam hai người sau, lập tức co rút lại, sau đó đem hai người hoàn toàn trói buộc ở cùng nhau, giống như là bị đại vóng vong trụ hai con cá. Diệp Nam chỉ cảm thấy chính mình bị nóng rực vong cấp trói buộc ở, kia độ ấm có chút năng, nhưng là lại cũng không tính quá chịu không nổi. Hắn dùng sức dấy rũa một chút, lại phát hiện kia vong cũng theo chính mình dấy rũa mà biến hóa, nhưng là lại như cũ chói chặt hắn, không có chút nào tránh thoát dấu hiệu. Ngoại tinh nhân bay lên, Diệp Nam hai người giống như là bị treo ở vong con cá, liền như vậy thượng tiên, sau đó hướng về kia tao thật lớn phi thuyền bay qua đi. Diệp Nam gắt gao ôm tần băng nhạn, nhìn một màn này, biết chính mình giống như phía trước nhìn đến quá những người đó giống nhau, cũng bị phu, chỉ là không biết kế tiếp xuất hiện ở chính mình trước mặt lại sẽ là cái dạng gì trạng hướng mà chờ đợi chính mình hai người vận mệnh lại là như thế nào. Vô lực phản kháng, hai người chỉ có như vậy lẳng lặng ôm nhau, lẳng lặng chờ đợi không biết vận mệnh. Trần Băng nhạn đôi mắt hồng hồng, nhìn chằm chằm Diệp Nam, hảo sau một lúc lâu mới sâu kín phun ra một câu, ngươi vì cái gì muốn tới? Diệp Nam thần sắc bình tĩnh, nhẹ giọng nói, bởi vì ngươi ở chỗ này, ta cần thiết tới. Chương 1354, kinh tùng sinh sôi nảy nở phương thức. Trần Băng nhạn nước mắt lập tức liền xuống dưới. Nàng gắt gao ôm Diệp Nam, Đem chính mình đầu dựa vào Diệp Nam trong lòng ngực, nghe Diệp Nam trên người hơi thở, không hề ngôn ngữ. Còn có thể nói cái gì đâu. Người nam nhân này, vì chính mình, liền mệnh đều từ bỏ. Thật lớn trên phi thuyền mở ra kim loại chỗ hổng, giống như là đi thông vực sâu đại môn, bị treo tần băng nhạn hai người khoảng cách kia chỗ hổng chỗ càng ngày càng gần. Tần băng nhạn trên mặt rốt cuộc nhịn không được toát ra vài phần hoảng sợ. Hoảng sợ không phải bởi vì sợ chết, mà là bởi vì không biết. Ngay cả Diệp Nam tâm cũng đều trở nên vô cùng khẩn trương. Hắn mấy ngày này chính là chính mắt nhìn thấy một đám lại một đám nhà thám hiểm tiến vào phi thuyền, lại hoặc là bị bắt bỏ vào phi thuyền, từ đây không còn có một chút bóng dáng Bọn họ rốt cuộc là đã chết, lại hoặc là sống sống không bằng chết. Này đó ngoại tinh nhân rõ ràng đối nhân loại cũng ở vào phong bị trạng thái, bọn họ bắt nhiều người như vậy, không ngoài nghiên cứu nhân loại thân thể cùng với trong đầu tri thức, từ này đó bị trào dân cư chung biết được địa cầu hiện tại trạng thái, phương tiện bọn họ làm ra bước tiếp theo kế hoạch. Này đó ngoại tinh nhân khoa học kỹ thuật rõ ràng là cường với địa cầu, nhưng là bọn họ chẳng sợ thân thể nhìn qua thực cường rắn, nhưng là phía trước chết hai cái ngoại tinh nhân thuyết minh bọn họ thân thể cũng cũng không có cường hạn đến không thể chiến thắng. Diệp Nam cùng tần băng nhạn hai người rơi vào kia hắc ám đại động, sau đó đó là giảm xuống, tước chừng giảm xuống mấy chục mét sau, phía trên ngoại tinh nhân bắt đầu song song phi hành. Diệp Nam hai người trước mắt cũng đột nhiên sáng lên. Vô số nhu hòa bạch quang, chiếu sáng toàn bộ phi thuyền bên trong. Làm cho cả phi thuyền không gian thật lớn lượng như ban ngày Phi thuyền bên trong toàn bộ đều là kim loại cấu tạo Ánh đèn hạ phiếm kim loại ánh sáng Giống như ngủ say sắt thép quái thú Phi thuyền bên trong rất là an tĩnh Cũng không có nhìn đến bóng người Cái này làm cho Diệp Nam trong lòng không khỏi hồng nghi Chẳng lẽ chiếc phi thuyền này Cũng chỉ có phía trước xuất hiện mười mấy ngoại tinh nhân sao Khả năng không lớn đi Rốt cuộc này phi thuyền như thế khổng lồ, Không có khả năng cũng chỉ có mười mấy người đi Ngoại tinh nhân bay qua hai trăm tới mế Sau đó dừng ở trên mặt đất, liền nhẹ nhàng như vậy kéo hai người hướng về một đạo đại môn đi đến, Diệp Nam cùng Tần băng nhạn hai người giống như là bị người đánh cá dùng lưới đánh cá thoát ly mặt nước con cá giống nhau, cô lập vô trợ. Tiến vào cái này thông đạo, đi trước mấy chục mét sau, lại xuất hiện một cánh cửa, ở kia đạo môn trước mặt, đứng hai cái ngoại tinh nhân, nhìn qua như là nơi này thủ vệ. Kéo Diệp Nam hai người ngoại tinh nhân cùng kia hai người dùng kỳ quái ngôn ngữ nói thầm vài câu lúc sau, liền kéo hai người vào kia đạo môn. Diệp Nam bị kéo vào cửa phòng, sau đó nhìn phía sau cửa cảnh tượng, Diệp Nam đột nhiên mở to hai mắt, ánh mắt giữa dòng lộ ra kinh hãi thần sắc. Tân băng nhạn cũng là ánh mắt khiếp sợ, toàn bộ thân mình đều ở trong nháy mắt trở nên cứng đờ vô cùng. Đây là một cái thật lớn viên cầu hình không gian, ở cái này không trung ở giữa có một cái giống như trái tim giống nhau màu đỏ nhục đoàn, đang ở nhẹ nhàng rung động, mang theo một loại kỳ lạ vật luật. Cái này thật lớn màu đỏ nhục đoàn chung quanh kéo dài ra rất nhiều màu đỏ cái ống. Này đó cái ống kéo dài tới rồi chung quanh, cắm vào một cái lại một cái hình tròn pha lê bình. Này đó pha lê bình mỗi cái đều ước chừng có 2m5 cao, đường kính ước chừng 1m5, bên trong chất lỏng trong suốt, mà ở này đó chất lỏng trung gian an tĩnh đứng một cái ngoại tinh nhân. Dâm dạp pha lê bình, bài đây toàn bộ thật lớn không gian mặt đất bắt phương vách tưởng, liếc mắt một cái xem qua đi, giống như là ong động giống nhau, chỉ là cái kia thật lớn màu đỏ nhục đoàn kéo dài ra tới xúc tu, lại chỉ có mấy chục căn Liên tiếp mấy chục cái bình. Diệp Nam cẩn thận đối lập một chút này mấy chục cái bình cùng mặt khác bình khác biệt. Lại khiếp sợ phát hiện này đó liên tiếp xúc tu bình ngoại tinh nhân hình thể lớn lớn bé bé không thôi. Hơn nữa bọn họ tuy rằng hai mắt nhắm chặt, nhưng là lại như cũng nhìn ra được tới. Bọn họ là sống, nhưng là mặt khác những cái đó không liên tiếp xúc tu bình ngoại tinh nhân lại phi thường tiểu. Giống như là một đám phôi thai, an tính ngâm ở kia chất lỏng trong suốt trùng vẫn không núp đích. Tuy rằng như cũng không rõ, nhưng là trực giác nói cho Diệp Nam. Cái này không gian thật lớn đó là ngoại tinh nhân trưởng thành không gian, cái kia thật lớn màu đỏ nhục đoàn hẳn là vì này đó ngoại tinh nhân sinh trưởng cung cấp nào đó tất yếu đồ vật, tại đây loại đồ vật kích thích hạ, những cái đó phôi thai trạng thái ngoại tinh nhân liền sẽ sinh trưởng, cuối cùng trở thành 2 mét tả hữu thành niên ngoại tinh nhân. Ở nhất tới gần bên ngoài một ít bình, bên trong cũng không có chất lỏng trong suốt, bên trong cũng là trống không, này thuyết minh phương diện này nguyên bản ngoại tinh nhân đã lớn lên, rời đi bình. Mà nhất tới gần không bình kia một loạt liên tiếp màu đỏ xúc tu bình ngoại tinh nhân đã tiếp cận 2 mét cao lớn, này bộ dáng đã cùng bên ngoài chiến đấu những người đó không sai biệt lắm. Kỳ lạ mà kinh tủng trưởng thành hình thức. Diệp Nam chuyển động ánh mắt, tìm ra hỏa này đem chính mình hai người đưa tới nơi này nguyên nhân, bất quá hơn 10 giây sau, Diệp Nam liền biết đáp án. Tại đây hình tròn không gian phía bên phải, có từng hàng kim loại nhà giam, này đó kim loại nhà giam chung có rất nhiều không, có bên trong lại có người. Đúng là phía trước những cái đó bị bắt đi người sói hoặc là huyết tộc. Những người này bị phân cách giam giữ, mỗi cái cách gian có một cái, những người này nhìn Diệp Nam hai người bị một đường kéo lại đây, ánh mắt chung đều lộ ra thọ tử hồ bi thần sắc. bởi vì phía trước bọn họ cũng là như thế này giống như chết cầu giống nhau bị kéo vào tới. Bọn họ ở trên địa cầu đều là thực lực mạnh mẽ cường giả, mặc kệ thực lực vẫn là địa vị, đều là rất cao, đều là nhân thượng nhân, chính là ở chỗ này, bọn họ lại biến thành kẻ yếu. Trở nên không hề đánh trả chi lực, đây là dữ dội thật đáng buồn sự tình. Cái này ngoại tinh nhân mở ra trong đó một cái nhà giam, sau đó đem hai người kéo đi vào, rời khỏi nhà giam, đóng lại nhà tù đại môn, sau đó thu kia nói vóng, xoay người rời đi. Diệp Nam từ trên mặt đất bò lên, hoạt động một chút thân thể, tuy rằng một đường cọ sát kéo lại đây, nhưng là lại cũng không chịu cái gì thương. Người không sao chứ? Thần băng nhạn lắc đầu, ta không có việc gì. Đó là cái gì? Diệp Nam quay đầu nhìn cái kia giống như trái tim giống nhau không ngừng run rẩy thật lớn màu đỏ thịt khối, nhìn nhìn lại cái kia màu đỏ thịt khối phía dưới hai cái cầm súng ngoại tinh nhân, lắc đầu nói, không rõ ràng lắm, nhưng là ta tưởng thứ này đối bọn họ nhất định rất quan trọng, hơn nữa là bọn họ sinh sôi nảy nở hậu đại không thể thiếu quan trọng bộ phận. Diệp Nam hướng về cửa đi đến, nhẹ giọng nói, ta đi hỏi một chút trước bị bắt lấy những người đó, rốt cuộc sao lại thế này. Diệp Nam kiểm tra rồi một chút nhà giam, Phát hiện căn bản không có biện pháp phá vỡ nhà giam, cũng liền từ bỏ, dùng tiếng anh dương rộng kêu lên, ai có thể nói cho ta, nơi này là tình huống như thế nào, bọn họ rốt cuộc đem chúng ta bắt lại, muốn làm gì. Diệp Nam cách vách trong phòng giam giữ chính là một cái 40 tới tuổi dâu quay nón đại hán, hắn thở dài nói, nói vậy ngươi cũng đã nhìn ra, cái kia màu đỏ trái tim giống nhau ra hỏa, có thể phóng xuất ra những cái đó ngoại tình nhân phôi thai sinh trưởng chất dinh dưỡng. Mà cái kia màu đỏ nhục đoàn cũng là yêu cầu nguyên liệu tới sinh sản chất dinh dưỡng, mà chúng ta chính là nó sinh sản chất dinh dưỡng sở yêu cầu nguyên vật liệu. Thấu chương song. Chương 1355, chinh phục địa cầu. Nguyên vật liệu. Diệp Nam cùng Tần Băng nhạn ánh mắt lập tức liền thay đổi. Dâu quay nón đại hán lời nói cũng không khó hiểu, bọn họ lập tức đều nghe hiểu. Cái này đỏ như máu giống như trái tim giống nhau thịt khối có thể vì này đó ngoại tinh nhân bồi thai cung cấp sinh trưởng chất dinh dưỡng lại hoặc là kích thích tố Tóm lại là có thể kích thích này đó bôi thai có thể trưởng thành vì thành niên đồ vật, nhưng là loại này chất dinh dưỡng hoặc là kích thích tố cũng không có khả năng chống rông sinh thành. Thực vật muốn sinh trưởng, đó là từ thổ nhượng hấp thụ chất dinh dưỡng, người phải có sức lực, kia yêu cầu ăn cơm, mà cái này thật lớn đồ vật ở cung cấp chất dinh dưỡng đồng thời chính mình cũng muốn hấp thụ chất dinh dưỡng, sở hữu bị trào người địa cầu đó là cái này đại gia hỏa chất dinh dưỡng. Diệp Nam lấy lại bình tĩnh, Truy vấn nói, nó là có sinh mệnh sao Như thế nào một cái hấp thu pháp? Dâu quay nón đại hán vương tay, chỉ chỉ cái kia thật lớn màu đỏ thịt khối, ngươi xem nó đỉnh, nơi đó thịt khối là hoạt động, là có thể mở ra, đương cái này đại gia hỏa đói khát thời điểm, nó đỉnh liền sẽ mở ra, giống như nở rộ cánh hoa giống nhau, sau đó canh giữ ở kia hai tên gia hỏa liền sẽ lại đây kéo hai người qua đi, trước dùng bọn họ thương làm chúng ta mất đi năng lực phản kháng, sau đó lại đem không có năng lực phản kháng người sống sờ sờ ném vào cái kia khẩu tử, sau đó người kia liền Sẽ bị sống sở sở tiêu hóa rớt Mỗi lần nuốt vào hai người sau Tên kia mở ra thịt cánh liền sẽ khép lại Chờ đến lại mở ra thời điểm Phía trước ném vào đi hai người liền đã hoàn toàn biến mất bóng dáng, Ngay cả xương cốt cha đều không có dư lại một chút Hẳn là bị hoàn toàn hòa tan thành chất dinh dưỡng Sau đó bị kia quái vật cấp hấp thu Diệp Nam lại hỏi Hắn bao lâu muốn vào thực một lần A Ước chừng 6 tiếng đồng hồ Dâu quay nón đại hắn ánh mắt nhìn về phía phía trước Trong thanh âm có che giấu không được hoảng sợ. Bọn họ đều là từ trước mặt như vậy kéo người qua đi nuôi nấng kia quái vật Đến bây giờ ít nhất đã chết hai mươi tới cá nhân Có lẽ lại muốn hai ba tiền, liền muốn đến phiên chúng ta Diệp Nam trong lòng hiện lên khởi hai phân hy vọng Hiện tại cái này phi thuyền có ngoại tinh nhân tin tức Hẳn là đã truyền ra đi, ta tưởng thực mau liền sẽ làm ra phản ứng Có lẽ còn có cơ hội Dâu quay nón đại hắn hỏi, bên ngoài tình huống như thế nào Diệp Nam đem bên ngoài tình huống nói một chút Này đó ngoại tinh nhân bất quá là khoa học kỹ thuật muốn lợi hại một chút, nếu bọn họ không có lợi hại xuống ống, bọn họ căn bản là không phải chúng ta đối thủ, hướng chi, bọn họ còn làm không được đau thương bất nhập, trong phi thuyền ngoại tinh nhân nhân số hữu hạn bọn họ không có khả năng đánh bại chúng ta bộ đội. Dâu quai nón đại hán trong mắt hiện ra vài phần chờ mong, hy vọng tiếp viện có thể thực mau tới đi, cái này quái vật bắt đầu vì những cái đó phôi thai cung cấp chất dinh dưỡng thời điểm, này đó phôi thai lớn lên thực mau, một ngày một cái dạng. Ngươi biết không, liền nhất bên trái kia mấy cái hình thể lớn nhất ngoại tinh nhân, ở ta tiến vào thời điểm, ít nhất so hiện tại tiểu một nửa, chính là hiện tại hắn đều đã mao đến 2 mét, cảm giác thực mao liền phải trưởng thành. Diệp Nam lấp bắp kinh hãi, ánh mắt dừng ở những cái đó pha lê bình nổi lơ lửng người, bọn họ từ bắt đầu đến trưởng thành yêu cầu bao nhiêu thời gian. Dâu quay nón đại hán trả lời nói, phòng trừng chỉ cần tam đến 4 ngày. Diệp Nam trong lòng hoảng sợ, ánh mắt đảo qua kia màu đỏ thịt khối vươn mấy chục cái xúc tu. Chỉ cần 3-4 thiên liền có thể làm mấy chục cái ngoại tinh nhân bồi thai lớn lên thành thành nhân. Kia cái này không gian thật lớn rậm rạp ít nhất có mấy ngàn cái trang bồi thai bình, nay chẳng phải là ý nghĩa chỉ cần bọn họ có cũng đủ chất dinh dưỡng, lại cho bọn hắn một chút thời gian, bọn họ liền có thể nhanh chóng đem này mấy ngàn cái phôi thai toàn bộ huấn luyện thành có thể chiến đấu thành nhân. Nay trên phi thuyền chở nhiều như vậy phôi thai, kia bọn họ hay không có thể lại chế tạo phôi thai cùng bên trong dinh dưỡng dịch đâu? Nếu này cũng có thể nói đó là không ý nghĩa, chỉ cần cho bọn hắn một chút thời gian, kia bọn họ liền có thể bồi dưỡng ra càng ngày càng nhiều ngoại tinh nhân chiến sĩ. Hơn nữa bọn họ nắm giữ công nghệ cao, bọn họ thậm chí có khả năng chinh phục toàn bộ địa cầu. Lại tưởng khoa trương một chút, nếu bọn họ cái kia thật lớn màu đỏ nhục đoàn cũng là có thể đào tạo hoặc là sinh sôi nảy nở nói, kia nếu bọn họ chỉ cần chiếm lĩnh một chỗ, liền sẽ nhanh chóng sinh sôi nảy nở khuyết tán. Hơn nữa bọn họ nắm giữ siêu cường khoa học kỹ thuật, địa cầu còn có phản kích đường sống sao? Diệp Nam thật sâu hít một hơi, đi trở về tới rồi tần băng nhạn bên người, ngồi xuống. Sự tình không thật là khéo a. Tần băng nhạn trên mặt cũng có che giấu không được lo lắng, bọn họ thân hãm tử địa, nguyên bản còn lo lắng cho mình sinh tử. Chính là hiện giờ phát hiện như vậy làm cho người ta sợ hãi chân tướng, bọn họ càng nhiều bắt đầu vì trên địa cầu mặt khác sinh mệnh lo lắng lên. Liên tính bọn họ không vì cái gì khác không tương quan người lo lắng suy xét, nhưng là bọn họ cũng có rất nhiều thân nhân cùng bằng hữu, một khi địa cầu gặp nạn bọn họ chạy sao? Đáng tiếc chúng ta không có bất luận cái gì biện pháp. Diệp Nam cho mày, đúng vậy, bọn họ liền tính đã biết chân tướng lại như thế nào, bọn họ hiện tại ở chỗ này căn bản là là chờ chết, chờ bị tên kia cấp tiêu hóa rớt. Tần Băng nhận ánh mắt dừng ở Diệp Nam trên mặt, ánh mắt có hai phần mất mát, nguyên bản còn tưởng chấp hành xong nhiệm vụ này, liền trở về an an tĩnh tĩnh đương ngươi tần nương, chính là vận mệnh nhiều trong gai, ai biết nhiệm vụ này thế nhưng là như thế. Diệp Nam duỗi tay cầm Tần Băng nhạn tay, Cổ Vũ nói, sự tình còn chưa tới tuyệt vọng thời điểm thời điểm, không cần tuyệt vọng, có lẽ mời không được bao lâu chúng ta viện quân liền đến đâu, này đó ngoại tinh nhân tuy rằng lợi hại, nhưng là lại cũng chỉ có như vậy một chút người, tạm thời tới nói, bọn họ còn chiếm không được yêu thế. Tân băng nhạn ư một tiếng, hy vọng bên ngoài người nhanh chóng biết phương diện này trận tướng, chẳng sợ cuối cùng lấy đạn hạt nhân đem nơi này toàn bộ hoành tạc thành mảnh nhỏ, cũng tuyệt đối không thể làm cho bọn họ chiếm lĩnh chúng ta địa phương, lại dùng chúng ta tài nguyên tới sinh sản bọn họ hậu đại. Diệp Nam duỗi tay đem tần băng nhạn ôm ở bên nhau, chúng ta nhất định sẽ không thua, mặc kệ kết quả như thế nào, chúng ta chung quy đều ở bên nhau. Tần băng nhạn gật đầu, đem chính mình đầu dựa vào Diệp Nam trong lòng ngực, nếu chúng ta sinh mệnh ở chỗ này chung kết, nếu còn có kiếp sau, ta hy vọng tiếp theo đời còn có thể gả cho ngươi, còn muốn cùng ngươi ở bên nhau. Diệp Nam khẳng định trả lời nói, là, đời đời kiếp kiếp không chia lịa. Hai người liền như vậy dựa vào vách tường nhẹ nhàng ôm, thấp giọng kể rõ phía trước phát sinh sự tình. Mặc kệ là tần băng nhạn nguy hiểm tao ngộ, vẫn là Diệp Nam tưởng cấp tần băng nhạn kinh hỉ ở ngay lúc này đều trở nên không như vậy quan trọng. Quan trọng là hai người hiện tại ở bên nhau. Cách mấy cái giờ sau, một trận tiếng bước chân đem hai người bừng tỉnh, hai người ngẩng đầu, liền nhìn đến hai cái hạng nặng võ trang ngoại tinh nhân đi tới phía trước một cái nhà giam trước mặt, nâng lên cánh tay phải, nhắm ngay lồng sắt giam giữ người khấu động cò súng. Một đạo mỏng manh giống như điện lưu giống nhau làm quang nhảy vào nhà giam. Sau đó lồng sắt giam giữ người thanh âm lập tức liền biến mất. Nhà giam mở ra, này hai cái ngoại tinh nhân một người kéo một người hướng về cái kia thật lớn thịt khối đi đến, mà lúc này, kia thật lớn thịt khối đầu trên thịt cánh đã toàn bộ mở ra, như là huyết sắc miệng rộng, lại cũng như là một đóa nở rộ yêu diễm đóa hoa. Thấu chương xong. Chương 1356, cắn ướt. Diệp Nam cùng Tần Băng nhạn hai người đều đứng ở nhà giam trước mặt, mở to hai mắt nhìn trước mặt một màn. Hai cái bị kéo người tựa hồ đã hoàn toàn đánh mất chi giác, liền như vậy bị kéo chân thắt trên mặt đất, một đường kéo tới rồi cái kia thật lớn thịt khối trước mặt, sau đó dương lên tay, kia hai cái mất đi chi giác người đã bị ném vào màu đỏ thịt khối mở ra thật lớn thịt cánh giữa. Màu đỏ thật lớn thịt cánh run rẩy một trận, sau đó liền chậm rãi xác nhập, giống như là xác nhập đóa hoa, khôi phục can tĩnh. Diệp Nam cùng tần băng nhạn hai người chơ mắt nhìn này phát sinh hết hảy, ánh mắt giữa dòng lộ ra vài phần hoảng sợ. An tĩnh sau thật lớn thịt khối thượng liên tiếp cái ống trung gian chuyển đồ vật mắt thưởng có thể thấy được gia tăng nhan sắc nhìn một màn này hai người nhịn không được nhìn nhau liếc mắt một cái sắc mặt đều trở nên rất là khó coi Tần băng nhạn bắt lấy Diệp Nam cánh tay thấp giọng nói bọn họ bị tiêu hóa Diệp Nam trầm giọng nói đúng vậy chuyển hóa vì những cái đó bôi thai trưởng thành yêu cầu chất dinh dưỡng Tần băng nhạn cắn môi 6 tiếng đồng hồ cái kia thịt khối liền có thể đem hai người hoàn toàn tiêu hóa chuyển hóa vì chất dinh dưỡng cung cấp cấp những cái đó phôi thai. Diệp Nam chuyển qua đôi mắt, nhìn bên cạnh những cái đó lồng sát, thoạt nhìn hiện tại dư lại người đã không nhiều lắm. Tân băng nhạn tự nhiên biết Diệp Nam lời này lời ngầm ý tứ, người không nhiều lắm, này cũng liền ý nghĩa để lại cho hai người thời gian không nhiều lắm. Tân băng nhạn dựa vào Diệp Nam trong lòng ngực, lặng lặng chờ. Thời gian một chút một chút quá khứ, một cái lại một cái phía trước bị bắt lấy người sói hoặc là huyết tộc bị vô tình đánh xỉu, sau đó giống như chết cầu giống nhau bị kéo qua đi ném vào mở ra mồm to trùng, sau đó yên lặng hóa thành chất dinh dưỡng. Đương lần thứ tư vi thực kết thúc khi, phía trước nhất kia một loạt bình bỗng nhiên có động tĩnh, bên trong đã trở nên vô cùng trong suốt dinh dưỡng dịch trực tiếp từ phía dưới thông đạo trào ra, bên trong ngoại tinh nhân đi ra, cả người trần trụi, nhưng là có thể thấy được tới, bọn họ đã hoàn toàn trưởng thành. Mấy cái ngoại tinh nhân đi đến, đem những người này mang theo đi ra ngoài, xem bọn họ hành tẩu bộ dáng, đã cùng thành nhân không có khác biệt có lẽ cho bọn hắn trang bị thượng thủ trên cánh tay vũ khí, bọn họ đó là thích hợp chiến sĩ. đương đến viên lần thứ 6 cấp kia thật lớn thịt khối uy thực thời điểm, lại đã xảy ra một chút tiểu ngoài ý muốn. đó là một cái thân thể cường tráng người sói, đương kia hai cái phụ trách cho an ngoại tinh nhân đi tới khi, kia người sói đã hoàn thành hiểu do biến thân, trở nên vô cùng dữ tận cùng cường tráng, hung ác hướng về phía kia hai cái ngoại tinh nhân phát ra thật lớn diệt đảo. một đạo mỏng manh lam quang hiện lên, kia người sói ngã xuống trên mặt đất. Hai cái ngoại tinh nhân biểu tình bình tĩnh đi vào nhà giam, kéo cái này người sói hướng ra phía ngoài đi đến, nhưng mà đúng lúc này, kia nhìn qua không có động tĩnh người sói lại đột nhiên thò người ra dự lên, sắc bén như đao thật dài móng tay hướng về trong đó một cái ngoại tinh nhân múa may qua đi. Cái kia ngoại tinh nhân phản ứng lại phi thường mau, tay phải đột nhiên bắn ra một phen màu lam dao mổ tia laser, trở tay một đao bổ qua đi. Này một đao không chỉ có đem kia người sói kia sắc bén như đao thật dài móng tay cấp hoàn toàn phách đoạn. Còn một đao phách chặt đứt người sói cổ. Người sói ngã xuống trên mặt đất, cường đại tự lành lực ở đã không có đầu lúc sau cũng không có bất luận cái gì tác dụng, hắn đã chết đến không thể càng chết. Bên cạnh cái kia ngoại tinh nhân thấy như vậy một màn, ánh mắt nghiêm khắc quát lớn chính mình đồng bạn, cái kia giết người ngoại tinh nhân không có phản bác, chỉ là cúi đầu, một bộ làm sai sự bộ dáng. Ở Diệp Nam đám người nhìn chăm chú hạ, giết người ngoại tinh nhân kéo chết người sói rời đi, lại không phải ném vào cái kia mở ra huyết sắc thịt cánh. Một cái khác tắc qua lại hai lần, một lần nữa ném hai cái người sống đi vào. Bọn họ tựa hồ chỉ cần người sống, chết không cần. Diệp Nam Trầm Tư nói, có lẽ sống nhân tài có thể cung cấp bọn họ sở yêu cầu chất dinh dưỡng, mà chết người liền không thể cung cấp đi, cái kia ngoại tinh nhân giết người, tạo thành tổn thất, cho nên bị răng dạy. Tần băng nhạn ánh mắt dừng ở thiết lao trên mặt đất, đó là một mảnh phía trước người sói bị phách chặt đứt rớt người sói móng tay, theo phách đoạn thế vừa lúc bay đến bọn họ nhà tù trên mặt đất nàng bước nhanh tiến lên, đem kia cứng rắn người sói móng tay nhặt lên. Diệp Nam nghiêng đi một bước, ngăn trở Tần băng Nhạn động tác, sau đó đôi mắt nhìn tay nàng thượng móng tay. Tần băng Nhạn thấp giọng nói, thực cứng rắn sắc bén, giống dao nhỏ giống nhau, nhưng là chúng ta phòng trường căn bản không có dùng nàng cơ hội, bọn họ đều sẽ làm người mất đi sức chống cự. Diệp Nam giũi tay lấy quá cái kia sắc bén như dao móng tay, thấp giọng nói, mặc kệ như thế nào, chẳng sợ có một chút cơ hội, đều phải thử một lần. Tần Bang Nhạn hỏi. Ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Diệp Nam lắc đầu, đợi lát nữa thử một lần. Tần băng nhạn cười khổ, vừa rồi người sói phản kích hắn là thấy được, như thế hung ác phản công, nhưng là lại bị một đao liền xử lý, tuy rằng không biết kia thanh đao rốt cuộc là cái gì, nhưng là lại rất rõ ràng minh bạch, đó là khoa học kỹ thuật lực lượng. Ở châm mặc chờ đợi chung, rốt cuộc đến phiên Diệp Nam cùng Tần băng nhạn hai người. Hai cái ngoại tinh nhân đi tới nhà giam cửa, họng súng nhắm ngay Diệp Nam hai người, khấu động cò súng. Một đạo lam quang chạy trốn tiến vào. Diệp Nam sớm đã ôm chặt tần băng nhạn, dùng chính mình phần lưng đối với đạo lam quang kia, kia nói mỏng manh lam quang giống như điện lưu giống nhau, nháy mắt đánh trúng Diệp Nam phía sau lưng, sau đó len lỏi hắn toàn thân. Diệp Nam cảm giác chính mình giống như bị điện lưu đánh trúng giống nhau, toàn bộ thân thể nháy mắt đều trở nên tê mỏi, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao những cái đó như thế hung hãn người bị điện lưu đánh trúng sau liền không chút nào phản kháng bị kéo đi như thực. Diệp Nam ngã xuống trên mặt đất. Hắn như cũ gắt gao ôm tần băng nhạn, cho dù là chết, cho dù là bị tiêu hóa, hai người cũng nhất định phải ở bên nhau. Ngoại tinh nhân đi đến, kéo hai người hướng cái kia màu đỏ thịt khối đi đến. Diệp Nam muốn phản kháng, nhưng là thân thể lại là tê mọi vô lực, chỉ là rất kỳ quái này cổ tê mọi lực lượng thế nhưng ở nhanh chóng biến mất. Đây là có chuyện gì? Diệp Nam trong lòng dâng lên vài phần nghi hoặc cùng kinh hỉ, hắn hy vọng thân thể có thể nhanh chóng khôi phục bình thường, cho dù là chết trận chẳng sợ chỉ có một phần vạn hy vọng hắn cũng hy vọng bắt một chút mà không phải bị ném vào bên trong bị tiêu hóa rớt. nhưng mà kia cổ tê mọi cảm giác tuy rằng ở biến mất nhưng là hắn như cũ vô pháp phản kháng chỉ có trơ mắt nhìn chính mình hai người bị như vậy một đường kéo dài tới cái kia thật lớn thịt khối cổ sau đó bị cái này ngoại tinh nhân dương lên hai người ôm ở bên nhau liền ngã vào kia thật lớn thịt khối giữa Diệp Nam cúi đầu vừa thấy cái này thật lớn thịt khối trung ương là một cái đầm màu lục đậm chất lỏng này đó chất lỏng nhozin dính giống như lầm lấy. Phía trước cái này thịt khối đã cắn nuốt nhiều như vậy người, nhưng lại ở bên trong này lại nhìn đến một phân một hào người thi thể hoặc là lông tóc, sở hữu hết thể tựa hồ đều bị tiêu hóa đến sạch sẽ. Bùm! Hai người trực tiếp rơi vào rồi kia màu lục đậm chất lòng chung, sau đó phía trên thật lớn thịt cánh thực mau sắc nhập lên, giống như từng đóa cánh hoa, kín kẽ. Trước 1357, tà trước giết trên người. Diệp Nam cùng tần băng nhạn ôm vào cùng nhau trực tiếp tạp vào màu lục đậm chất lòng giữa. Này màu lục đậm chất lỏng rất là sền sệt, làm người cảm giác càng như là một bãi màu xanh lục đậm lầy. Nếu hai người đều không có bất luận cái gì nhúc nhích năng lực, giờ phút này liền sẽ không hề phản kháng chìm xuống, sau đó hai mắt mũi miệng đều bị này màu lục đậm chất lỏng rót nhập, bị sống sờ sờ nghẹn chết. Diệp Nam cảm giác chính mình cả người da thịt nháy mắt đều xuất hiện đau đớn, giống như là bị hỏa ở bỏng cháy giống nhau. Toan dịch. Diệp Nam lập tức liền phản ứng lại đây, này màu lục đậm chất lỏng hẳn là tràn ngập mãnh liệt án mộng tính. Nếu không nói, những cái đó bị đầu nhập người lại như thế nào sẽ thứ gì đều không có dư lại tới đâu. Diệp Nam phía trước cả người đều phảng phất bị điện giật giống nhau, thân mình mềm yếu vô lực, nhưng là không biết vì sao, hắn thân thể tê mọi cảm giác lại tiêu tán thực mau thật giống như có thứ gì trở ngại phía trước bọn họ phóng ra làm quang uy lực, hiện giờ tại đây đau đớn dưới, Diệp Nam thân thể thế nhưng nhanh chóng khôi phục hành động năng lực. Tần băng nhạn bị Diệp Nam ôm vào trong ngực, nàng trên mặt cũng lộ ra thống khổ thần sắc. Hiển nhiên nàng cũng giống nhau thừa nhận bỏng cháy thống khổ, nhưng là thân thể của nàng lại căn bản vô pháp nhúc nhích mảy may. Diệp Nam nâng tần băng nhạn, nỗ lực đem nàng phần đầu thác tới rồi mặt nước phía trên, nhưng mà hai người trọng lượng đều áp. Ở Diệp Nam trên người, làm Diệp Nam thân mình hướng về phía dưới chìm. Diệp Nam hai chân nỗ lực hoạt động, tìm có thể đặt chân hoặc là mượn lực vị trí, đột nhiên, hắn chân đạp chúng một cái không biết thứ gì, làm Diệp Nam đã sắp chìm ngập thân thể cấp chống đỡ ở. Diệp Nam trong lòng vừa mới bừng lòng, Một cổ sởn tóc gãy cảm giác lại đột nhiên tràn ngập toàn thân Ở Diệp Nam dưới chân đạp địa phương Thế nhưng bắt đầu đông đưa lên Hơn nữa theo phía dưới đông đưa Từng điều chân trượt đổ vật thế nhưng cuốn lấy Diệp Nam càng chân Sau đó theo hắn càng chân hướng về phía trên kéo dài Đây là thứ gì Diệp Nam từ bị bắt bỏ vào nơi này lúc sau Liền đã làm tốt tử vong chuẩn bị Nhưng là chỉ cần người còn có một hơi Tóm lại đều sẽ không từ bỏ Húng chi Cái loại này không biết sởn tóc gãy xúc cảm Làm Diệp Nam cả người kia nguyên bản liền độ cao khẩn trương tinh thần đột nhiên bùng nổ. Mặc kệ đó là thứ gì, dù sao đều không phải cái gì hảo hóa. Nếu đều phải đã chết, vậy liệu một lần đi. Cho dù chết, cũng không thể làm cái này tồn tại có thể cắn nuốt người chuyển hóa vì ngoại tinh nhân sinh trưởng năng lượng quái vật hảo quá. Có cái gì cuốn lấy chúng ta, ta đi chặt đứt chúng nó, ngươi bế một hơi. Diệp Nam dặn dò tần băng nhạn lúc sau, trở tay lấy ra phía trước giấu đi kia đem sắc bén như đau người sói móng tay. Hắn gắt gao nắm ở trong tay, sau đó hô hấp một hơi, nhắm hai mắt lại, đống nhiên một túi đầu tiềm nhập đáy nước. Diệp Nam cong lưng, cũng mặc kệ kia ghê tễm đồ vật rốt cuộc là cái gì, tay trái đống nhiên bắt được trong đó một cây, sau đó tay phải nắm kia thật dài người sói móng tay vung lên mà qua. Vô thanh vô tức, Diệp Nam nắm một cây giống như cánh tay phẩm chất đồ vật nháy mắt đứt gãy mở ra, một cổ nóng bỏng đồ vật từ mặt vỡ chỗ phun tới. Diệp Nam đánh giá kia hẳn là này quái vật máu tươi, nếu đã quyết định liều mạng. Diệp Nam tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, bắt được kia ở trong nước múa may đồ vật, lại lần nữa huy chảm mà xuống. Một cái, hai điều, ba điều. Cuốn lấy Diệp Nam cùng tần băng nhạn hai người hai chân giống như đằng mạn giống nhau xúc vừa, toàn bộ bị Diệp Nam cấp chặt đứt. Vô số nóng bỏng máu tươi phun trào ra tới, toàn bộ màu lục đậm trong ao nhan sắc tựa hồ đều bắt đầu biến sắc. Diệp Nam chạm đến hứng khởi, rứt khoát một luân eo, trong tay người sói móng tay đã trực tiếp cắm vào chính mình dưới chân đứng thẳng vị trí. Sau đó hung mãnh đem nó cắt ra. Không có gào giống, cũng không có kêu thẳng thiết, nhưng là Diệp Nam lại rõ ràng cảm giác được cái này thật lớn màu đỏ quái dị trăng đều đang run. Run cùng dãy rùa đông đưa. Diệp Nam nội tâm dâng lên vài phần khói cảm, em đi, muốn tiêu hoa ta, ta đây liền trước giết chết ngươi, Muốn chết, đại gia cũng chết. Diệp Nam trong tay người sói móng tay chút nào không thể so trùy thủ kém, hơn nữa Diệp Nam trong cơ thể còn có thể mỏng manh kích động nội khí. Tại đây mỏng manh nội khí điều khiển hạ diệp nam dưới chân thịt khối, bị diệp nam cắt đến rơi rất tan tác, ngẫu nhiên có xúc tua truyền lại đây, diệp nam huy khởi chính là một chút, trực tiếp đem chi chặt đứt. Cái này màu đỏ thịt khối bên trong cũng không có cái gì công kích tính, đối mặt diệp nam công kích không hề năng lực phản kháng, đại lượng máu tươi bừng lên, hơn nữa này đó máu tươi thế nhưng còn mang theo một chút kim sắc, nhìn qua vô cùng kỳ dị. Diệp nam cùng tần băng nhạn hai người đều bị này phun trào mà ra máu tươi cấp bao vây lấy. Diệp Nam lại đông nhiên kinh ngạc phát hiện, chính mình cả người kia bị màu lục đậm chất lỏng ngâm ăn mòn đến nóng rát đau đớn làn da thế nhưng không như vậy đau. Diệp Nam đem phía dưới sở hữu có thể chạm vào đồ vật, mặc kệ là xúc tua, cũng mặc kệ là thịt. Câu, toàn bộ đều phách chạm đến lung tung rối loạn, lúc này mới ngừng tay, đỡ tần băng nhạn trồi lên mặt nước. Diệp Nam dối tay lau một phen chính mình được yêu thích, mở mắt, lại khiếp sợ đến phát hiện chính mình cùng tần băng nhạn bên người đã hoàn toàn là một mảnh đỏ tươi. Này đỏ tươi trong máu thế nhưng tựa hồ còn lập loè một ít kim sắc quan điểm. Đây là có chuyện gì? Diệp Nam bất chấp tự hỏi. Rồi tay mềm nhẹ vì Tần Băng Nhạn trên mặt hủy diệt huyết ố. Quả nhiên phát hiện Tần Băng Nhạn trên mặt đã bị ăn mòn ra rất nhiều nhỏ bé miệng vết thương. Diệp Nam đỡ Tần Băng Nhạn hướng về bên cạnh lại gần một chút. Sau đó ngừng khắp nơi một tảng lớn màu đỏ tươi máu. Tần Băng Nhạn ánh mắt dừng ở trước mắt kia không ngừng cuộn cuộn máu tươi. Ánh mắt giữa dòng lộ ra vài phần nghi hoặc. Diệp Nam cũng không rõ ràng lắm hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào, chỉ có nhẹ giọng giải thích nói, ta đem phía dưới chém cái nát nhừ, cũng không biết chém chết nó không có, bất quá liền tính ta chém chết nó, sợ là chúng ta cũng khó có thể chạy đi. Tần băng nhạn thân mình tê mỏi, hoàn toàn không thể nhúc nhích, chỉ có chớp chớp mắt, ánh mắt đu hòa. Diệp Nam ôm tần băng nhạn, rôi tay nhẹ nhàng vuốt tần băng nhạn khuôn mặt, có phải hay không rất đau. Diệp Nam đồng nhiên lại phục hồi tinh thần lại, tần băng nhạn thực lực cũng không thấp hơn chính mình. Vì sao nàng đều không thể động, chính là chính mình lại năng động đạn đâu Diệp Nam nhìn nhìn chính mình trên người, lại đông nhiên phát hiện chính mình trên người chính ăn mặc ngày xưa tham gia người tu hành liên minh đại hội hoa mấy ngàn vạn mua sắm kia kiện có thể đào thương bất nhập quần áo, chẳng lẽ chính mình không bị kia điện lưu cấp hoàn toàn đánh xỉu, thân thể tê mỏi, là bởi vì cái này quần áo. Diệp Nam chỉ chỉ chính mình trên người quần áo, này quần áo đào thương bất nhập, ta hoa mấy ngàn vạn mua, cũng cho ngươi chuẩn bị một kiện, có lẽ là nó chặn lam quang uy lực Nay thật lớn thịt khối bên ngoài còn có vệ binh, Diệp Nam trong lòng cũng là thấp vọng, lại chờ mong bọn họ phát hiện khắc thường đem chính mình hai người thả ra đi, cũng lo lắng đối phương phát hiện chính mình chém chết thứ này, bọn họ có thể hay không trực tiếp một thương nhảy chính mình. Diệp Nam ôm tần băng nhạn, đang ở miên man suy nghĩ, lại đống nhiên phát hiện kia đỏ như máu chất lòng trùng, kia một chút kim sắc quan mang, thế nhưng toàn bộ phảng phất có sinh mệnh giống nhau hướng về phía chính mình hai người rút lại đây, sau đó chui vào chính mình hai người trong thân thể. Trước 1358, siêu cường. Một kích phải giết. Diệp Nam mở to hai mắt, khiếp sợ nhìn trước mặt một màn này. Đây là chuyện gì xảy ra? Này đó kim sắc quang điểm, kia lại là cái gì? Ngay sau đó, Diệp Nam khiếp sợ phát hiện chính mình những cái đó bị phía trước màu lục đậm chất lòng ăn mòn đến gồ ghề lồi lõm làn da mặt ngoài thế nhưng nhanh chóng đến khép lại, trong chớp mắt liền toàn bộ trường ra tân làn da. Không chỉ có như thế. Diệp Nam cảm giác chính mình trong thân thể nguyên bản tham dự tê mọi cảm cũng ở nhanh chóng biến mất, đồng thời thân thể hắn phảng phất tràn đầy vô cùng lực lượng cường đại. Kim sắc quang điểm hút vào Diệp Nam cùng Tần Băng Nhạn hai người thân thể tốc độ càng lúc càng nhanh, Tần Băng Nhạn thực mau cũng phát hiện dị trạng, khiếp sợ mở to hai mắt. Thân thể của ta khôi phục, hơn nữa tựa hồ còn ở biến cường. Diệp Nam ánh mắt trung kỳ để lộ ra kinh hỉ, đúng vậy, ta cảm giác trong thân thể tràn ngập lực lượng, hơn nữa thân thể tựa hồ còn ở phát sinh kỳ lạ biến hóa là cải tạo. Tân băng nhạn ánh mắt trung có che giấu không được hưng phấn. Ta trải qua quá cải tạo, loại cảm giác này cùng lúc trước thành công thời điểm giống nhau, nhưng là lại hiếu thắng càng nhiều. Diệp Nam hưng phấn nhìn kia rầm rạp kim sắc quang điểm không ngừng dũng lại đây, sau đó tiến vào chính mình hai người thân thể, trong lòng tràn ngập tuyệt chỗ phùng sinh hưng phấn cảm. Cái này thật lớn màu đỏ thịt khối có thể vì những cái đó ngoại tinh nhân sinh trưởng cung cấp sinh trưởng chất dinh dưỡng, làm cho bọn họ ở thời gian rất ngắn từ phôi thai trưởng thành vì người trưởng thành bởi vậy có thể thấy được cái này màu đỏ thịt khối cung cấp chất dinh dưỡng là cỡ nào sung túc cùng đáng sợ nhưng là tình huống hiện tại lại tựa hồ là chính mình một phen làm vừa làm bậy sau đó hoàn toàn làm đã chết cái này màu đỏ thịt khối thế cho nên thân thể hắn sở hữu tinh hoa đều theo máu phun ra tới sau đó bị chính mình hai người hấp thu cơ hội như vậy hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua dù sao bên ngoài ngoại tinh nhân cũng không có tới xem xét hiện tại nhiều một phân thực lực liền nhiều một phân sống sót hy vọng hai người cũng chưa nhúc đích Liên như vậy lặng lặng ngâm ở kim sắc quang điểm trong máu, tùy ý những cái đó kim sắc quang điểm dũng mãnh vào thân thể của mình, lặng lặng cảm thụ được thân thể của mình nhanh chóng bị thay đổi. Lực lượng. Tràn ngập lực lượng cảm giác. Nếu nói Diệp Nam trước kia cảm giác chính mình thân thể giống như là một cái hồ nước, hiện tại hắn cảm giác chính mình thân thể đang ở dần dần biến thành một cái hồ nước, thậm chí là biển rộng, tuy rằng còn không có kiểm nghiệm chính mình thân thể tình huống, nhưng là hắn lại cảm giác được chính mình thân thể tố chất đang ở thành lần tăng lên. Những cái đó kim sắc quang điểm thay đổi không đơn giản là Diệp Nam cơ bắp, mà là toàn phương vị thay đổi, ngũ tạng lục phủ, cơ bắp kinh lạc cốt cách từ từ. Thời gian ước chừng không biết bao lâu, thật lớn thịt khối không ngừng trào ra đỏ tươi máu tươi, trong máu kim sắc quang điểm đã từ phía trước sền sệt dần dần trở nên loãng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Diệp Nam mở mắt, giơ lên chính mình nắm tay, nhẹ nhàng nắm chặt, hắn cảm thụ được chính mình trong thân thể kia lực lượng mênh mông cảm giác, có một loại thoải mái đến tưởng rên rỉ vui sướng cảm. Tần băng nhạn phía trước chính là gen cải tạo siêu cấp chiến sĩ, nàng đối chính mình thân thể biến hóa càng thêm minh bạch, trên mặt có không chút nào che dấu hương phấn. Ta cảm giác chính mình biến cường rất nhiều, thực lực ít nhất là phía trước gấp 10 lần, thậm chí còn không ngừng. Diệp Nam ánh mắt nóng rực, ta cảm giác cũng là như thế, tuy rằng nội khí lượng cũng không có gia tăng, nhưng là ta cảm giác thân thể của ta tố chất cùng phía trước so quả thực chính là khác nhau như trời với đất, một khi đã như vậy, khiến cho chúng ta xông ra đi thôi. Cái này bên ngoài liền có hai cái ngoại tinh nhân, chỉ cần chúng ta đả đảo bọn họ, cướp lấy bọn họ vũ khí, chúng ta một đường sát đi ra ngoài. Thần Băng Nhạn không chút do dự gật đầu, "Liều mạng." Diệp Nam đứng lên tử, giơ lên chính mình tay, chuẩn bị. Thần Băng Nhạn khẽ ừ một tiếng, "Ta chuẩn bị tốt." Diệp Nam bàn tay hoa hạ, toàn bộ cánh tay phảng phất biến thành sắc bén vô cùng lưỡi dao, nháy mắt thiết dần núi kia thịt khối thật dày nhục bích, giống như là thiêu đỏ dao nhỏ cắm vào động lại như du giống nhau, không hề trở ngại. Trong chớp mắt, nhục bích liền bị Diệp Nam thiết vào một cái thật lớn chỗ hổng, thịt khối bên trong máu loãng cùng với phía trước màu lục đậm chất lỏng chất hỗn hợp dầm lập tức dũng đi ra ngoài, Diệp Nam hai người cũng theo chỗ hổng chạy đi ra ngoài. Hai người vừa ra trên mặt đất, mặt khác một mặt đã truyền đến chạy bộ thành, kia hai cái thủ vệ đã hướng về bên này chạy tới, hiện nhiên là bọn họ cũng phát hiện không thích hợp. Diệp Nam bàn chân đập mà, đồng nhiên phát lực, hắn chỉ cảm thấy một cổ thật lớn lực lượng từ trong thân thể bùng nổ mà ra. Ngay cả sắt thép sàn nhà đều đống nhiên ao hãm đi xuống một khối. Diệp Nam cả người đã giống như hỏa tiễn giống nhau bắn đi ra ngoài, nháy mắt xuất hiện ở cầm đầu cái kia ngoại tinh nhân mặt bên. Diệp Nam thân mình lại không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng về phía trước phóng đi, Diệp Nam thầm kêu không song, chính mình vẫn là xem nhẹ chính mình bạo phát lực độ, không có khống chế tốt lực độ, ở bay qua cái thứ nhất thủ vệ thân thể thời điểm, mất bỏ mới lo làm chuồng hắn bỗng nhiên hoành huy khuyệu tay bộ, tập hướng về phía mặt sau cái kia thủ vệ bộ ngực. Flame. Cái kia thủ vệ thậm chí cũng chưa tới kịp nâng lên họng súng, liền đã bị Diệp Nam một khuyệu tay trực tiếp nện ở ngực, kia thủ vệ trên người xương cốt đột nhiên truyền đến thanh thúy vỡ vụn thanh, hắn bộ ngực trực tiếp liền ao hám đi xuống, hơn nữa hắn thân mình giống như là bị huy côn đánh trúng gôn, trực tiếp bay đi ra ngoài, trực tiếp lướt qua mười mấy mét khoảng cách, phịch một tiếng đánh vào trên tường. Sắt thép mặt tường đều nháy mắt ao hám đi xuống một khối, cái này thủ vệ bắn ngược xuống dưới, rơi xuống trên mặt đất, liền trực tiếp đã không có động tĩnh thế nhưng là bị Diệp Nam cấp một kích phải giết. Hảo Ánh, Diệp Nam thân mình rốt cuộc ngừng lại, nhìn chính mình này hấp tấp một kích, ánh mắt tràn ngập khiếp sợ cùng hưng phấn. Quá cường. So sánh với Diệp Nam vô pháp khống chế thân thể của mình, Tần Băng Nhạn liền phải thích thú nhiều. nàng theo sát Diệp Nam trong đó lao ra, giống như mị ảnh giống nhau xuất hiện ở cái thứ nhất thủ vệ mặt bên, chảo một cái đã bắt được đối phương nâng lên cánh tay, sau đó một cái hung hăng một cái sườn đá chân. Cái này thủ vệ đồng dạng giống như đạn pháo giống nhau bay đi ra ngoài. Tân băng nhạn thu hồi chân, đồng nhiên đặng má phát lực, chính mình thân mình tức khắc giống như quang ảnh giống nhau vừa ra, thế nhưng ở cái kia thủ vệ còn không có rơi xuống đất phía trước dành trước rơi xuống hắn bên người, một quyền oanh ở hắn trên đầu. Kia thủ vệ thậm chí liền hừ cũng chưa hừ một tiếng, liền trực tiếp treo. Diệp Nam mắt thấy một màn này, ánh mắt có che dấu không được hưng phấn, quả nhiên thân thể bị cải tạo, hảo cường. Tân băng nhạn cúi đầu. Nâng lên ngoại tinh nhân cánh tay nhìn vài lần, sau đó lắc đầu, không được, này vũ khí chúng ta không dùng được. Diệp Nam một kích đắc thủ, tự tin tràn đầy, không dùng được liền dùng không được, tùy tiện tìm điểm gì đương vũ khí là được, chẳng sợ không được, liền dựa chính chúng ta thân thể lực lượng, cũng đủ. Tân băng nhạc ư một tiếng, chúng ta xông ra đi thôi, chỉ cần cẩn thận một chút, không cần bị bọn họ đại vong vong trụ, bọn họ hiện tại đã không phải chúng ta đối thủ. Hảo, thỉnh nhớ kỹ quyển sách vượt danh. Diệu phòng sách di động bản đọc địa chỉ huếp. chương 1359, tuyệt thế song tiêu. Diệp Nam cùng tần băng nhạn hai người từng người nhẹ nhàng nháy mắt hạ gục một người ngoại tinh nhân, kia nguyên bản sức chiến đấu kinh người ngoại tinh nhân. Ở Diệp Nam cùng tần băng nhạn hai người trước mặt đã không còn phục phía trước mạnh mẽ. Đối mặt Diệp Nam cùng tần băng nhạn kia đáng sợ bùng nổ tốc độ, bọn họ kia cường hãn phản xạ thần kinh cũng không kịp làm cho bọn họ làm ra chính xác phản ứng. Diệp Nam vẫn là thực cẩn thận, hắn cũng không có vội vã rời đi. Bởi vì từ vừa rồi kia chạm vào là nổ ngay giao thủ, Diệp Nam đã phát hiện chính mình thân thể không phối hợp. Loại tình huống này ở Diệp Nam vừa mới tấn trước đại thành cảnh thời điểm cũng xuất hiện quá, thậm chí bởi vì này, Diệp Nam còn tiến hành quá chuyên nghiệp huấn luyện, lấy làm hắn có thể càng mau khống chế thân thể của mình. Diệp Nam tiêu phí vài phút tại đây không gian thật lớn không ngừng nhảy tới nhảy đi, làm chính mình phản ứng cùng thân thể của mình trở nên phối hợp lên, cũng may, hắn chỉ cần thân thể cùng ý thức phản ứng hài hòa là được, đến nỗi công kích lực độ còn không cần khống chế thực chính xác, ít nhất trước mắt trước loại trạng thái này hạ, phải nói là càng hung tàn càng tốt. Tân băng nhạn cũng ở làm không sai biệt lắm sự tình, chờ đến hai người đều thích hướng đến không sai biệt lắm sau, hai người lặng yên sở hướng về phía cửa. Diệp Nam nhớ rõ cửa là có hai cái vệ binh, nhưng mà khi bọn hắn mở cửa chuẩn bị đánh bất ngờ cửa hai cái vệ binh khi, lại phát hiện cửa trống không, một bóng người đều không có. Vệ binh không thấy, bọn họ đi đâu. Diệp Nam ánh mắt để phòng nhìn chung quanh vậy mặc kệ hắn. Chúng ta trước chạy đi lại nói, hai người đại khái theo trong trí nhớ đại môn phương hướng mà đi, dọc theo đường đi thế nhưng thực ngoại ý muốn một cái ngoại tinh nhân đều không có thấy, vẫn luôn chờ đến hai người chuyển qua một cái cửa, mới bỗng nhiên trước mắt sáng ngời Phía trước cách đó không xa đó là phi thuyền đại môn, ở đại môn phụ cận có ước chừng 20 tới cái ngoại tinh nhân, chính một bộ như lâm đại địch biểu tình, bọn họ trong tay vũ khí toàn bộ nhắm ngay đại môn, thực rõ ràng, giờ phút này bọn họ là ở vào phòng thủ địa vị. Bên ngoài hẳn là có người đang ở tiến công, hơn nữa hẳn là rất cường đại, bọn người kia ngăn không được, mới lùi về trong phi thuyền. Diệp Nam hai người tránh ở một cái kim loại thiết bị mặt sau, quan sát đến bên ngoài. Khoảng cách chúng ta bị chảo đã qua đi như vậy nhiều ngày, nói vậy bên ngoài đã biết bọn người kia chi tiết, hiện tại tới người hẳn là có biện pháp đối phó bọn họ. Nói đến cùng, bọn họ khoa học kỹ thuật lợi hại về lợi hại, nhưng là rốt cuộc liền như vậy điểm người. Ân, trước nhìn xem đi, nơi đó người không ít. Hơn nữa tương đối tập trung, chúng, chúng ta vẫn là tiểu tâm vị thượng. Hảo. Diệp Nam vừa dứt lời, tầm mắt của ấy, kia phiến thật lớn cửa sắt đột nhiên phát ra một tiếng thật lớn bạo phá thanh. Wen. Ánh lửa lửa cháy chung, thật lớn cửa sắt như là toái trang giấy giống nhau vặn bẹo, sau đó hướng về phía sau bay lại đây, vừa lúc tập chung một cái ngoại tinh nhân đầu, kia đầu tức khắc trực tiếp bạo liệt khai, thân mình cũng bị tập đến bay đi ra ngoài. Diệp Nam hoảng sợ vô cùng, nay cửa sắt rất cao rất lớn thực trầm trọng. Đây là dùng nhiều ít lượng thuốc nổ à. Nay uy lực chỉ sợ cũng là liền một ngọn núi đều có thể tạc bằng đi. Ánh mặt trời từ phá vỡ cửa sắt phóng ra tiến vào, cho thấy bên ngoài giờ phút này đúng là ban ngày. Ánh mặt trời chung, hai điều bóng người xuất hiện ở bên trong cánh cửa, bóng dáng một chút kéo trường, sau đó lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở cửa. Một cái nho nhã Đông phương nam nhân, ở thân thể hắn quanh mình, phảng phất có vô hình xương trắng quay chúng quanh, làm hắn nhìn qua phảng phất thần tiên người trong. Một cái mỹ lệ phương Tây nữ nhân, ở thân thể của nàng quanh mình có một tầng tầng nồng hậu huyết quang giống như máu tươi chi kén nàng hai tròng mắt giống như huyết sắc mã não giống nhau diễm lệ làm nàng cả người nhìn qua đều vài phần yêu dị hai người liền như vậy hào phóng từ cửa đi đến hơn nữa xem hai người biểu tình tuy rằng có chút nghiêm túc nhưng là lại không phải đặc biệt khẩn trương Diệp Nam nhìn đến cái kia nho nhã nam tử trong mắt tức khắc toát ra vô cùng kinh hỉ thần sắc Lão sư Tần băng nhạn sườn sốt một chút nhẹ giọng hỏi hắn chính là ngươi Lão sư. Hoa hạ chiến thần dương hạo. Diệp Nam trong lòng vô cùng hưng phấn, vội vàng gật đầu. Đúng vậy, chính là hắn, không thể tưởng được. Ai? Diệp Nam nói còn chưa nói xong, bên kia mai phục tại cửa ngoại tinh nhân nhóm đã toàn bộ rơ lên cánh tay thượng vũ khí. Lam quang, hồng quang, đồng thời nhào hướng hai người. Sở hữu lam quang hoặc là hồng quang nháy mắt đánh trúng cửa hai người, nhưng mà lại trực tiếp xuyên thủng mà qua, nguyên lai like này đó quang mang xuyên qua đều là hư ảnh. Này đó quang mang phi hành tốc độ thực mau. Nhưng là ở bọn họ phóng ra trong ngáy mắt, Dương Hạo cùng cái kia Mỹ. Diễm phương Tây nữ nhân liền đã biến mất ở tại chỗ, nhưng là bọn họ tốc độ quá nhanh, thế cho nên tàn ảnh còn lưu tại tại chỗ. Giây tiếp theo, Dương Hạo xuất hiện bên trái sườn, một cái khoảng cách hắn gần nhất ngoại tinh nhân trực tiếp mạc danh bay ngược trở về, cả người giống như là một viên đạn pháo giống nhau trực tiếp đâm chúng nơi xa kim loại khoang vết tưởng, ngáy mắt gân cốt tận thoái, trực tiếp bị mất mạng. Một khắc sườn, Mỹ... Diệm nữ nhân trước người xuất hiện một cái hoàn toàn từ máu tươi hội tụ trường long, đột nhiên bước lên dựng lên, giống như một cái dít gào cự long, nháy mắt nuốt sống rửa vào cùng nhau mấy cái ngoại tinh nhân, chờ đến máu tươi rung quá, kia mấy cái ngoại tinh nhân trên người sở hữu cơ bắp đều đã tan ra sạch sẽ, còn sót lại tiếp theo giá giá trắng như tuyết không xương. Dương hạo thân hình chấp động, cả người giống như là mị ảnh giống nhau, không ngừng công kích tới những cái đó ngoại tinh nhân, những cái đó ngoại tinh nhân toàn bộ vô lực ngã xuống. Trên người phảng phất bị vô hình dây thừng cấp trói chặt, vô luận bọn họ như thế nào giãy giụa, đều không có bất luận cái gì tác dụng. Dương Hạo tựa hồ muốn bắt sống này đó ngoại tinh nhân, cho nên cũng không có hạ tử thủ. Đúng lúc này, đang tới gần trung bộ khu vực vị trí, một cái kim loại môn vô thanh vô tức dâng lên, mấy cái dáng người cường tráng ngoại tinh nhân đẩy một cái hoạt động máy móc trang bị xuất hiện, cái kia cao lớn nhất ngoại tinh nhân phất phắt tay, chỉ hướng nơi xa đang ở chiến đấu Dương Hạo, thấp giọng nói một tiếng cái gì một cái ngoại tinh nhân ấn động máy móc trang bị thượng cái nút, cái kia trang bị thượng vừa nằm căn nhọn nhọn thăm dò. sau đó điểm điểm làm quang hội tụ tự ở nằm căn nhọn nhọn thăm dò thượng, ở năm cái thăm dò hư vô trung gian xuất hiện một cái màu lam quang cầu, cái này quang cầu vô cùng xanh thẳm, trong đó lại tràn ngập một cổ vô cùng đáng sợ lực lượng. thăm dò chuyển động phương hướng, sau đó nhắm ngay dương hạo. màu lam quang cầu càng lúc càng lớn, liền ở cái kia thao tác thiết bị ngoại tinh nhân phất tay ấn hướng thiết bị thời điểm, diệp nam đột nhiên nhảy ra tới. Tay phải bỗng nhiên vung lên, hắn tay phải vẫn luôn nắm một cái tùy tay nhặt được kim loại bánh răng đã giống như đạn pháo giống nhau bay đi ra ngoài, đồng thời hét lớn, "Lão sư, cẩn thận." Diệp Nam hai người ẩn thân vị trí khoảng cách kia mấy cái viễn trình công kích ngoại tinh nhân cũng không xa, lần này sự phát đột nhiên, cái kia ngoại tinh nhân cũng là đột nhiên không kịp phòng ngừa, ngược trực tiếp bị kim loại bánh răng cấp tập trúng. Diệp Nam giờ phút này sức lực vô cùng hung hãn, chẳng sợ chỉ là ném văng ra một cái kim loại bánh răng Huy lực lại là chút nào không thua một viên đạn tháo. Cái kia xui xẻo ngoại tinh nhân toàn bộ lồng ngực đều lập tức ao hám đi xuống, cả người cũng đều bị tạp đến bay đi ra ngoài. Bên cạnh cái kia thân hình cao lớn ngoại tinh nhân đầu lĩnh một tiếng rít gào, kéo dài qua một bước, đồng nhiên một trưởng trụ đi ra ngoài, một đạo xí lượng bóng đá lớn nhỏ màu lam quang cẩu vèo một chút bay đi ra ngoài, bắn về phía Dương Hạo. Dương Hạo nghe được Diệp Nam nhắc nhở thanh âm, đồng nhiên quay đầu, còn không có nhìn đến người liền nhìn đến một đoàn lưu lam quang mang đánh nát phía trước một tảng lớn pha lê, xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Dương Hạo trong tay vừa lúc bắt lấy một cái ngoại tinh nhân, hắn dương lên tay, ngoại tinh nhân nên hướng về phía quân đoàn, mà chính hắn còn lại là thân hình chớp lõe, nháy mắt xuất hiện ở hai ba trượng ở ngoài, tốc độ này quả thực đã nhanh như quỷ mị, siêu việt người có thể đạt tới cực hạn. Nhưng mà quỷ dị sự tình đã xảy ra, kia màu lam quang đoàn thế nhưng trực tiếp ở giữa không trung xoay cái vòng, lần thứ hai hướng về Dương Hạo bắn lại đây. Này màu lam quang đoàn thế nhưng là mang tỏa định công năng. Trước 1360, chúng ta còn ở bên nhau. Dương hạo sắc mặt nghiêm nghị, nhưng là lại không có hoảng. Hán thân hình tiếp tục giống như u linh giống nhau lui về phía sau, mà ở hắn phía trước lại đột nhiên xuất hiện một tầng vô hình khí tường, bởi vì độ cao ngưng kết, thế cho nên đều bảy biển ra giống như mây mù giống nhau trạng thái. Lam quang hướng về dương hạo bắn tới, sau đó thẳng tắp đâm chúng vô hình khí tường, sau đó đông nhiên bùng nổ mở ra vô số tranh lượng lam quang giống như từng đạo lôi điện bạc xà giống nhau hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ mà ra khoảng cách lam quang nổ mạnh điểm đứng một cái ngoại tinh nhân thân thể hắn như là dẫn lôi châm giống nhau rất nhiều nói lam quang bạc xà nháy mắt quấn quanh thượng hắn thân mình sau đó hắn thân mình nháy mắt hôi phi yên diệt biến thành một đống đuổi rơi xuống trên mặt đất diệp nam dương hạo cùng với cái kia tóc vàng nữ tử thấy như vậy một màn trên mặt đều toát ra hoảng sợ biểu tình lam quang nổ mạnh bao trùm phạm vi phi thường quảng Ít nhất có phạm vi mấy chục mét phạm vi, nếu không phải dương hạo thân hình như điện, nháy mắt nhanh chóng thối lui thật xa, hơn nữa ở giữa không trung ngưng kết khởi vô hình khí thuẫn chặn lam quang nổ mạnh, nếu không, lam quang chẳng sợ không có trực tiếp đánh trúng thân thể, lấy phóng xạ lam quang bạc xà cũng sẽ nháy mắt đem người hóa thành cho bụi. Diệp Nam thấy như vậy một màn, hoảng sợ rất nhiều cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lao sư không có việc gì. Chỉ là nhìn kia vô hình khí thuẫn ngạnh sinh sinh ở giữa không trung ngăn trở lam quang cái này làm cho Diệp Nam trong lòng vô hạn chấn động. Đại thành cảnh thực lực về sau nội khí thành cương có thể ly thể đả thương người, nhưng là giống Dương Hạo như vậy ở giữa không trùng tùy ý ngưng khí thành thuận, này quả thực đã siêu việt Diệp Nam lý giải, này hoàn toàn đã như là ma pháp giống nhau tồn tại. Diệp Nam lại quay đầu nhìn về phía kia cổ quái máy móc, lại phát hiện máy móc thăm dò thượng Lam Quang đã lần thứ hai bắt đầu tràn đầy lên. Hiện nhiên những người đó đã chuẩn bị lại lần nữa phóng ra kia uy lực khủng bố màu Lam Quang cầu. đúng lúc này. Dương Hạo quay đầu, sắc bên ánh mắt nhìn về phía cái kia đứng ở máy móc phía trước ngoại tinh nhân, sau đó cái kia ngoại tinh nhân cổ đột nhiên rơi xuống xuống dưới. Diệp Nam vừa lúc nhìn cái kia ngoại tinh nhân, hắn rõ ràng nhìn đến một đạo gần như trong suốt hình cung khí nhận nháy mắt ở cái này ngoại tinh nhân phía trước không trung ngưng kết, sau đó nháy mắt sẹt qua cổ hắn, sau đó cái kia ngoại tinh đầu liền rơi xuống. Diệp Nam trong lòng tràn ngập khiếp sợ. Đây là cái gì thực lực? Diệp Nam trong đầu mạc danh nhớ tới trước kia sư huynh lệ thư kiệt cấp chính mình nói qua một câu. Nếu lão sư thật sự muốn giết người nói, hắn xem ngươi liếc mắt một cái, ngươi liền đã chết. Diệp Nam lúc ấy hoàn toàn không thể lý giải, xem người liếc mắt một cái, người nọ liền đã chết, có như vậy huyền bí. Hiện giờ chính mắt nhìn đến trước mặt một màn này, Diệp Nam rốt cuộc minh bạch những lời này ý tứ. Đúng vậy, lão sư liền nhìn kia ngoại tinh nhân liếc mắt một cái, sau đó hắn liền đã chết. Chết không ngừng là hắn một người kia gần như trong suốt vô hình khí nhận phảng phất có sinh mệnh giống nhau, ở không trung bay múa, thu hoạch kia mấy cái ngoại tinh nhân sinh mệnh. Hiển nhiên, phía trước vẫn luôn lưu thủ muốn bắt sống này, đó ngoại tinh nhân Dương Hạo cũng ý thức được bọn họ thao tác cái này vũ khí có được cường đại uy lực, nếu không phải Diệp Nam bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở, hắn thật đúng là có khả năng bị đột nhiên tập kích đánh trúng, cho nên hắn không hề lưu thủ, đao hạ sát thủ. Cái kia dáng người cao lớn nhất ngoại tinh nhân nhìn bên người người một đám ngã xuống, ánh mắt chúng tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Ở kia nói trong suốt khí nhận hướng về hắn cổ cắt mà đến nháy mắt, hắn nỗ lực ấn động thủ thượng một cái cái nút. Tích! Ở cái này ngoại tinh nhân đầu lĩnh đầu rơi xuống đất nháy mắt, kia đại kỳ quái máy móc thượng cũng phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm, sau đó ở bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái từ vô số lam sắc quang điểm cấu thành lập lòe đồ án. Lam sắc quang điểm lập lòe, không ngừng biến mất. Một cổ thật lớn khủng hoảng này lên diệp nam trong lòng, hắn cảm giác cả người lông tơ đều nháy mắt lập lên. mau. Diệp Nam kéo một phen bên người Tần Băng Nhạ, hai người nháy mắt giống như đạn pháo giống nhau nhằm phía xuất khẩu. Bom, cháy mau, đã hoàn toàn khống chế cục diện Dương Hạo cùng tên kia mỹ mạo nữ tử sắc mặt đồng thời biến đổi, hai người đồng thời lóe hướng về phía cửa. Bốn người tốc độ đều nhanh như quỷ mị, trong chớp mắt, bốn người liền đều đến cửa. Diệp Nam còn không có tới kịp nói chuyện bên cạnh mỹ, Diệp nữ tử sau lưng đã rầm một tiếng đột nhiên mở ra một đôi thật lớn con rơi chi cánh, nàng duỗi ra tay ôm Dương Hạo eo mà Dương Hạo đã đôi tay kéo lại Diệp Nam cùng Tần băng nhặt tay, con rơi chi cánh một phách, bốn người phóng lên cao. Liên ở bốn người vừa mới phóng lên cao mới bay ra một trăm tới mệ khoảng cách, sau lưng phi thuyền nội đột nhiên truyền đến một tiếng trầm vang, sau đó toàn bộ phi thuyền kia kiên cố sắc ngoài đều ầm ầm tắt nước, kịch liệt ngọn lửa hỗn loạn vô số bạo phá sắt thép mảnh nhỏ hướng về bốn người dũng lại đây. Mỹ Diệp nữ tử sắc mặt biến đổi, vô cùng huyết quang xuất hiện, nàng toàn bộ thân mình cũng phảng phất biến thành một đạo huyết sắc lưu quang. Thẳng tắp hướng về phía trước bắn nhanh mà đi, tốc độ mau đến kinh người. Bắt lấy ta. Dương Hạo quát khẽ một tiếng, nâng lên chính mình hai tay, Diệp Nam hai người vội vàng ôm lấy hiểu rõ Dương Hạo eo. Dương Hạo nâng lên cánh tay, song trưởng hư không, nhắm ngay phía sau liên tục hư chụp mà ra. Mỗi một lần đánh ra, kia tới gần lửa cháy tựa hồ đều bị cái gì vô hình lực lượng cấp ngăn, cản, đến nỗi những cái đó hỗn loạn ở trong đó rách nát sát thép, càng là trực tiếp bị đẩy lùi. Trong chớp mắt, Dương Hạo đã đánh ra mấy chục chưởng. Không trung xuất hiện một cái kỳ lạ cảnh tượng. Vô biên lửa cháy thổi quét mà ra, nháy mắt cắn nuốt phạm vi hơn 1000 mét phạm vi, nhưng là ở trong đó lại có một cái nhỏ hẹp chỗ chống mảnh đất, mà này chỗ chống mảnh đất đó là Dương Hạo ngạnh sinh sinh một trưởng một trưởng đánh ra tới. Liên như vậy một kéo dài thời gian, Mỹ, Diễm nữ tử ở huyết quang bao vây chúng đã nháy mắt kéo dài qua vài trăm thước khoảng cách, hoàn toàn thoát ly nổ mạnh bao phủ phạm vi. Bốn người khoảng cách phi thuyền ít nhất ít nhất 2 km bên ngoài một cái trên đỉnh núi hạ xuống quay đầu lại nhìn vị kia với quần quần lửa cháy chung phi thuyền, vài người trên mặt đều có vài phần nghĩ mà sợ. Dương Hạo quay đầu, nhìn Diệp Nam, trên mặt lộ ra vui vẻ tươi cười, "Ta nhận được các ngươi gặp nạn thông tin sau, trước tiên liền đổi lại đây, nguyên bản cho rằng các ngươi đã giữ nhiều lành ít, bất quá ôm vạn nhất tâm thái xem hay không có thể cứu các ngươi, ai biết ngược lại là các ngươi đã cứu chúng ta à. Diệp Nam quay đầu, trong lòng dâng lên vô biên ấm áp. Dương Hạo là Hoa Hạ chiến thần, là toàn bộ Hoa Hạ người tu hành định hải thần châm có thể nói là quốc chi trọng khí, ở như vậy không biết nguy hiểm dưới tình huống, lý luận thượng là tuyệt đối sẽ không làm Dương hạo thâm nhập mạo hiểm, nhưng mà hắn vì chính mình, lại không chút do dự lựa chọn đột phá tiến vào, cái này làm cho Diệp Nam như thế nào không cảm động. lão sư, là chúng ta liên lụy ngươi, còn Hảo cuối cùng không có việc gì, nếu không nói, ta cần phải ấy nấy đã chết. Dương hạo cười nói, này có cái gì liên lụy, ngươi là đệ tử của ngươi, có nguy hiểm, ta tự nhiên không thể ngồi yên không nhìn đến. Bất quá ta xem các ngươi vừa rồi đi vội tốc độ đều mau đuổi kịp ta, các ngươi đây là ở trong phi thuyền có cái gì kỳ ngộ sao? Diệp Nam nhìn thoáng qua bên cạnh Mỹ. Diệp nữ tử, Dương Hạo mỉm cười giới thiệu nói, không cần kiêng dè nàng, ngươi hẳn là nghe qua nàng tên, nàng là Đí Lì ạ, ta hảo bằng hữu, ta thỉnh nàng hỗ trợ cùng nhau cứu người, Nga, đúng rồi, nàng hiện tại cũng là huyết tộc chi vương, rất lợi hại. Dương Hạo cùng Đí Lì ạ tình tiết tường thấy tiểu tám thượng một quyển sách trí tôn binh vương. Đi lì ạ nhấp miệng cười cười, chỉ là ngoài miệng nói, làm ngươi cùng ta hảo hảo đánh một trận, ngươi luôn là ra sức khức tử. Dương hạo trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, chúng ta như vậy thực lực, đánh lên tới lưu thủ đi, phân không được cao thấp, không lưu thủ đi, dễ dàng xuất hiện nội thương. mọi người đều là bằng hữu, hà tất đâu, tính ta đánh không lại ngươi, có thể đi. Đi lì ạ hừ một tiếng, ai hiếm lạ ngươi làm. Tuy rằng đi lì ạ trong miệng nói, nhưng là ánh mắt lại là rất là nhu hòa nhìn Dương Hạo ánh mắt trung có vài phần khác thường ôn nhu, huyết tộc chi vương, Diệp Nam cùng Tần Băng nhạn hai người đều mở to hai mắt, ánh mắt giữa dòng lộ ra khiếp sợ thần sắc. Hoa Hạ chiến thần cùng huyết tộc chi vương cư nhiên là bạn tốt, giặt tay nhau dụng sấm phi thuyền, chính là vì cứu vớt chính mình. Xem bọn họ vừa rồi này đối thoại, hiển nhiên hai người quan hệ còn không phải giống nhau hảo a. Giống như nghe Dương Tử Huyên nói qua, lão sư có hai cái hồng nhàn chi kỷ ở phương tây, quan hệ đặc hảo cái loại này. Nghĩ đến này đi lì ạ hẳn là đó là một trong số đó đi. Nếu không có như thế, ở như vậy nhiều quốc cạnh tranh dưới tình huống, huyết tộc cùng hóa hạ người tu hành nguyên là đối thủ, lại như thế nào sẽ xuất hiện nàng không màng an nguy trợ giúp lão sư cứu người sự tình đâu. Hắc hắc, lão sư thật đúng là lợi hại. Nếu Dương hạo đều nói như vậy, Diệp Nam cũng không ở do dự, đem chính mình cùng tần băng nhạn hai người trải qua cẩn thận nói một lần. Dương hạo nghe xong cũng là tấm tắc bảo lạ, các ngươi này cũng coi như là nhờ họa được phúc. Ngươi hiện tại thân thể tố chất đã đạt tới một cái siêu nhân nông nỗi, hơn nữa nội khí tu hành, có lẽ về sau hoàn toàn có thể siêu việt ta, ha ha, đi lì ạ, ta chính là có một cái hảo truyền nhân A. Đi lì ạ trắng dương hạo liếc mắt một cái, trên cái nói, này có gì đặc ý, chờ ngươi cái này đệ tử già rồi, đã chết, ta còn sống được hảo hảo đâu, ơn, ngươi nói không chừng cũng đều còn sống đâu. Diệp Nam hơi hơi sừng suốt, hắn biết Lão Sư kỳ thật chân chính phi thường tuổi trẻ. Vì vài vị sư mẫu mới cố ý nhiễm phát, đem chính mình khiến cho giàn mua một ít, chính là nghe đĩ Lì ạ lời này, lão sư Thọ mệnh sẽ siêu cấp trưởng. Dương Hạo đại khái minh bạch Diệp Nam hai người trong lòng nghi hoặc, chủ động giải thích nói, ta tuổi trẻ thời điểm bị người đuổi giết, đĩ Lì ạ cùng ta kề vai chiến đấu, vì cứu ta, sử dụng cấm thuật, sinh mệnh đe dọa, ta làm nàng hút ta huyết, kết quả giống như ta thân thể cũng đã xảy ra một ít dị biến, có chút cùng loại huyết tộc sơ hùng tính chất, tuy rằng ta không biến thành huyết tộc Nhưng là ta thể chất lại biến dị, phòng trường hẳn là có thể sống không ít thời gian. Diệp Nam cuối cùng là minh bạch, vì sao lão sư phía trước thoạt nhìn như thế tuổi trẻ nguyên nhân, nguyên lai cùng huyết tộc Chi Vương Đĩ Lị ạ chi gian từng có như vậy chuyện cũ. Dương Hạo xoay người, nhìn thiêu đốt phi thuyền, thở dài, đáng tiếc, những cái đó ngoại tinh nhân có được xa xa siêu việt địa cầu khoa học kỹ thuật, chính là theo như vậy một lần đại nổ mạnh, chỉ sợ có thể giữ lại không nhiều lắm. Đĩ Lị mỉm cười nói, nay bất chính hảo sao? Miễn cho đại gia đánh sống đánh chết, nếu thật tạo thành khoa học kỹ thuật đại tiến bộ, khó bảo toàn không được thế giới lại muốn tới một phen đại chiến. Một lần nữa tẩy bài, chiếu hiện tại đại gia khoa học kỹ thuật trình độ, này nhưng không không coi là cái gì chuyện tốt. Dương hạo trên mặt cũng lộ ra vài phần nhẹ nhàng mỉm cười, ngươi nói không sai, như vậy cũng hảo. Diệp Nam nhìn thoáng qua thiêu đốt phi thuyền, quay đầu nhìn bên cạnh tần băng nhạn, lại phát hiện tần băng nhạn chính ánh mắt thâm tình nhìn chính mình. Diệp Nam vươn chính mình tay, nhẹ nhàng kéo lại tần băng nhạn tay phi thuyền, ngoại tinh nhân, khoa học kỹ thuật, nhưng cái đó đều không quan trọng. Mấu chốt là chúng ta đều sống sót, chúng ta còn ở bên nhau. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách vượt danh, diệu phòng sách di động bản đọc địa chỉ hép. Trước 1361, ở bên nhau đại kết cục. Hai tháng sau, Trung Hải cao cấp nhất khải giải năm sao cấp khách sạn, Diệp Nam ăn mặc thẳng Tây Trang, trên mặt mang theo tươi cười, ở hắn chung quanh có vài cái Tây Trang nơ khóc ca. Hôm nay là Diệp Nam cùng Tần Băng nhạn kết hôn đại hỷ Nhật Tử. Bội ở Diệp Nam bên người đều là Diệp Nam bạn Lang, bốn cái xoay ca, bao gồm đệ đệ Diệp Thu Hoa, Long Ưng Dít gạo chiến Hưu chuẩn chuẩn Lô Tĩnh, Sư huynh Lệ Thư Kiệt, còn có Khổng Thu, bọn họ đại biểu cho Diệp Nam thân ở bất đồng vòng. Biên Thủy Chi Lang, Ẩn Long, Long Ưng Dít gạo cùng người tu hành. Lô Tĩnh hắc hắc cười nói, Diệp Nam, hôm nay ngươi này Kim Cương Vương lão ngũ cuối cùng là kết hôn, không biết nhiều ít cô nương muốn khóc vượng đâu. Lệ Thư Kiệt vỗ vỗ Diệp Nam cánh tay, ngươi hiện tại chính là thiên hạ hiểu rõ cao thủ đáng tiếc thực lực của ngươi ở chỗ này không có một mao tiền tác dụng yên tâm đợi lát nữa nếu có mỹ nữ tới đoạt tư lang ta nhất định sẽ ngăn đón các nàng tuyệt đối sẽ không làm các nàng thực hiện được mọi người tất cả đều nở nụ cười làm bị treo chọc Diệp Nam lại là trừ bỏ cười khổ không còn hán pháp ca ngươi thành thật công đạo a di có phải hay không cùng ngươi có quan hệ người khác đại thật xa từ nước mỹ trước tiên mấy ngày liền tới đây kia chính là thế giới cấp đại Minh tinh đâu quá nể tình Diệp Nam chụp đệ đệ một cái tác Nàng là ta hảo bằng hưu a được rồi, ngươi cũng đừng cho ta thêm phiền. Giơ tay nhìn nhìn đồng hồ, được rồi, không sai biệt lắm, nên xuất phát Mọi người tức khắc hi hi ha ha ra cửa, năm cái xoáy ca cùng nhau đi trước khách sạn phòng nên đón Tân Nương. Hôm nay toàn bộ năm sao cấp khách sạn toàn bộ đều bị Diệp Nam cấp bao xuống dưới, rốt cuộc tới khách khứa cũng không ít, thân thích, chiến hưu, bằng hưu, đồng học, người tu hành từ từ. Cửa phòng, một trận làm ổn, bao lỉ xì bay múa, sau một lúc lâu. Mọi người tiến vào khách sạn phòng, mọi người đó là ánh mắt sáng lên. Tân Nương tử Tần Băng Nhạn ngồi ở mép giường, đỉnh cấp thiết kế sư độc nhất vô nhị thiết kế màu trắng áo cưới, đem Tần Băng Nhạn phụ trợ đến càng thêm tiểu diễm như hoa, ở nàng bên cạnh, tả hữu một bên ngồi hai cái đồng dạng Mỹ lệ phù dâu. Diệp Nam đôi mắt đảo qua qua đi, tức khắc một bước. Đây là tình huống như thế nào? Thần Sương Sương, Thái Nhã, A Diệu, Nguyễn Anh Tú. Các nàng cư nhiên là phù dâu. Như thế nào sẽ là các nàng? Diệp Nam phía trước cùng Tần Băng Nhạn thương lượng hôn sự khi đã từng dò hỏi Tần Băng Nhạn phù dâu người được chọn, nhưng là Tần Băng Nhạn lại thần thần bí bí, nói chuyện này nàng an bài, dù sao bốn cái phù dâu một cái đều không phải ít. Diệp Nam tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng là lại cũng không để ở trong lòng, chính là hiện giờ vừa thấy, tức khắc ra đầu có chút tê dại. Tần Sương Sương là Tần Băng Nhạn thân muội muội, này liền không nói, chính là trừ này bên ngoài, Thái Nhã, Á Dịu, Nguyên Anh Tú đều là cùng chính mình có cảm tình liên lụy người. Nàng như thế nào sẽ tìm các nàng đường phụ dâu, mà các nàng lại như thế nào sẽ đáp ứng. Càng làm cho Diệp Nam tâm can run run chính là, nay bốn cái nữ nhân cùng Tần Băng Nhạn xuyên áo cưới kiểu dáng tuy rằng có như vậy một chút khác biệt, nhưng là lại phi thường gần, chợt vừa thấy đều là giống nhau như lúc, duy nhất bất đồng chính là Tần Băng Nhạn mang theo áo cưới nguyên bộ áo lụa, mặt khác bốn nữ không có. Nay chợt vừa thấy, hình như là năm cái tân nương a. Diệp Nam trên mặt tươi cười nháy mắt trở nên có như vậy một tia cứng đờ, Băng Nhạn a, Băng Nhạn. Ngươi đây là chơi gì à, muốn hay không chơi lớn như vậy? Diệp Nam phía sau một phiếu huynh đệ, ánh mắt cũng có toát ra vài phần kinh ngạc. Tỷ như ngô tĩnh, hắn biết do Nguyên Anh tú một lòng vẫn luôn là đặt ở Diệp Nam trên người, vì Diệp Nam, nàng có thể làm bất cứ chuyện gì. Tỷ như lệ thư kiệt, hắn biết Diệp Nam cùng Thái Nhã chi gian quan hệ, biết Diệp Nam còn tặng Thái Nhã biệt thự, liền dựa gần nhà hắn không xa. Tân băng nhạn nhìn Diệp Nam trên mặt kia đông nhiên trở nên mất tự nhiên tươi cười trên mặt lộ ra như vậy một tia bướng bỉnh tươi cười, khóe miệng cũng nết lên hai phân. Ngồi ở tần băng nhạn bên người tần Sương Sương hơi hơi nết lên miệng, trứng mắt nhìn Diệp Nam liếc mắt một cái, "Tỷ phu, làm sao vậy? Xem ngây người à. Diệp Nam phục hồi tinh thần lại, cười nói, "Ngươi tỷ cùng ta bảo mật, đều không nói phù dâu là ai, nhìn đến là các ngươi, ta có điểm ngoài ý muốn à. Tần Sương Sương hừ nói, "Mấy cái đại mỹ nữ, lòng dạ hẹp hỏi tình xem hoa." Trước mắt bao người, Diệp Nam không hảo tiếp lời cũng may bên cạnh phụ trách nghi thức nhân viên tiếp khẩu bắt đầu rồi đón dâu trình tự nhưng thật ra miễn Diệp Nam xấu hổ một trận bận rộn Diệp Nam cuối cùng mang theo Tân Nương hướng về hội trường mà đi thừa Diệp người khác không chú ý tới Diệp Nam nhịn không được nhỏ giọng hỏi băng nhạn các nàng là chuyện như thế nào a Tân băng nhạn chớp chớp mắt ta bằng hữu không nhiều lắm a các nàng cùng ta đều thuộc a lại đều là độc thân cho nên ta thỉnh các nàng đường phụ dâu a không có gì vấn đề a Diệp Nam bị đổ đến không lời gì để nói Tân băng nhạn xem Diệp Nam xấu hổ bộ dáng, nhịn không được nhuyễn miệng cười, duỗi tay kéo lại Diệp Nam tay, chủ động nhẹ giọng giải thích nói: Ta nguội nguội không nói, thấu nhân số, Thái Nhã đối với ngươi chính là nhất vãng tình thâm, cổ phần đều không cần, liền phải một bộ rửa gần phòng ở, này hiển nhiên là hạ quyết tâm muốn bồi ngươi cả đời. Ả Dịu liền không nói, Nguyên Anh tú vì ngươi làm như vậy nhiều chuyện tình, chịu thương chịu khó, còn không phải bởi vì trong lòng thâm ái ngươi, tuy Giang Năng cái gì đều không nói, nhưng là ta lại rất rõ ràng. Diệp Nam càng thêm xấu hổ, sự tình xác thật là như thế này, nhưng là lời này từ tần băng nhạn trong miệng nói ra, thực làm người không lời nào để nói à. Tần băng nhạn trắng Diệp Nam liếc mắt một cái, mặc kệ các nàng tương lai hay không sẽ thay đổi ý niệm, hay không khác gả người khác, ít nhất ở qua đi, ở hiện tại, các nàng đều là thật sâu ái người, các nàng cũng đều như vậy ưu tú, ngươi cưới ta, không có biện pháp cưới các nàng, lại nói tiếp ta đối với các nàng vẫn là có vài phần ái nấy. Hôm nay liền tính là đại gia một cái tốt đẹp hồi ức đi. Hồi ức, Tân băng nhạn hừ một tiếng. Ngươi là thật không rõ vẫn là giả không rõ. Ngươi không gặp chúng ta áo cưới cơ bản đều giống nhau sao ta cùng các nàng đều nói rõ ràng. Hơn nữa hôn lễ chương trình hội nghị là thiết kế quá. Rất nhiều phân đoạn, các nàng đều sẽ cùng ta cùng nhau. Cũng chính là cùng ngươi cùng nhau. Lại trang không rõ ta tấu ngươi à. Lời nói đều nói đến tình trạng này. Diệp Nam nếu là còn không rõ, đó chính là thật hở. Diệp Nam trong lòng trong lúc nhất thời trăm vị giao thoa, băng nhạn, làm khó ngươi. Tần băng nhạn chớp chớp mắt, ánh mắt rào hoạt, làm khó cái gì, ta hôm nay kết hôn à, tìm mấy cái bằng hữu đương phủ dâu, không phải thực bình thường sao. Ách! Hào đi, không thể hỏi lại. Hỏi lại thật sự muốn bị đánh. Diệp Nam nắm chặt Tần băng nhạn tay, hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía phía sau, lại vừa lúc đối thượng mấy đôi ngượng ngùng, thâm tình ánh mắt. Xong! Đợi ết! Xem như một cái mở ra thức kết cục đi. Có lẽ các nàng cùng Tần Dương mặt sau ở bên nhau, trận này hôn nhân là một cái tốt đẹp bắt đầu, cũng có lẽ nhiều năm sau các nàng sẽ tách ra, khác gã người khác, trận này hôn nhân là một cái mỹ lệ hồi ức. Cuối cùng này bộ phận nhiệm vụ có chút hấp tấp, bất quá tổng thể tới nói, Diệp Nam cùng Tần Băng nhạn cảm tình chi lộ đã là thực hoàn thiện, đến nỗi mặt khác nữ nhân vật, kỳ thật phía trước nên viết cũng đều viết xong, Thái Nhã hẳn là trải chăn đúng chỗ, A ư cùng Nguyễn Anh tú trình độ thượng kém một ít, đến nỗi Nhật Bản vị kia, liền thôi bỏ đi mặt khác giống y Di Hà Nhã Thanh, Quan Thục Trinh từ Tử, nhân sinh mộ giai đoạn khách qua đường đi. Ân kéo lâu như vậy mới viết xong, lại lần nữa hướng Đại gia xin lỗi. kế tiếp khả năng, khả năng còn sẽ viết một ít phiên ngoại, nhưng là cái này đã không cần truy cày xong, có lẽ là một ít hạt viết nhiều năm sau thư trùng các nhân vật tương lai chuyện xưa. Nếu Đại gia đối Tiểu Tám còn không có thất vọng nói, Thỉnh tiếp tục đọc Tiểu Tám sách mới chí tôn đặc công. lại lần nữa cảm tạ Đại gia.